Chương 19, Thiên Tiêu Đảo đóng lại Chương 19, Thiên Tiêu Đảo đóng lại đánh giết cấp 57 người thiên trúc, kinh nghiệm 3420 đinh. Người đã thăng cấp, tính danh, Thương Diên Chủ tộc, Hoa Hạ Tộc nghề nghiệp, Thợ Tu Bổ, Nông Dân đẳng Cấp, 58, 1260, 1800, khí huyết, 1420 ma lực, 6700 tinh thần, 1445, 1000, công kích, 1418, 1200, phòng ngự, 1384, 1050, tốc độ, 1402, 1100, ma kháng. 1390, 1080, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, đoạn vật chết cây, hòa tan, miễn dịch thương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thụ, hợp lại, rậm rạp chim đột phá cấp 50 sau, thăng cấp kinh, nghiệm gia tăng, dẫn đến tốc độ lên cấp càng thêm trầm trọng. Cái này 5 tiếng bên trong, thương diễn loại trừ thuận tay thi triển hấp thu kỹ năng miểu sát vòng linh khô lâu bên ngoài, thời gian khác đều là tìm kiếm lao ngoại thiên kiêu tiến hành sản bản. Dù cho gặp được thiên kiêu đảo bên trong thổ dân ma thú hắn đều không để ý đến, cuối cùng so với thuộc tính cơ sở viễn siêu đồng cấp nhân loại ma thú San giết lão ngoại thiên kiêu rõ ràng thoải mái rất nhiều, nhất là hắn còn có ngụy trang kỹ năng có thể biến thành lão ngoại thiên kiêu bộ dáng, cho nên hắn có thể giảm bạo lão ngoại thiên kiêu, tiếp đó tổ đội đánh lén, thoải mái âm chết địch nhân. Còn kém cấp 2, lại giết 10 cái lão ngoại thiên kiêu, không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến cấp 60. Trong lòng Khương Diên cảm khái, còn phải là thiên kiêu đạo a. Ở tiếp trước ta nếu là có thể thu được đến thiên kiêu đạo danh mạch, vậy ta thời gian 2 năm rưỡi nhất định có thể đột phá cấp 90, không đến mức 2 năm rưỡi đi qua mới đột phá cấp 70. Đối với phổ thông thức tỉnh giả tới nói, Thời gian 2 năm rưỡi đột phá cấp 70 đã rất nu bức. Dù cho là Tam đại ma pháp học viện bên trong thức tỉnh ra chủ chiến loại nghề nghiệp các thiên tiêu, 4 năm tốt nghiệp cũng không nhất định có thể đột phá đến cấp 70. Nhưng mà Khương Diên khác biệt. Cái khác thức tỉnh ra đẳng cấp càng cao càng sợ chết, mà hắn có phục sinh kỹ năng lật ấy, hắn có thể không sợ hãi, khát mệnh thăng cấp. Cho nên lần này trọng sinh, thuận lợi thu được danh ngạch tiến vào thiên tiêu đảo sau, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Tại thiên kiêu đạo thí luyện kết thúc phía trước, tối thiểu cũng đến đột phá đến cấp 65. Mà thông qua ngoại giới thời gian để tính, Hắn từ nghề nghiệp thức tỉnh, đến tiên kiêu đạo thí luyện kết thúc, cũng liền chỉ mới qua không đến gần 2 tháng. Đến lúc đó nếu là hắn làm được, vậy hắn liền là thức tỉnh không đến 2 tháng liền đã đột phá cấp 65. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể manh động ma quật, gây động toàn cầu. Nhất là hắn thức tỉnh vẫn là hai cái đã vô pháp cung cấp chiến lực, lại không cách nào tiến hành phụ trợ cấp ép nghề nghiệp. Từ ma quật xâm lấn đến hiện tại, thương diễn tuyệt đối là tất cả nhân loại thức tỉnh giả bên trong tốc độ lên cấp nhanh nhất, nhất. Bất quá bí mật này loại trừ hắn, dù cho là manh khế thông thiên la hội trưởng cũng không biết hắn hiện tại cấp bậc chân thật đã đột phá đến cấp 58 chờ Thiên Diêu Đạo thí luyện kết thúc, đến lúc đó hắn còn đến thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đẳng cấp cho đội thấp cấp 10 tà hưu, tiếp tục che giấu hai mắt người. Không phải nếu là hắn dùng cấp bậc chân thật bạo lộ tại trong mắt người khác, khẳng định cũng sẽ bạo lộ thực lực chân chính của hắn. Nhất là muốn nên tiến vào Thiên Diêu Đạo trung tầng hắn, coi như lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng từ 40 mấy cấp đột phá đến cấp 60 trở lên. Như vậy sẽ còn bạo lộ hắn sửa chữa đẳng cấp, che giấu hai mắt người bí mật. Lúc này, Thiên Diêu Đạo bên trong đột nhiên xuất hiện một trận mánh liệt mất trọng lượng cảm giác, phảng phất cả hòn đảo nhỏ đột nhiên hạ xuống đồng dạng. Cái quá trình này kéo dài 2 3 giây, tất cả người bởi vậy nắm giữ đến một cái tin tức. Thiên Tiêu đảo đóng lại. Trong đảo bọn hắn triệt để cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, tiếp xuống coi như còn có người chết, ngoại giới những cái kia thu được dự bị danh ngạch Thiên Tiêu đám tuyển thủ cũng không cách nào thay thế người chết danh ngạch tiến vào Thiên Tiêu đảo. Trời sắp tối rồi, ban đêm là Thiên Tiêu đảo nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên tiến vào Thiên Tiêu đảo đám tuyển thủ làm thu được cao hơn tỷ lệ sinh tồn, nhất định cần đến tìm tới đồng tộc đồng đội tiến hành tổ đội, bằng không đơn đả độc đấu tại trong Thiên Tiêu đảo là rất khó sống sót. Khương Diên, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Ta cùng Vương Thanh Phong tụ hợp, ta đã cấp 52, Nam châm thật mạnh mẽ, nó vừa mới đột phá cấp 50. Diêu Khả Hân phát tới Điện Mừng. Cùng chỗ tại Thiên Tiêu Đảo, dù cho tại khác biệt đảo tầng, ma đạo máy truyền tin cũng có thể bình thường liên hệ. Nhưng bởi vì ngoài đảo kết giới nguyên nhân, bọn hắn vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. thương Diên thật ngoài ý liệu, Nam châm tốc độ lên cấp so hắn trong dự đoán nhanh hơn. Hơn phân nửa là bởi vì tìm tới Diêu Khả Hân sau, tại Diêu Khả Hân phụ trợ xuống không vẹn vẹn có thể thu được chiến lược tăng phúc, còn có phòng ngự kỹ năng cùng trị liệu kỹ năng tiến hành phụ trợ, cho nên nam châm tại thiên tiêu đảo trung tầng còn thật không có người nào có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Thương duyên hồi phục diêu khả hân, ta cũng nhanh đột phá cấp 50, cảm giác thiên tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc, ta hẳn là có thể đến cấp 55. Hiện tại mới ngày đầu tiên, chỉ cần không chết, chỉ cần dám đánh dám giết, dù cho là cấp 40 tiến vào thiên tiêu đảo trung tầng, thời gian một tháng đột phá đến cấp 55 cũng là chuyện rất bình thường. Nam châm đột phá cấp năm sau có thể khống chế hình thể, ngươi nếu là nhìn thấy nó hiện tại chỉ có ca bốn năm mét bộ dáng, khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Diêu Khả Hân gửi tới Ma Đạo trong giọng nói cũng hỗn hợp có nam trầm tiếng đế, kích động nói lấy nó hiện tại đột phá cấp 50. Thương Diên trả lời, trời đã sắp tối rồi, tiếp xuống thiên tiêu đảo sẽ biến đến càng nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút, ta đến tìm một chỗ cầu lên, không nói với các ngươi. Cơ hội tuyệt đại đa số người trời tối sau đều lựa chọn tại trên đại thụ ẩn nút qua đêm. Thương Diên cũng không ngoại lệ. Thừa dịp sắc trời bắt đầu tối, bốn bề bâng ngạng, Thương Diên bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Cho đến nay, hắn tổng cộng giết 22 cái lão ngoại thiên điều, bởi vậy thu hoạch đặc biệt phong phú. Chỉ là thu hết đến 29 mai nhẫn chứa vật liền đã để hắn kiếm lời đã tới dần. Đáng tiếc chỉ có một mai cấp 50 nhẫn chứa vật, cái khác tuyệt đại đa số đều là 2, 30 cấp. Thương Diên tiêu 1 giờ, đem những cái này trong nhẫn chứa vật vật phẩm toàn bộ quy nạp phân loại lên. Ngay sau đó, Thương Diên trực tiếp thi triển hợp lại kỹ năng, đem những nhẫn chứa vật này cho hợp lại thăng cấp thành trên 50 cấp nhẫn chứa vật, thuận tiện hợp lại thăng cấp hai cái cấp 60 nhẫn chứa vật, thật thuận tiện tiếp xuống đột phá cấp 60 sử dụng. Trừ đó ra, lần này thu hoạch lớn nhất liền là đủ loại 5, 60 cấp trang bị, trong đó rất nhiều đều dung hợp kỹ năng tương đối không tệ Martin. Những cái này Lão Ngoại Thiên Tiêu cùng Tam Đại Ma Pháp Học Viện Thiên Tiêu Đồng dạng cũng đều được trường học hoặc là công hội Đại Lực bồi dưỡng, cho nên trang bị chất lượng đều rất không tệ. Trong đó không ít Lão Ngoại Thiên Tiêu trang bị thậm chí so Long Nguyên Đại Học miễn phí cung cấp cho Khương Diên một bộ cấp 50 trang bị còn phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng Long Nguyên Đại Học miễn phí cung cấp cho Khương Diên một bộ cấp 50 trang bị chỉ có kiếm cùng rìa dung hợp ma tinh, hơn nữa dung hợp vẫn là chỉ có ba mươi mấy cấp tương đối thường thấy phổ thông ma tinh. Ngay tại Khương Diên kiểm kê trang bị, nhìn xem thu hết những trang bị này đều có cái nào ma tích lúc? Chỗ không xa chuyển đến động tĩnh đưa tới Khương Diên chú ý cấp 70 khô lâu vương là cái quỷ gì? Cháy mau! Đây không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Trường 20, ta tới đoạn hậu, các ngươi nhanh trốn trường 20, ta tới đoạn hậu, các ngươi nhanh trốn cấp 70 khô lâu vương. Nghe được cái tin tức này, Khương Diên lập tức đến đi qua. Vừa vặn trước mặt hắn liên tục chi phối rơm dạ chim đem tinh thần lực cho tiêu hao không, cái này cấp 70 khô lâu vương có thể để cho hắn bổ sung không ít tinh thần lực đối với cái khác Thiên Tiêu tuyển thủ tôi nói cấp 70 Khô Lâu Vương là chí mạng nguy hiểm công kích vật lý vô pháp đem nó đánh giết ma pháp công kích cũng sẽ bởi vì Khô Lâu Vương ma kháng quá mạnh khó mà đem nó triệt để đánh giết bởi vậy chỉ có 50 mấy cấp nhiều nhất cũng liền mới đột phá cấp 60 Thiên Tiêu tuyển thủ một khi gặp được cấp 70 Khô Lâu Vương loại trừ thoát thân không còn cách nào khác Mà khương Diên có kỹ năng có thể kiểm chế nông dân nghề nghiệp thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng đổi thành phục sinh sau hắn coi như bị Khô Lâu Vương giết chết cũng có thể trực tiếp phục sinh thứ yếu đội thu kỹ năng đổi thành hấp thu sau có thể hấp thu mục tiêu thể nội khí huyết thể lực Ma lực tinh thần lực bổ sung bản thân, cho nên sửa chữa sau hấp thu kỹ năng tự nhiên kiểm chế những cái này dựa vào bộ phận tinh thần lực hành động vong linh khô lâu. Thật nhanh. Cái khô lâu vương này tuyệt đối là từ lao ngoại tiên tiêu thi thể diễn biến thành, hắn khẳng định nhớ khi còn sống một chút ký ức, cho nên mới sẽ đuổi theo chúng ta giết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Hạo, người thay ta ngăn trở khô lâu vương công kích, ta nghĩ biện pháp làm đứt hai chân của nó, không phải chúng ta đều phải chết tại trên tay của nó. Tu La hơi bực, khát máu của chiến Mở tối viện cổ Sâm Lâm bên trong, một cỗ tràn ngập máu tanh mùi vị cường đại ma lực bắn ra. Lựa chọn đoạn hầu hai tên nam sinh bên trong, thi triển một cái lĩnh vực kỹ năng nam sinh rõ ràng là Diêu Tuấn Phong. Năm tiếng đi qua, Diêu Tuấn Phong từ vào đảo lúc cấp 56, đột phá đến cấp 57. Chỉ là nghề nghiệp của hắn kỹ năng tất cả đều là công kích vật lý, cho nên tại không thể triệt để phá hủy khô lâu thi thể pháp công kỹ năng, hoặc là tinh thần công kích loại hình kỹ năng dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng giết được những vong linh này mà vẫn. Bởi vậy hai người bọn họ lưu lại đoạn hầu có thể nói là gan đảm lắm. Dùng sinh mệnh tại cấp cái khác hai tên đồng đội tranh thủ chạy trốn thời gian. Đó nữa, cấp 58, gọi Trần Hào Nam sinh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thuần, thi triển đón đỡ kỹ năng ngạnh kháng Khô Lâu Vương nhanh chóng bung chém tới trọng kiếm. Dương, cương đại trảm kích chấn đến Trần Hào nâng thuần hai tay tê dại một hồi, toàn bộ người hướng về sau thụt lùi mấy bước. Thừa dịp Trần Hào ngăn lại Khô Lâu Vương một cái này, choáng cái thi triển ra tất cả tăng phúc kỹ năng Diêu Tuấn Phong nắm lấy cơ hội, chém ra hắn tối cường một đao. Ken, lưỡi đao chém vào Khô Lâu Vương xương lưng vị trí, Muốn đem Khô Lâu Vương chặn ngang chặt đứt, kết quả phát hiện Khô Lâu Vương xương cốt từng rắn đến quá mức, hắn toàn lực ứng phó một đao, chỉ là chém đến Khô Lâu Vương lùi sang bên mấy bước, căn bản là không có cách chặt đứt xương cốt, càng chưa nói chặn ngang chặt đứt. Thảo, căn bản không chém nổi. Trong lòng riêu Tuấn Phong giun lên, hai tay miệng hổ chấn đến thấy đau. Trần Hao thấy thê sinh lòng hối hận, sớm biết liền không nghe riêu Tuấn Phong dừng lại đoạn hậu. Lần này thảm, cấp 70 Khô Lâu Vương, chân nhẹ tốc độ nhanh, dù cho không có cao cấp giải gia tăng gì tốc, tốc độ cũng vẫn siêu bằng hắn. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần chạy đến so hai người khác nhanh. Như thế tại Khô Lâu Vương giết chết hai người khác thời gian bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể chạy đến xa xa, từ đó thoát khỏi Khô Lâu Vương truy sát. Nhưng hôm nay, hắn lựa chọn nghe Diêu Tuấn Phong an bài, dừng lại phối hợp Diêu Tuấn Phong phản kích Khô Lâu Vương, kết quả Diêu Tuấn Phong kỹ năng toàn bộ triển thai, toàn lực ứng phó một đao liền Khô Lâu Vương một cái xương cốt đều không thể chém đứt. Thật phong chạm đột nhiên bị Diêu Tuấn Phong chém đến lùi sang bên mấy bước khô lâu vương thi triển khi còn sống nghề nghiệp một cái kỹ năng như là rõ mạnh bẹo một cái bọn tới Diêu Tuấn Phong trước mặt, tiếp đó một kiếm chém búng ra, trực tiếp đem Diêu Tuấn Phong cho bổ đến thụt lùi mấy mét, mạnh mẽ đâm vào trên cây. tay. Diêu Tuấn Phong phun ra một búng máu, trên mình cấp 55 mềm khải phòng trang bị khô lâu vương một kiếm này cho trực tiếp bổ ra, tiếp đó tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo tâm thúy giữ tợn kiếm thương, từ vai phải trực tiếp lan tràn đến bụng bên trái. Lúc này một đạo thân ảnh bẹo một cái tuấn di đến khô lâu vương trước mặt. ầm. Một cú đạp nặng nề đạp ở Khô Lâu Vương xương ngược vị trí, đem bản thân đều là sức cuốn, so người sống nhẹ nhàng gấp mấy lần Khô Lâu Vương đạp bay đi mười mấy mét, buộc một tiếng đâm vào trên cây. "Ta tới đón hậu, các ngươi nhanh trốn." Nói lấy, Thương Diên phóng tới Khô Lâu Vương. "Ma vật, vong linh Khô Lâu đẳng cấp, cấp 70 nghề nghiệp, tật phong kiếm hảo cấp A." Phổ thông vong linh Khô Lâu sẽ không biểu hiện nghề nghiệp, bởi vậy bọn chúng không nhớ khi còn sống sự tình, chỉ có một tia tinh thần tàn niệm để bọn chúng bản năng hành động, công kích sinh linh. Mà biểu hiện nắm giữ nghề nghiệp vong linh Khô Lâu, nói rõ thi thể lưu lại không ít tinh thần lực, còn nhớ khi còn sống rất nhiều sự tình cho nên bọn chúng nắm giữ đối lập thành tỉnh ý thức tự chủ, có khả năng thi triển khi còn sống kỹ năng chuyên nghiệp. Trần Hào phát hiện có đại lao đột nhiên tới đòn hậu, đối phó đầu khô lâu vương này, cấp bách thu hồi thuận, mau chóng tới ôm lấy trọng thương Diêu Tuấn Phong, hướng về cái khác hai vị đồng đội phương hướng băng băng. Trong miệng Diêu Tuấn Phong bị nẹn máu tươi, cấp bách từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu dược thủy đổ vào trước ngực trên vết thương, tiếp đó lại lấy ra một bình tiến hành nội phụ. Hắn vừa mới nhìn thấy, không nghĩ tới cứu bọn hắn đúng là gái kia mang theo xích quỷ mật nạ, phía trước hắn còn chắc chắn đối phương khẳng định là chịu đến truy nã dã ngoại cùng đồ. Cho nên mới không dám lấy chân diện mục gặp người. Nhưng bây giờ hắn biết chính mình hiểu lầm đối phương, nếu như đối phương thật là nhận lấy truy nã giáng ngoại của đồ, khẳng định như vậy sẽ không xuất thủ cứu bọn hắn, mà là trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết, tiếp đó ngồi mát ăn bắt vàng, bỏ thi nhặt trang bị. Phốc. Ngay tại Trần Hào mang theo Diêu Tuấn Phong cũng không quay đầu lại trốn xa lúc, Khương Diên bị Khô Lâu Vương một kiếm đâm xuyên qua phần bụng. Hấp thu. Khương Diên trực tiếp ngào vào Khô Lâu Vương trên mình, thi triển hấp thu kỹ năng hấp thu Khô Lâu Vương thể nội tất cả lực lượng. Hắn hiện tại cấp 58. Mỗi giây có thể hấp thu mục tiêu thể 580 điểm ma lực, mà bao hàm tinh thần lực tại bên trong những lực lượng khác, mỗi giây chỉ có thể hấp thu 58 điểm. Nhưng mà cao hơn bản thân đẳng cấp dưới tình huống, mỗi cao hơn một cấp, hấp thu hiệu quả giảm xuống 10, mà cao hơn bản thân cấp 10, hấp thu hiệu quả hạ thấp mỗi giây chỉ có thể hấp thu Khô Lâu Vương thể nội 58 điểm ma lực, cùng năm một ít thể lực, 5 điểm tinh thần lực các loại. Ma nhãn biểu hiện, đầu này cấp 70 Khô Lâu Vương ma lực cao tới 7800 điểm, tinh thần lực tương đương với cấp 70 tức tỉnh giả một nữa, bởi vậy có hơn 1300. Khương Diên hiện tại cấp 58 Tinh thần lực là 1445 điểm, nếu là hắn đột phá đến cấp 70 lời nói, tinh thần lực sẽ đạt tới 2645 điểm, tăng thêm cấp 70 thuộc tính đỉnh tiêm tinh thần hệ trang bị, tinh thần lực có khả năng đột phá 5000. Khương Diên trước khi chết tính toán một cái, 1300 điểm tinh thần lực, mỗi giây hấp thu 5 điểm, ta đến hấp thu tháng 2 năm 60 giây, cũng liền là khoảng 4 phút mới có thể hút chết đầu này cấp 70 khô lâu vương. Hoa. Khương Diên một cái lao huyết nhả tại trên đầu khô lâu, tiếp đó thi thể bị khô lâu vương xương tay dùng sức đẩy ra, đem vào Khương Diên phần bụng điên cuồng rảo hoặc cắt trọng kiếm cùng theo đó rút ra. Ngay tại Khô Lâu Vương chuẩn bị thu hết trong cơ thể hắn trang bị, tiếp tục đuổi giết người khát lúc, một cỗ cường đại sinh mệnh lực đột nhiên tại Khương Diên thể nội bắn ra. Chương 21, Phục Sinh Thần Kỹ chương 21, Phục Sinh Thần Kỹ cái quỷ gì? Khô Lâu Vương nghi đầu, bên trong phảng phất tiêu đốt lên hai đóa quỷ hỏa, Khô Lâu mắt nghi ngờ nhìn xem thi thể trên đất. Nó xác định Khương Diên không có khả năng còn sống. Trong tay nó cái này khiến cấp 60 trọng kiếm không bèn bèn đâm xuyên qua Khương Diên phần bụng, còn bởi vì điên cuồng quấy cắt vô nhân, làm cho phần bụng vết thương đặc biệt nghiêm trọng, bên trong ruột còn có tạ phụ đều bị quấy nát. Trị phi có cao cấp trị liệu sư đệ trong lúc nhất thời cho Khương Diên thi triển trị liệu kỹ năng, bằng không coi như phục dụng cao cấp trị liệu dự thủy, cũng không có khả năng cứu lại. Nhưng mà nói đi thì nói lại, vì sao người này chết lại không có kinh nghiệm nhắc nhở? Dù cho bởi vì đẳng cấp cao hơn đối phương cấp 10, vô pháp thu được kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường cũng sẽ nhảy ra kinh nghiệm không nhắc nhở. Ngay tại khô lâu vương nghi ngờ đồng thời, Khương Diên thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Phục sinh. Rõ ràng đã chết Khương Diên, giờ phút này không mẹn mẹn sống lại, liền phân bụng bị đâm xuyên quấy nát khủng bố vết thương cũng tại trong nháy mắt chữa trị như ban đầu. Ẩm. Khởi tử hoàn sinh khương diên đột nhiên bạo khởi đụng ngã nghi hoặc đỡ đứt khô lâu vương cảm thụ khương diên gắt gao bắt được đôi tay của khô lâu vương thân thể đè ở khô lâu vương trên mình cảm thụ được thể nội ma lực cùng tinh thần lực ngay tại từng chút từng chút trôi qua khô lâu vương hình như ý thức được cái gì nó liều mạng dãi rua hai chân điên cuồng đạp khương diên thậm chí quăng đầu mở miệng cắn về phía khương diên cánh tay cấp 50 phòng trang tay háo dài tuy là có thể ngăn trở khô lâu vương cắn xé răng nhưng ngăn không được khô lâu vương cường đại lực án khương diên cảm giác cánh tay như là bị cái kìm cho mạnh mẽ kẹp lấy đồng dạng nhịn mấy giây sau. Xương cốt ca một tiếng, lại bị cái này khô lâu vương cách lấy cấp 50 phòng trang tay áo dài cho cắn nát xương tay. lập tức khô lâu vương rút ra tay trái, trực tiếp nắm chặt cổ khương diên. xương cổ bị chậm chậm bóc nát. khô lâu vương thừa dịp khương diên sắp chết vô lực, trở mình đẩy ra khương diên, tiếp đó trực tiếp bẻ gãy cổ khương diên. thế là khương diên lần nữa bị giết. ngay tại khô lâu vương lần nữa tránh thoát khương diên đứng lên lúc, rõ ràng xương cổ bị bóc nát, cổ bị bẻ gãy, xác định đã chết đến mức không thể chết thêm khương diên. vậy mà tại sau khi chết một giây sau lại phục sinh. Nhìn xem cái kia bị bóp nát xương cổ, vẻ gãy so gứ đỏ xuất huyết cổ nháy mắt khôi phục như ban đầu, Khô Lâu Vương lại bị khiếp sợ đến. Vì sao? Coi như hắn là trị liệu nghề nghiệp, nắm giữ kỹ năng phục sinh, vậy cũng đến đột phá đến cấp 90 mới có khả năng mở khóa loại này có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương phục sinh thần kỹ. Hơn nữa loại này cường đại thần kỹ đều sẽ có thời gian hồi kỹ năng, không có khả năng trong chớp mắt ngắn ngủi thời gian liên tục phục sinh. huống chi hắn mới cấp 58. Ấm. Đột nhiên xác chết bùng dậy khương diên lần nữa đụng ngã Khô Lâu Vương. Hắn mỗi một lần khởi tử hoàn sinh Loại trừ ma lực cùng tinh thần lực sẽ không khôi phục biến mãn, cái khác tình trạng cơ thể đều sẽ khôi phục biến mãn, bởi vậy khí lực của hắn Thủy trung ở vào trạng thái đỉnh phong, mà Khô Lâu Vương liên tục 2 lần bị hắn đụng ngã, thi triển hấp thu kỹ năng hút không ít ma lực, thể lực cùng tinh thần lực sau, thực lực tổng hợp biến đến càng ngày càng yếu. "Đương gia ta." Khô Lâu Vương mở rộng miệng im lặng chửi rủa lấy. Một phút đồng hồ đi qua, Thương Diên hấp thu mất Khô Lâu Vương thể nội hơn 3000 điểm ma lực, còn có hơn 301 ít thể lực cùng tinh thần lực. Tinh thần lực bị hấp thu đối vong linh Khô Lâu tới nói là chí mạng nhất. Bởi vì tinh thần lực mạnh yếu quyết định bọn chúng bảo lưu khi còn sống ý thức nhiều ít. Bây giờ tinh thần lực từng bước trôi qua, mang ý nghĩa lý trí của nó cùng ý thức ngay tại từng bước trôi qua. Trừ phi tiếp xuống thật tốt ngủ đông đem tinh thần lực bổ sung trở về, bằng không tiếp tục nữa, một khi tinh thần lực bị Khương Diên hút khô, bọn chúng liền sẽ triệt để diệt vong. Dung ra ta. Khô Lâu Vương mở rộng miệng, không tiếng động gầm thét, thể nội ma lực phun trào, loạn xạ thi triển tật phong kiếm hào cái nghề nghiệp này xuất lại bốn cái kỹ năng. Khương Diên như là thuốc cao dán giường như, ngược lại ôm ở sau lưng Khô Lâu Vương, không ngừng hấp thu lấy Khô Lâu Vương thể nội ma lực, thể lực tinh thần lực. Cuối cùng, sau 4 phút, Khương Diên liều hai cái mạng, tiếp đó tại trọng thương dầu dĩ dưới tình huống, cuối cùng đem cô lâu vương tinh thần lực cho hút khô. Đánh giết cấp 70 vong linh cô lâu, kinh nghiệm 560 đáng tiếc, đánh giết vong linh chỉ có 1 phần 10 kinh nghiệm, nếu là cấp 70 lão ngoại thiên tiêu lời nói, đây chính là 5600 điểm kinh nghiệm. Khương Diên nhìn xem triệt để sau khi chết rơi lả tạ trên đất khô lâu giường, nhặt lên trong tay cô lâu vương trọng kiếm. Cấp 60 thiên ma kiếm mặc dù không có dung hợp ma tinh, nhưng mà công kích thuộc tính so phổ thông cấp 60 vũ khí còn phải cao hơn gần tới gấp đôi, có thể so ngang cấp thanh kiếm. Thương Diên không nghĩ tới cái này, cô lâu vương trang bị rõ ràng như vậy hảo, tiếp xuống đột phá đến cấp 60, hắn liền đem ma vương đao bên trong dung hợp cấp 50 bạo kích ma tinh phá giải đi ra, tiếp đó lắp ráp đến thiên ma trong kiếm. Độ bền chỉ còn 9 cái này khiến thiên ma kiếm khẳng định không phải nó hôm nay giết người thu hết đến, cuối cùng hôm nay đi vào tất cả thiên tiêu tuyển thủ, trên mình trang bị độ bền coi như không có chữa chỉ đầy, tối thiểu cũng có ngày tám tháng chín năm một Trừ phi là ngang cấp vũ khí không ngừng lẫn nhau chém, bằng không một cái bình thường cấp 60 vũ khí coi như dựa theo ta như vậy nhiều lần chiến đấu bởi diễn để tính, độ bền cũng có thể chống đỡ ta chiến đấu 10 ngày nửa tháng. Ngay sau đó, Thương Diên tại đống cốt bên trong tìm được bàn tay xương, từ ngón cái xương cốt bên trên lấy ra một mai nhẫn nhận chữ vật. Ngoa đảo, cái này chết khô lâu dùng vẫn là cấp 60 nhẫn chữ vật. Đáng tiếc, Thương Diên hiện tại chỉ có cấp 58, không thể sử dụng cao hơn bản thân đẳng cấp nhận chữ vật, không biết rõ cái này khô lâu vương trong nhẫn chữ vật có đồ vật gì. Tại Thiên Kiêu đạo tầng cao nhất, Có thể đột phá đến cấp 70 đủ để chứng minh nó khi còn sống thực lực khẳng định rất mạnh, bằng không 50 mấy cấp đi vào, muốn đột phá đến cấp 70, độ khó vẫn là cực cao. Thương Diên suy nghĩ một chút, đem bộ này cấp 70 khô lâu vương tan xương toàn bộ thu vào trong nhận chứa vật, đến lúc đó tìm địch ngữ Hàm lão sư nhìn xem bộ xương này tử vong thời hạn bao lâu. Mà khác cấp 70 cường giả xương cốt, còn có thể dùng tới rèn đúc cấp 70 trang bị, giá trị thị trường nhưng không thể so ngang cấp ma tu thấp. Dơm dạ chim. Tinh thần lực được bổ sung sau, Thương Diên lập tức thi triển kỹ năng, triệu hồi ra một cái dẫm dạ chim hướng về cánh cung bay đi xác định một thoáng trước mắt đại khái vị trí, tại dôm dại chim cộng hưởng tầm nhìn phía dưới, thương Diên như là mở ra thượng đế góc nhìn quan sát chỉnh tọa thiên tiêu đảo. Dựa theo ngũ hoàn để tính, hiện tại vị trí của ta ở vào đông tứ hoàn cùng đông tam hoàn ở giữa, định ngữ hàm lao sư bọn hắn dùng khảo cổ làm chủ, hiện tại cũng đã tiến vào tam hoàn khu vực. Trừ phi bọn hắn rời đi tiến lên phương hướng, không phải bọn hắn hiện tại hơn phân nửa ngay tại đông tam hoàn khu vực. Trong lòng thương duyên không hiểu có cố bất an dự cảm. Theo lý thuyết cấp bảy khô lâu vương tại thiên tiêu đảo tầng cao nhất coi như không phải cường đại nhất uy hiếp, cũng tuyệt đối là số một số hai thế nhưng cường đại như vậy tồn tại rõ ràng xuất hiện tại trung ngoại vòng khu vực có phải hay không mang ý nghĩa trung tâm khu vực còn có càng thêm cường đại khủng bố tồn tại thiên tiêu đảo thí luyện kéo dài một tháng rất nhiều thiên tiêu tuyển thủ tại khó mà xác định cụ thể phương vị dưới tình huống chúng liền tâm vòng đều khó mà đến liền muốn kết thúc thí luyện rồi liên quan tới trung tâm thiên tiêu đảo vòng nhất là tầng cao nhất trung tâm cuốn tới đấy là cái dạng gì trước mắt mọi người có thể biết giải tình báo tin tức ít càng thêm ít chỉ biết là tầng cao nhất trung tâm có hư hư thực thực tế đan di tích kiến trúc mà địch ngữ hàm xuất lính đội khảo cổ liền là đặc biệt đi vào tham dò khảo cổ tòa này tế đàn di tích Không bao lâu, Khương Diên tinh thần lực chi phối rơm dạ chim cuối cùng lần nữa bắt được địch ngữ hàm vị trí. Chương 22, 725 năm cổ kiếm chương 22, 725 năm cổ kiếm Khương Diên chi phối rơm dạ chim tại Đông Tam Hoàn khu vực bay một giờ, cuối cùng đổi tại màn đêm phụ xuống phía trước phát hiện địch ngữ hàm đáng người. Ba cái cấp 59 gia hỏa đều đã đột phá đến cấp 60, cấp 58 phụ trợ cũng lên tới cấp 59, nhìn tới mất đi bọn hắn tung tích cái này bốn, năm tiếng bên trong, bọn hắn cũng trải qua mấy trận chiến đấu. Khương Diên nhanh chóng hướng về địch ngữ hàm chi này đội khảo cổ tiến đến. Hắn cảm thấy phía trước giết chết đầu kia cấp 70 Khô Lâu Vương có lẽ chết đến sớm hơn so đầu kia bị địch ngữ hàm phát hiện, tử vong thời hạn dài đến 163 năm Khô Lâu còn phải xa xưa hơn. Bởi vậy hắn quyết định đi qua để địch ngữ hàm giám định một thoáng. Có người tới. Điền Cú là cấp bê thợ săn nghề nghiệp, đối với cảm giác nguy cơ ứng tương đối linh mẫn, lập tức nhắc nhở lấy. Địch ngữ hàm đám người nhộn nhịp cảnh giác bốn phía. Trời tối sau, tầm mắt của bọn hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng, đáng nhìn khoảng cách nhiều nhất chỉ có mấy chục mét, bởi vậy hơi xa một chút vị trí, chỉ có thể thông qua ma lực khí tức cảm ứng được địch nhân hoặc là ma thú tồn tại người nhà, chớ khẩn trương. mang theo six quỷ mặt nạ Khương diên, thả chậm bước chân, chậm giọng nhấp nhở. Điền cú đám người nghe được thanh âm Khương diên, phát hiện chỉ có Khương diên một người đang đến gần, vậy mới hơi buông lòng mấy phần. nhưng mà trong tay bọn hắn vũ khí y nguyên một mực nắm lấy, tránh đối phương là cái sẽ nói tiếng trung láo ngoại thiên tiêu. nhất là Khương diên tới gần sau, bọn hắn phát hiện trên mặt Khương diên còn mang theo một cái âm vũ sợ hai six quỷ mặt nạ lúc, cái kia hơi buông lòng tiếng lòng lập tức bắt đầu căng cứng. ma nhãn phân biệt, chúng tộc, hoa hạ tộc đẳng cấp. Cấp 58 loại trừ La hội trưởng cùng Khương Diên Ma Nhãn có khả năng nhìn thấy đối phương tất cả thuộc tính tài liệu, người khác Ma Nhãn năng lực chỉ có thể nhìn thấy đẳng cấp cùng trung tộc. Gặp Khương Diên chính xác là người nhà, Địch Ngữ Hàm năm người bởi vì nhìn thấy xích quỷ mặt nạ mà căng cứng cảnh giác nội tâm lần nữa nuối lòng mấy phần. Ta trước đó không lâu giết một đầu cấp 70 khô lâu vương, phiến thái Địch lao sư giám định một thoáng, nhìn xem đầu này thời hạn của khô lâu vương bao lâu. Dứt lời, Khương Diên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đầu khô lâu bường, tại điền cú đám người ánh mắt cảnh giác phía dưới, tuấn về Địch Ngữ Hàm trực tiếp đi đến. Điền cú lập tức bảo hộ trước người Địch Ngữ Hàm. Hỏi, ngươi là trường học nào? Vẫn là cái nào công hội thương hội? Tại sao muốn mang theo mặt nạ?" Thương Diên trả lời, "Bởi vì ta không muốn bạo lộ thân phận, miễn đến săn giết lão ngoại tiền tiêu lúc, đối phương nhìn thấy ta gương mặt này, tiếp đó thông qua kỹ năng gì thủ đoạn đem thân phận của ta tin tức truyền ra ngoài, từ đó gặp phải trả thù." Lời giải thích này cũng là hợp lý, nhưng Điền Cú vẫn có lo nghĩ, "Tấp 70 khô lâu vương, ngươi chỉ có cấp 58 làm sao có khả năng giết được? Còn có làm sao ngươi biết chúng ta tại nơi này?" Thương Diên trực tiếp đem đầu lâu vứt cho Điền Cú, chửi bậy nói, "Ngươi nói nhảm nhiều quá." Đặt nơi này thẩm phạm như đây. Điện cú quẻ miệng co quát hai lần, địch ngữ hàm trực tiếp từ sau lưng hắn đi ra, thò tay ôm đi bị điện cú tiếp vào trong lực đầu lâu. Nàng kinh ngạc nói, nơi này vẫn là trung ngoại vây khu vực, rõ ràng xuất hiện cao tới cấp 70 khô lâu vương. Thi triển kỹ năng giám định chi nhãn, địch ngữ hàm mắt đen bỗng nhiên bị kín tầng một màu vàng kim, trước mắt đeo gọng kiếm màu vàng cũng theo lấy chiếu ra nàng cái này song quỷ quật lại xinh đẹp trong mắt màu đỏ nóng. Tại giám định chi nhãn phía dưới, bộ xương này đầu tiên tức lập tức hiện ra. Vật phẩm, đầu lâu đẳng cấp cấp 70 thời hạn, 70 năm địch ngữ hàm kinh ngạc nói. Khô lâu này đầu thời hạn vừa lúc là 70 năm, thiên kiêu đảo là 7 năm trước xuất hiện, căn cứ trong đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần để tính, đầu này cấp 70 khô lâu vương có thể là 7 năm trước nhóm thứ nhất tiến vào thiên kiêu đảo một cái nào đó thức tỉnh ra. Với 70 năm ư? Thương Diên muốn cho là cái này thời hạn của khô lâu vương có lẽ càng thêm lâu dài mới đúng, kết quả bị bị lừa. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khô lâu vương sử dụng thanh tựu cấp 60 thiên ma kiếm. Đây là đầu khô lâu vương này sử dụng ma kiếm, ngươi xem xuống thời hạn bao lâu. Địch Ngữ Hàm đem đầu lâu trả lại Thương Diên tiếp nhận thiên ma kiếm xem xét lên. Trang bị Thiên Ma kiếm đẳng cấp cấp 60 thời hạn, 725 năm công kích, 2800 độ bền, 67 nhìn đến đây, địch Ngữ Hàm cũng không còn cách nào bình tĩnh, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, "Cái này, thanh kiếm này nằm cao tới 725 năm." "Cái gì?" Ngay vậy, đội khảo cổ bốn người đều là một mặt trợn kinh. Thương Diên bình tĩnh nói, "Thiên Tiêu đảo là 7 năm trước theo lấy Nam Hải Ma của Sâm Lấn sau mới xuất hiện, thanh kiếm này tồn tại 725 năm, chắc chắn sẽ không là địa cầu người rèn đúc đi ra. Cho nên thanh kiếm này tồn tại đủ để chứng minh ma của thế giới tồn tại cao đẳng văn minh. Ma khắc thiên tiêu đảo tầng cao nhất chỉ có cấp 50 đến cấp 59 mới có thể tiến nhập, mà đầu này cấp 70, sau khi chết bảo lưu lại không ít tinh thần ý thức khô lâu vương tại thiên tiêu đảo tầng cao nhất theo lý thuyết nên tính là đỉnh cấp tồn tại, nhưng nó không cần ở trung tâm vòng xương vương sư bá, ngược lại chạy đến ngoại vi một mình săn bắn. Ta hoài nghi trung tâm thiên tiêu đảo khẳng định tồn tại cao cấp hơn, cường đại hơn ma thú ma vật. Tỷ như thiên tiêu đạo tầng cao nhất có người phát hiện tương tự với tế đàn di tích kiến trúc, có lẽ cái tế đàn này trong di tích liền tồn tại cao cấp hơn vong linh ma bợt. Cương diễn những lời này để địch ngữ hàm đám người không hiểu khẩn trương lên. Các nàng chuyến này nhiệm vụ liền là tra xét khảo cổ trung tâm Thiên Kiêu đảo hư hư thực thực tế đàn di tích kiến trúc, từ đó tìm ra có quan hệ ma quật văn minh chứng cứ. Nếu như trong này thật có cao cấp hơn, liên cấp 70 Khô Lâu Vương cũng vì đó kiên kỵ vong linh ma vật, vậy các nàng đi sâu trong đó chẳng phải là tươi sống chịu chết. Lúc này, điền cú từ trong tay địch ngữ hàm lấy ra thiên ma kiếm nhìn một chút. Là Ma nhãn nhìn ra thanh kiếm này thuộc tính sau, cả người hắn đều chần báng. Ngoạt đảo, cấp 60 kiếm, công kích thuộc tính rõ ràng cao tới 2800. Hán chấn kinh phía sau, ánh mắt tham lam nói lấy, huynh đệ, thanh kiếm này bán cho ta, ngươi ra cái giá. Khương Diên đem đầu lâu thả về trong nhẫn trữ vật, thò tay muốn hồi thiên ma kiếm. Điền cú không bỏ được còn hắn, tiếp tục nói, thanh kiếm này có trọng đại giá trị khả bổ, ngươi mới cấp 58, thanh kiếm này cho ngươi cũng không cách nào sử dụng, cho nên vẫn là ra cái giá bán cho chúng ta. a. Khương Diên ánh mắt lập tức tuôn ra một cỗ sát khí mãnh liệt, định ngữ hàng cấp bách từ trong tay điền cú cầm qua thiên ma kiếm trả lại cho Khương Diên. Xin lỗi. Dùng thực lực của ngươi, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến cấp 60, cho nên ngươi không nguyện bán ra cường đại như vậy vũ khí có thể lý giải. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái thời hạn dài đến 725 năm, có lẽ có khả năng chứng minh ma quật thế giới tồn tại cao đẳng văn minh một thanh kiếm. Cho nên ngươi có thể thêm một thoáng ta ma đạo truyền tin hảo hữu ư? Đến lúc đó ta khả năng còn cần tìm ngươi mượn một thoáng thanh kiếm này. Thương Diên thanh kiếm thu về trong nhẫn chữ vật, vứt xuống một câu không thêm cũ không mượn tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi bọn hắn đồn chú nghỉ ngơi doanh địa. Điên cú khó chịu nói, "Ngoan đó, ta thật muốn xông qua cấp ra hỏa này." Địch Ngữ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền cấp 70 khô lâu vương đều có thể giết chết, ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của hắn ư? Nếu không phải ngươi muốn chiếm đoạt hắn thanh kiếm này, hắn cũng sẽ không là thái độ này. Bị nữ thần học tỷ vừa nói như thế, điện cũ cái này liếm cầu học đệ lập tức không còn tính tình, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu. Địch Ngữ Hàm nhìn xem Khương Diên bóng lưng rời đi, chỉ có thể cầu nguyện kế tiếp còn có thể ngẫu nhiên gặp, đến lúc đó nàng nếu là đột phá cấp 60, vậy nàng liền có thể thi triển thời không tiếng vọng kỹ năng, lắng nghe cái này khiến tiên ma kiếm lịch sử hồi âm, từ đó hiểu thành kiếm này đi qua. Chương 23, không đợi Chờ ngươi trước thoát xong chương 23, không đổi, chờ ngươi trước thoát song điển, cú điển cú, nếu không phải xem ở địch ngữ hàm lao sư phân thượng, cái này liếm cậu gia hỏa đã có đường đến chỗ chết. Thương Diên không có rời khỏi quá xa. Trời tối sau, địch ngữ hàm năm người tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Thương Diên không còn lãng phí tinh thần lực chi phối rơm dại chim giám thị bọn hắn, thừa dịp bóng đêm ở trung quanh tìm kiếm ma thú hoặc là lao ngoại thiên kiêu săn bắn thăng cấp. Trước mặt hắn cố ý nói trung tâm thiên kiêu đạo vòng e rằng tồn tại cao cấp hơn, liền cấp 70 khô lâu vương cũng vì đó kiêng kỵ cường đại tồn tại, liền là muốn nhắc nhở địch ngữ hàm đám người. Trên các nàng cùng trước khi trùng sinh đồng dạng, gặp phải thần bí tồn tại mật sát. Ta phải nắm chắc thời gian đột phá cấp 60. Ban đêm là ma thú cùng vong linh ma vật sân chính, cũng là khương diên sân chính. Tiên tiên mãn ma lực hắn, coi như mắt ngủ, hắn cũng có thể căn cứ bốn phía ma lực phân tử, tiếp đó tại trong đầu thời gian thực vẽ ra xung quanh chẳng cảnh. Cỏ dại, đại thụ, ma thú, nhân loại, vong linh, không khí các loại đều ẩn chứa khác biệt trình độ ma lực, cho nên căn cứ ma lực mạnh yếu cùng hình dáng, trong đầu của hắn liền như mở ra cao cấp hơn nắm thành như công năng. Ngay tại khương diên trong đêm săn bắn thăng cấp thời gian, Thiên tiêu đảo tầng cao nhất, trung tâm vòng, phủ đầy khô diệp đằng mạn trong tế đàn, tràn đầy tinh thần lực ba động âm thanh yếu ớt chuyển đến. Lại một cái mười năm đi qua, thần trí của ta đã bẩn dưỡng đến không sai biệt lắm. Hy vọng lần này nhiều mấy cái tư chất tốt điểm Thiên tiêu đi bảo, chờ ta đi ra, ta trước đi giết cái tiên nên chết đông doanh kiếm hảo. Ngươi vẫn làm đội vã như vậy nóng. Lúc trước ngươi nếu là bảo trì bình thản, không đến mức đoạt xá thất bại, còn kém chút bị đối phương tinh thần kia bí cho mạ sát. Ta không nghĩ tới tinh thần lực của hắn rõ ràng mạnh như vậy, hơn nữa còn dung hợp kia bí, bị hắn chạy thoát, còn đem ta Thiên ma kiếm cho cướp đi. Liên là bởi vì ngươi quá nóng nảy, đồng thời còn coi thường hắn, cho nên mới sẽ đoạt xá thất bại, chịu đến phạt vệ, không phải ngươi đã sớm có thể đi ra, không đến mức lại tiêu 70 năm giận dưỡng thần thức. Không quan trọng, ngược lại trong đảo 70 năm, ngoại giới cũng liền chỉ là đi qua 7 năm, vừa vặn mấy năm trôi qua, bọn hắn cũng có thể nhiều bồi dưỡng một chút tư chất tốt ra hỏa đi ra. Một bên khác, thiên tiêu đảo tầng cao nhất, Đông Tam Hoàng cùng Đông Tứ Hoàng giao giới khu vực. Ngụy Trang thành nghị tổ can nghi, đem đẳng cấp sửa chữa thành cấp 61 hương diền xâm nhập vào một chi tiểu nhật tử trong đội ngũ. Năm cái tiểu nhật tử Một cái vừa mới đột phá đến cấp 59, hai cái cấp 57, một cái cấp 55, một cái cấp 54. Trong đó ba cái chủ chiến loại nghề nghiệp, hai cái phụ trợ loại nghề nghiệp. Một bên 5 độ khó rất lớn. Nhưng mà Ngụy Trang thành tiểu Nhật tử xâm nhập vào trong đội ngũ Khương Diên có thể đánh lén âm chết một người. Tại cấp 55 trị liệu phụ trợ, cùng cấp 59 chiến lược mạnh nhất ở giữa, Khương Diên vẫn là lựa chọn trước gầm chết cấp 55 trị liệu phụ trợ. Ô Dạ và Trang, ta cho ngươi một bộ cấp 55 trang bị, đây là phía trước ta giết chết người Hoa Hạ thu hết trang bị, thuộc tính cùng Ma Tinh, kỹ năng đều rất tốt. Khương Diên tự trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện cấp 55 lữ trang, chủ động cùng tiểu Nhật tử trong đội ngũ phụ trợ ngồi ngồi bắt chuyện. "Hoa, cảm ơn nhị Tổ Quân. Được xưng là Ô Dạ quả trang tiểu Nhật tử nữ sinh kiểm tra Khương Diên đưa cho nàng món này cấp 55 lữ trang, kích động cảm tạ lấy, thật không thể tiến vào Khương Diên trong ngực, lấy thân báo đáp. Chỉ vì Khương Diên đưa cho nàng món này cấp 55 phòng trang không bèn bèn nắm giữ cực cao phòng ngự thổ tính, còn dung hợp một mai cấp 46 hộ thuần ma tình. Khương Diên ánh mắt nóng rực hỏi lấy, "Như thế nào? Ta đưa cho ngươi món này, phòng trang bức trên người ngươi món này tốt hơn nhiều a?" Ô Dạ Đoạ chan vui vẻ gật đầu, cái này vừa vặn rất tốt quá nhiều. Trên người của ta món này mới cấp 50, hơn nữa dung hợp ma tinh đẳng cấp cũng thấp, kỹ năng cũng bình thường. Thương Gian Ám chỉ nói, vậy chúng ta đi bên cạnh đem bộ quần áo này đổi a. Bộ quần áo này ma tinh kỹ năng thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể đúng quy cách ngăn thương tổn chí mạng, cứu người một mạng. Ô Dạ Đoạ chan lập tức hiểu, trên đời này không có cơm chưa miễn phí. Ý đồ quân đây là thèm thân ta. Ô Dạ Đoạ chan ra vẻ ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng phía trước vì để cho người khác mang nàng tăng cấp cũng không có ít làm liếm cậu, tồi tệ nhất là nàng phía trước muốn liếm nam thần, để nam thần mang nàng tổ đội thăng cấp, không tiếp liếm thân, kết quả còn bị ghét bỏ. Thân phận hôm nay bối cảnh so nam thần còn muốn ưu tú y tổ kẹt nỉ không bẹn bẹn không có ghét bỏ nàng, còn đưa nàng như vậy tốt trang bị, nàng há lại sẽ tự tuyệt. Thiên tiêu đảo như vậy nguy hiểm, có thể ôm vào y tổ kẹt nỉ bắt đuổi, vậy nàng tiếp xuống nhưng lại an toàn nhiều. Đạt được ô giả và chan gật đầu sau khi đồng ý, Thương Diên lập tức vô cùng lo lắng ôm lấy nàng, tiếp đó bước nhanh hướng về cách đó không xa một cây đại thụ chạy tới trong đội ngũ cái khác ba cái tiểu nhật tử nam sinh lập tức thoát ra thèm muốn ánh mắt ghê tởm. Ý tổ kẹn nhì thật không biết xấu hổ. loại thời điểm này còn nghĩ đến quái hoạt. sớm biết ố dạ hỏa chan là loại này hái mộ hư vinh nữ sinh, ta cũng dùng trang bị đem nàng bắt lại. mà cái kia cấp 54 mươi không chế hệ phụ trợ tiểu nhật tử nữ sinh cũng là một bộ thèm muốn đấu kỵ biểu tình. đồng thời trong lòng chửi bậy Ý tổ kẹn nhì sợ lãm mắt bùa a. luận tư sắc nàng so tiểu trạch đẹp mắt nhiều. luận bắc giáng nàng cũng so tiểu trạch tốt hơn nhiều. kết quả Ý tổ không có trung ý nàng, ngược lại coi trọng tướng mạo thường thường không có gì lạ ngực cũng thường thường không có gì lạ tiểu trạch. nhưng nghĩ lại, nàng cũng minh bạch vì sao ủy tổ kẹn ni sẽ trung ý tiểu trạch, thông đồng tiểu trạch. bởi vì tiểu trạch là trị liệu hệ người nghiệp, có thể tại bị thương thời điểm hỗ trợ trị liệu, tiết kiệm trị liệu dư thủy, trong đoàn chiến cũng có thể bảo đảm ủy tổ kẹn ni sau khi bị thương nhanh chóng chữa trị. Vàng không ủy tổ kẹn ni loại cấp bậc này thân phận tiên kiêu cường giả, làm sao lại trung ý tư sắc vóc dáng đều như vậy một dạng tiểu trạch? ngoài trăm thước, ánh trăng nhàn nhạt dưới bóng đêm, cô ra hoa trang một mặt ngượng ngùng đem quần áo trên người đều cởi xuống. Càng thụ được đối phương chừng chừng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Tô Dạ họa chan hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ giọng thì thầm hỏi lấy, "Y đi, -y, -y, y Tô Quân, ngươi không thoát ư?" Thương Diên bình tĩnh nói, "Không đổi, chờ ngươi trước thoát xong." Tô Dạ họa chan không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thoát quần. Thương Diên nhắc nhở lấy, "Giày cũng thoát, bỏ vào trong nhận chữ vật, miễn sẽ phải đợi mà làm bận." "Ừm." Tô Dạ họa chan xấu hổ cạch cạch lên tiếng, đem giày tất đều cho cởi ra, bỏ vào trong nhận chữ vật. Thương Diên nhắc nhở lấy, "Xoay qua chỗ khác, ta thích từ phía sau hành động." Tô Dạ họa chan ngoan ngoãn quay người. Một giây sau, Khương Diên tay trái dùng sức che ổ dạ vạ trăn miệng, tay phải đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, tiếp đó gạt về ổ dạ vạ trăn đến hầu. Náy mắt, máu tươi dâng trào. ổ dạ vạ trăn mở to hai mắt nhìn, đầy mắt khó có thể tin. Nàng thống khổ sợ hai dây rua lấy, miệng bởi vì bị Khương Diên gắt gao che, chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng tiếng ô ô cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được Khương Diên để nàng đem cởi ra quần áo dày bỏ vào trong nhẫn chữa vật nguyên nhân. Nguyên Lai like không phải là vì tránh cho bị mồ hôi cùng làm bẩn, mà là vì để tránh cho bị cổ họng nàng phun ra máu tươi làm bẩn. Chương 204, chân chính manh nam chương 204. Chân chính mãnh nam Đường ngọng Ngụy, dạng này chỉ sẽ trải qua càng nhiều thống khổ. Khương Diên gắt gao che miệng của đối phương, tại bên thai nàng nhắc nhở lấy. Không mảnh vải che thân đưa lưng về phía Khương Diên ô dạ hoạt tràn, cảm thụ được vết hầu truyền đến đau nhức kinh liệt, thân thể ạ diện lìn điên cuồng tiểu thăng. Nàng liều mạng dãy rồi lấy, không biết làm sao toàn bộ người bị Khương Diên từ phía sau gắt gao đứng ngững, thân thể giáng chặt lấy thân tây, căn bản khó mà tránh thoát. Nàng bị Khương Diên gắt gao che miệng, toàn bộ đầu ngửa về đằng sau lấy, lộ ra không ngừng phun điết hầu máu tươi. Nhanh chóng chữa trị, nàng vô pháp tránh thoát Khương Diên khống chế. Cường đại cầu sinh ý thức chỉ có thể để nàng tại sợ hãi cùng trong nghi hoặc tìm về mấy phần lý trí, cấp bách đưa tay phải ra cho chính mình cái kia bị cắt thiết hầu phun máu vết thương tiến hành trị liệu. nhưng mà trị ngọn không trị gốc, nàng trị liệu tốc độ căn bản không đổi kịp khương diên cắt thiết hầu tốc độ, đúng chi cái này kịch liệt thống khổ còn để nàng từng bước mất đi ý thức. chỗ không xa tiểu nhật tử hạ trại vị trí cảm thụ được ma lực phun trào, cái khác bốn tên tiểu nhật tử cũng không có xuất hiện nguy cơ nghi hoặc, cái kia cấp năm tiểu nhật tử nam sinh thậm chí mở miệng chửi bậy, trong đầu của bọn hắn đều là màu vàng thuốc màu hư ngay tại lúc này loại địa phương này còn chơi đến điên cuồng như vậy, liền làm loại chuyện này đều muốn thi triển kỹ năng. một cái khác tiểu nhật tử nam sinh cũng nhịn không được chửi bậy, cực kỳ hiển nhiên, không phải ổ dạ vạ chan cho ủy tổ kẹn nhỉ thi triển thuộc tính tăng phúc kỹ năng, liền là ủy tổ kẹn nhỉ thi triển cường hóa thân thể thuộc tính kỹ năng. lại nói bọn hắn cách đến dường như cũng không phải rất xa, tại sao không có mãnh liệt tiếng va đập? nào có ngay từ đầu liền trực tiếp làm? hơn nữa các ngươi không nghe thấy ổ dạ vạ chan phát ra tiếng ố ố ư? điều này nói rõ nàng đang dùng miệng. hắt hắt, các ngươi hiểu? đáng giận a! y Ytoken nỉa ra hỏa này làm đến ta đều tư tưởng không tập trung. Ba người hiện tại đầy trong đầu đều là những cái kia không thể miêu tả hình ảnh, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trong đội ngũ một cái khác nữ sinh. So với ấu dạ hỏa chan, trong đội ngũ một cái khác nữ sinh xạ cụ dẻ dìa, dìa rõ ràng trưởng thành đến càng xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng càng tốt hơn. Bởi vậy bọn hắn hiện tại cũng hận không thể đụng ngã xạ cụ dẻ dìa, dìa, thật tốt phóng thích một thoáng. Nhưng bọn hắn vẫn là giữ vững lý trí. Cuối cùng đều là đồng đội, trừ phi xạ cụ dẻ dìa, dìa cũng có ý nghĩ này, không phải bọn hắn ép buộc xạ cụ dẻ dìa, dìa, lời nói sẽ là xảy ra vấn đề. Sa Cụ Diệp Diệp rõ ràng phát giác được ba tên nam đồng đội cái kia hèn bọn ánh mắt, trong lòng thầm mắng một câu nam hạ cấp, người đến nhìn bọn hắn một chút. Nếu như là y tổ kèn nhị dùng một kiện cấp 55 cường đại phòng trang dụ hoặc nàng, vậy nàng có lẽ cũng sẽ cùng tiểu trạch đồng dạng thỏa mãn nhị tổ kèn nhị. Nhưng mà đổi thành trong đội ngũ ba người này, nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đưa lên chính mình. Liên lại bọn hắn miên man bất định lúc, cùng thương gian một chỗ ổ dạ hỏa chân đã bị hắn giết chết. Đánh giết cấp 55 người đồng đội, kinh nghiệm 3300 thương gian bung lòng ra che ổ dạ tỏa chân miệng tay trái. Trước ngực mềm mại thân thể mất đi không chế sau chậm chậm tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất nhìn xem cố này không mảnh vải che thân trước ngực dính đại lượng máu tươi thi thể thương duyên căn bản nâng không ra nửa phần hứng thú hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình nước suối rửa sạch một thoáng máu tươi trên tay tiếp đó cúi người từ nhỏ trạch tương ngón trỏ phải bên trên lấy ra một mai cấp 20 nhẫn nhận chữ vật thuận tiện đem trên cổ tay trái đeo đồng hồ hình dáng ma đạo máy truyền tin cũng cho lấy xuống về phần ô dạng quả chan thi thể thương duyên lần này không có lựa chọn bị thi di tích cuối cùng thân phận của hắn bây giờ là ủy tổ canh nhị cho nên coi như ổ dạ ảo chăn sau đó biến thành còn có khi còn sống ý thức vong linh cô lâu hoặc là bị vong linh pháp sư cho triệu hoàn khế ước, đến lúc đó nàng cũng chỉ sẽ cừu hận ý tổ căn nghi. Giải quyết xong ổ dạ ảo chăn sau, Khương Diên Đường cũ trở về. Toàn bộ quá trình chỉ là kéo dài 2 3 phút thời gian, gặp Khương Diên một thân một mình đi về tới lúc, ba cái kia tiểu nhật tử chẳng những không có hoài nghi, ngược lại còn dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Khương Diên. Nhất là trong đội ngũ thực lực tối cường cấp 59 tiểu nhật tử, hắn nhịn không được giễu cợt nói: "Y Tô Quân, ngươi thật giống như không ổn a." Rõ ràng nhanh như vậy liền kết thúc Tương Diên nghiêm mặt nói, "Ngươi đi ngươi lên a." Ta nhìn ngươi liền một phút đồng hồ đều không kiên trì được liền kết thúc. Đây chính là ngươi nói. Ta hiện tại liền lên cho ngươi xem, để ngươi biết cái gì mới thật sự là mấy nam." Đối phương là thật lên đầu. Tương Diên diễn kịch diễn một bộ, cố ý đối sau lưng hồ, cố dạng hoạt trang, đừng vội xuyên về quần áo. Ngược lại, Tương Diên nhìn về phía cái khác hai cái tiểu nhật tử nam sinh, nói, "Các ngươi chờ tại trong doanh địa cảnh giác xung quanh, chờ chúng ta kết thúc liền đến phiền các ngươi." Lời này vừa nói ra, cái kia hai cái tiểu nhật tử nam sinh lập tức một bộ xúc động mong đợi biểu tình. Sắc cũ rẻ rịt thì mày liễu nhíu chặt, trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy những cái này nam hạ cấp, hối hận cùng bọn hắn tổ đội. Chỉ thấy Khương Diên ôm cấp 59 tiểu nhật tử nam sinh hướng về ổ dạ hỏa chan thi thể đi đến, trên đường đi vừa nói vừa cười trò chuyện lời nói thô tụng. Ngay tại sắp đến vụ án phát sinh lúc, trong tay Khương Diên nhiều hơn một cái cấp 55 dao găm. Cây dao găm này dung hợp một mai cấp 40 bạo tạc ma tinh, công kích lúc có thể thi triển bạo tạc kỹ năng. Khương Diên thừa dịp đối phương hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm nắm sắp hộ dạ họa chan, đột nhiên không kịp chuẩn bị nắm lấy dao găm đâm vào cổ của đối phương. Đối phương cảm ứng được Khương Diên thể nội ma lực phun trào lúc, đại não tỉnh táo thêm một chút, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến người nhà thế mà lại đánh lén giết chết người nhà. Bởi vậy làm dao găm từ cổ mặt bên tỏ tới lúc, bánh liệt đau nhức kịch liệt mới làm cho đối phương phản ứng lại. Bạo tạc. Nháy mắt sau đó, phì một tiếng. Dao găm bên trong ẩn chứa bạo tạc ma pháp đột nhiên nổ vang, trực tiếp đem cái này cấp 59 tiểu nhật tử nam sinh cổ cho nổ tung một nửa. Huyết nhục tung tóe Khương Diên một thân. Lần này Khương Diên quyết định dùng bạo tạc giao găm, không cần bạo kích ma bùm nào, là bởi vì cấp 50 bạo kích ma tinh chỉ có một nửa sát suất có thể phát động bạo kích nếu là vận khí không được, không thể phát động bạo kích lời nói, vậy hắn liền không thể giết chết cái này cấp 59 tiểu nhật tử. mà cây dao găm này bên trong dung hợp bạo tạc mà tinh tuy là chỉ có cấp 40, nhưng mà bạo tạc kỹ năng là 100%, hơn nữa từ trong vết thương bạo tạc, uy lực của nó trọn vẹn có thể nổ tung đối phương một nửa cổ, làm cho đối phương liên phục dùng cao cấp trị liệu dược thủy đều không thể cứu chữa qua tới. đánh giết cấp 59 người đông đành, kinh nghiệm 3.540 rất nhanh, cái này tiểu nhật tử nam sinh bởi vì cổ bị nổ tan một nửa, giận đến không thể thở nổi, chết tại thương diên trước mặt, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao y tổ kẹn nhi muốn giết hắn? chẳng lẽ liền bởi vì phía trước rêu cợt hắn là quái nam ư? trước lúc này tiếng nổ mạnh đưa tới cái khác hai cái tiểu nhật tử chú ý bọn hắn liếc nhau cấp bách chạy tới tiếp đó nhìn thấy khương diên ngay tại mỏ thi thu hết trang bị nên chết! ngươi vì sao giết hắn? y tổ kẹn nhi ngươi dám tàn sát ruột thịt ta muốn tại trong nhóm tố giác người việc ác. hai tiểu nhật tử nam sinh cấp bách từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí cảnh giác bị trang thành y tổ kẹn nhi khương diên chương hai hóa thú kỹ năng đổi thành nương hóa chương hai ma thú kỹ năng đổi thành nương hóa chuyện cho tới bây giờ, thương Diên đã không có tiếp tục diễn kịch tất yếu. đội ngũ các ngươi bên trong khó giải quyết nhất hai tên gia hỏa đã bị ta giết chết, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. thương Diên thanh giao găm thu vào trong nhận chữ bực, tiếp đó lấy ra ma bưu não, thi triển tuấn di kỹ năng, nháy mắt xuất hiện tại bên trong một cái tiểu nhật tử bên cạnh. trong bóng đêm, nhân loại tầm mắt vốn là chịu đến ảnh hưởng, vì vậy đối với thương Diên đột nhiên tuấn gian di động tới, cái này hai cấp 57 tiểu nhật tử đều không thể phản ứng lại. Một đao kia không thể phát động bạo kích nhưng mà Khương diên cấp bậc chân thật cao hơn bọn họ cấp một, Ma Vương đao công kích thuộc tính cũng so bình thường cấp 50 trang bị còn phải cao hơn hơn trăm. Cho nên dưới một đao kia đi, dù cho không thể phát động bạo kích kỹ năng, vẫn là chém vào tiểu nhật tử sâu đạt một phần ba trong cổ. Máu tươi điên cùng dâm trào. Bị chém thương tiểu nhật tử nam xinh phản phất nhìn thấy thái náại ngay tại đối với hắn mây tay. Cùng hắn một chỗ tới tìm tòi hư thực, đồng dạng cũng là cấp 57 đồng đội cấp bách thi triển kỹ năng công kích hương diên. Giảm thú lực lượng. Tại kỹ năng tăng phúc xuống, tiểu nhật tử lực lượng đột nhiên bạo tăng. Vũ đại đao đột nhiên bổ về phía Khương Diên, một kích thành công Khương Diên nhanh chóng rút đao tránh né. Theo lấy hắn thanh đao rút ra, cái cổ bị chém vào một phần ba Tiểu nhật Tử Nam sinh lập tức cảm thấy hai mắt đen lên. Hắn bản năng dùng tay che lấy cái cổ, nhưng mà động mạch cổ máu tươi liền cùng vỡ đê dường như, điên cuồng dâng trào đi ra. Hắn cấp bách từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu rượu thủy. Nhưng mà Khương Diên cũng sẽ không cho hắn phục dụng cơ hội. Thuấn Gi. Di. Khương Diên né tránh thú vương nghề nghiệp Tiểu Nhị Tử cường lực công kích, lần nữa Thuấn Gian di động đến Tiểu Nhị Tử bên cạnh, tiếp đó lại là một đao chém ra. Bạo kích! lần này thành công phát động bạo kích kỹ năng, đồng thời khương diên lần này là từ đối phương cái cổ một bên khác chém bạo, bởi vậy vốn là bị hắn cho chém vào một phần ba cái cổ. tại lần này bạo kích phía dưới, đối phương đầu trực tiếp bị khương diên chém mất xuống tới. mắt thấy một màn này, thú vương nghề nghiệp tiểu nhật tử nam sinh đã lún cuống, cấp bách hô hào, anh tỉnh, nhanh công chế hắn a. mà ở sau lưng mắt thấy một màn này, xạ cụ rìa ria đã mất đi ý chí chiến đấu, trực tiếp bước bỏ đồng đội, cũng không quay đầu lại chạy trốn. cứu mạng! yto điên rồi, đem tiểu trạch các nàng đều giết đi. Cái tin tức này trực tiếp tại Tiểu nhật Tử Thiên Tiêu trong nhóm nổ tung. Bây giờ sắc trời đã tối, mọi người đều tìm địa phương dừng lại qua đêm. Bởi vậy Tiểu nhật Tử cái khác Thiên Tiêu tuyển thủ trước tiên liền thấy xạ cụ rìa rìa cầu cứu tin tức. Cái này không đạo lý a? Yuto Keni đang yên đang lành thế nào sẽ sát hại ruột thịt? Anh tỉnh tương, ngươi ở đâu? Yuto Keni tại sao muốn ra tay với các ngươi? Yuto Keni không thể lại làm ra sát hại ruột thịt hành vi. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì? Là Takuma Sita thu được dự bị Thiên Tiêu đảo danh lệnh. Tại đằng sau chúng ta đi vào tuyển thủ nói Tạ Ma Sở Sĩ tạ tiềm phục tại Hoa Hạ Thiên Kiêu bên trong trà trộn đi bảo, lúc trước hắn tại trong ma diệt sâm lâm giết ruột thịt lúc liền là dùng kỹ năng gì biến thành người khác răng dấp, cho nên ngươi nói ý tổ kẹt Nhị khẳng định là Tạ Ma Sở Sĩ tạ tên hôn đàn này. Lời này vừa nói ra, tiểu Nhật Tử nhóm cũng bắt đầu luống cuống. Tạ Ma Sở Sĩ tạ có thể biến thành người khác trà trộn vào trong đội ngũ, tiếp xuống nếu là trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, tiếp đó đánh lén sát hại lời của bọn hắn làm thế nào? So với trong nhóm lòng người bàng hoàng tiểu Nhật Tử các thiết yêu, giờ phút này bị sạ cụ gì giải địa bất bỏ chỉ có thể một thân một mình nên chiến cương diên thú vương tiểu nhật tử lộ ra càng thêm thấp thỏm lo âu, nên chết sạ cụ diệp diệp. Nàng rõ ràng vứt bỏ ta chạy trốn, thú vương nghề nghiệp tiểu nhật tử trong lòng cực kỳ sợ, vốn là có sạ cụ diệp diệp không chế phụ trợ, cấp 57 hắn chọn vẹn có cơ hội có khả năng chiến thắng cấp 61 y tổ kèn nhi. Thế nhưng tham sống sợ chết sạ cụ diệp diệp gặp đồng đội chết đến liền còn lại hắn một người, dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ hắn chạy. Hóa thú thời gian hồi kỹ năng còn có nửa phút, ta nhất định cần kéo tới hóa thú thời gian hồi kỹ năng kết thúc, bằng không ta không thể lại là y tổ kèn nhi đối thủ. Thú huyết sôi trào, Tiểu Nhật tử chỉ có thể thi triển cái khác, không có thời gian hồi kỹ năng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đồng thời trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Hắn tuy là cùng Y tổ kẹn nhị không phải rất quen, nhưng mà hắn đối Y tổ kẹn nhị kỹ năng trước nghiệp vẫn là hiểu rất rõ. Nhưng là bây giờ cùng hắn chiến đấu Y tổ kẹn nhị tại sao không có thi triển qua huyễn ảnh nhẫn giả kỹ năng trước nghiệp? Dùng Y tổ kẹn nhị thực lực, hắn chỉ cần thi triển một cái ảnh vân thân kỹ năng, chính mình khẳng định sẽ bởi vì song quyền khó địch nổi nhiều tay, bị hắn cho đánh bại đánh giết. Nhưng hắn vì sao lại không có thi triển những kỹ năng này? Ngược lại thi triển đều là hắn cái nghề nghiệp này không tồn tại kỹ năng thuẫn gian di động bạo kích hắn làm sao tới tới lui đi thi triển đều là hai cái này kỹ năng lúc này ma đạo máy truyền tin không ngừng chấn động để thú vương tiểu nhật tử không thể không dành thời gian truyền vào ma lực tinh thần lực tra xét một thoáng không đọc tin tức đồng thời cũng muốn thông qua nhóm trò chuyện tìm kiếm phụ cận ruột thịt tới cứu mạng lúc này hắn tại trong nhóm chắc nhìn thấy một cái tên quân thượng lập tức phản ứng lại hắn nội vàng đỡ được thương diên công kích cũng tại thiên tiêu trong nhóm phát động giọng nói nhóm trò chuyện ngươi không phải ủy tổ kền nhị ngươi là ta quân mạng sở si ta thương diên chợt chợt tán thưởng ta ẩn tàng đến như vậy hảo Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Không sai, ta chính là Takui Matsuri ta. Ngoài ra ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nổ tung tin tức. Ito Kenmi cùng hắn đồng đội cũng bị ta dùng loại thủ đoạn này cho đánh lén giết chết. Thưa riêng những lời này thông qua giọng nói nhóm trò chuyện bị tiểu nhân tử Thiên Tiêu trong nhóm tất cả may mắn còn sống sót Thiên Tiêu đám tuyển thủ nghe được. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta đã nói Ito Kenmi không thể lại làm sát ruột thịt. Nên chết Takui Matsuri ta. Hắn không đi giết địch quốc Thiên Tiêu, rõ ràng giết người nhà. Ito Kenmi rõ ràng cũng bị hắn giết. Cái này ta Quỷ Ma Sợ Sĩ si ta đến cùng muốn làm gì a? Ta Quỷ Ma Sợ Sĩ si ta một ngày không chết, sau đó chúng ta đều đến lo lắng hắn có thể hay không giã mạo đồng đội tới gần chúng ta, tiếp đó phát động đánh lén. Thú Vương Tiểu Nhật tử cấp bách quên đủ, ta Quỷ Ma Sợ Sĩ si ta, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Ngươi còn như vậy tàn sát ruột thịt, liền không sợ người nhà của ngươi và thân thích đều gặp phải trả thù ư? Thương Diên Ha ha nói, ta nói qua, ai làm lấy chịu, nếu ai dám thương tổn người nhà của ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Vốn là ta là không muốn giết các ngươi, nhưng ai bảo các ngươi khiêu khích ta, còn dùng cái kia chán ghét ánh mắt kinh bị nhì ta. Đối phương lập tức bắt đầu náo bổ. Ta mũi mặt sở xì tạ khẳng định là quá nhỏ quá nhanh, ô gia hỏa tràn không có thỏa mãn, đối với hắn cảm thấy ghét bỏ, cho nên bị hắn liếc. Tiếp đó Oda khiêu khích hắn không được, nhanh như vậy liền kết thúc, bị hắn ghi hận trong lòng, đánh lén ám sát. Hai người bọn họ cũng bởi vì dùng treo tức khiêu khích biểu tình ánh mắt nhìn về phía hắn, cho nên cũng tới tử vong của hắn danh sách. Gia hỏa này là bệnh tâm thần a, thú vương nghề nghiệp tiểu nhật tử biết tên điên này là không có khả năng nghe khuyên vương tha hắn, chỉ có thể tiếp tục giáng chống đỡ chống cự. Nhanh, hóa thu thời gian hồi kỹ năng lập tức liền phải kết thúc chỉ cần thi triển hóa thú kỹ năng, đến lúc đó công thủ dịch hình, hắn liền có lòng tin có khả năng vượt cấp chiến thắng nên chết ở khu mạn sở sĩ tạ. Cuối cùng, thời gian hồi kết thúc. Hóa thú. Tiểu Nhật Tử lập tức thi triển kỹ năng. Cùng một thời gian, một mực quan tâm kỹ năng của đối thủ trạng thái khương diên cũng thi triển sửa chữa kỹ năng. Hóa thú kỹ năng đổi thành nương hóa. Chương 26, cái này nương hóa hiệu quả tuyệt. Chương 26, cái này nương hóa hiệu quả tuyệt. Kỹ năng, nương hóa tiêu hao 600 ma lực giới triệu, thi triển kỹ năng, nhưng thay đổi giới tính cấu tạo, biến thành cô nương rằng rớp hiệu quả kéo dài 57 phút. Tại Thương Diên sửa chữa kỹ năng phá hoại phía dưới, thú vương nghề nghiệp tiểu Nhật Tử bị Thương Diên cho chơi hỏng. Thương đại hóa thú kỹ năng, đột nhiên đổi thành một cái biến tính kỹ năng. Cái gì? Núng Nghị Thiếu la âm hưởng lên, biến thành cô nương dáng dấp tiểu Nhật Tử đột nhiên ngậm. Thừa dịp hắn nghi hoặc một bức thời khắc, Thương Diên một đao vung qua, phát động bạo kích chém bể phía cổ họng của hắn. Phục, thân tuy vết đao kèm chút là có thể đem hắn toàn bộ cổ đều cho chặt đứt. Xên xẹt máu tươi phun ra ngoài, xuôi theo trắng nõn cổ xương quai xanh, dọc theo giữa hai ngọn núi khe rãnh chảy xuôi má xuống. Không thể không nói Cái này nương hóa tiểu nhật tử so cái kia ổ dạ và tràn còn dễ nhìn hơn, vóc dáng cũng lộ ra càng nóng bỏng. Đáng tiếc Hương Diên không hiểu phong tình, cũng không hiểu đến thương hương tiên ngọc. Nhân gia thật vất vả biến tính một lần, hơn nữa còn là hoàn mỹ biến tính, kết quả còn không chờ nhân gia thật tốt cảm thụ một chút biến tính tư vị, liền tàn nhẫn như vậy chém giết. Đánh giết cấp 57 người đông đành, kinh nghiệm 3420 nương hóa dáng dấp tiểu nhật tử chết không nhắm mắt đổ vào trên mặt đất, trùng lấy một đôi thẻ dáng dấp lan mắt to, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cũng sợ hãi. Đáng tiếc chạy trốn một cái. Thương Diên ngồi sồn xuống một khi, đem nương hóa tiểu nhật tử quần áo trên người giày cởi ra. Ngọa Tạo, vẫn còn lớn. Cái này nương hóa hiệu quả tuyệt. Thương Diên từ bản năng hiếu kỳ, thò tay bóp một cái, phát hiện xúc cảm còn rất tự nhiên rất mềm đánh. Nếu là kỹ năng hiệu quả có thể kéo dài bút kiểu, đồng thời có thể đối với hắn người thi triển kỹ năng này lời nói, vậy hắn dựa vào cái này nương hóa kỹ năng, tuyệt đối có thể lũng đoạn biến tính sản nghiệp. Hơn nữa còn là không cần phẫu thuật không đau biến tính, hoàn mỹ biến tính. Đem quần dài cùng gúng ngắn cởi xuống sau, Thương Diên cũng từ hiếu kỳ, liếc qua phía dưới, tiếp đó âm thầm tán thưởng kỹ năng này trốn như bước. Đổi thành bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này nương hóa tiểu nhật tử thi thể, cũng sẽ không nghĩ đến cái này nũng nịu hoa cô nương, khi còn sống đúng là một người nam. Hỏa tan. Thương Diên Nhân lúc còn nóng thi triển kỹ năng, đem nương hóa tiểu nhật tử thi thể cho hòa tan mất. Về phần cái khác 3 cái tiểu nhật tử thi thể hắn liền không tất yếu hòa tan, bởi vì cái khác 3 cái tiểu nhật tử đều là bị hắn ông chết, toàn trình không có thi triển qua sửa chữa kỹ năng, cho nên không cần thiết hủy thi diệt tích. Nhìn một chút tiểu nhật tử ma đạo máy truyền tin, Thương Diên phát hiện tiểu nhật tử tiên tiêu trong nhóm đặc biệt náo nhiệt. Nguyên bản còn nghĩ đến đem nổi bức cho ủy tổ Kenyi để tiểu nhật tử nhóm loạn càng thêm loạn, không nghĩ tới gia hỏa này vừa mới rõ ràng tại trong nhóm phát động giọng nói cho chuyện, đem ta tạc khuy mặt sở xỉ tạ thân phận cho bại lộ. Thương duyên nhìn xem tiểu nhật tử thiên tiêu nhóm, phát hiện tiểu nhật tử nhóm đều không bình tĩnh, hắn dứt khoát thêm một mũi lửa, dùng nương hóa tiểu nhật tử ma đạo máy truyền tin phục hồi một đầu giọng nói, ta là tạc khuy mặt sở xỉ tạ, trong nhóm tất cả máng ta người ta đều nhớ kỹ, tiếp xuống ta sẽ dùng đủ loại thân phận xuất hiện tại bên cạnh các ngươi, sau đó đem các ngươi từng cái săn giết. Thương duyên tiếng nhật phát âm rất giống một cái điên phát phản vai, theo lấy hắn đầu này giọng nói phát ra. Tiểu Nhật Tử thiên kêu trong nhóm lòng người bàng hoàng. Những cái kia mắng qua hắn tiểu Nhật Tử nhóm giờ phút này đã lo lắng, lại phẫn nộ, tại trong nhóm không ngừng gào thét giận dữ mắng họ. Thương Diên liền đứa thích nhìn bọn hắn một mặt xinh khí, nhưng lại cầm chính mình không có biện pháp bộ dáng. Sửa chữa. Thương Diên thi triển kỹ năng, đem hòa tan kỹ năng đổi trở lại phá giải. Tiếp đó thi triển phá giải kỹ năng, đem cái này bốn cái tiểu Nhật Tử trên mình ma đạo máy truyền tin đều phá hủy, lấy ra trong đó ma tinh. Những cái này ma đạo trong máy bộ đàm dung hợp đều là một chút D cấp truyền âm ma tinh hoặc là truyền tâu ma tinh, phổ biến chỉ có mấy cấp. Nhưng mà góp gió thành báo dưới tình huống, Thương Diên có thể dùng hợp lại kỹ năng cho hợp lại thành cao cấp, tiếp đó lại sửa chữa thành càng có giá trị truyền tống ma tinh. Những cái này lão ngoại ma đạo máy truyền tin lưu một cái không có bại lộ tiếp tục nằm vùng không chế tình báo là được, cái khác Khương Diên đều cho phá giải, tránh có người kỹ năng có thể thông qua ma đạo máy truyền tin ma lực tín hiệu định vị đến hắn. Lại săn giết một cái năm mươi mấy cấp liền có thể đột phá cấp 59, đáng tiếp chạy một cái, không phải một tổ bừng vừa bọn có thể đột phá. Sắt trời bắt đầu biến đến càng thêm đen kịt. Ngụy Trang kỹ năng hiệu quả sắp kết thúc, Thương Diên lần nữa mang lên xích quỷ ma nạn dùng cải tạo kỹ năng đem trên mình tiểu nhật trang bị cho cải tạo về kiểu trung quốc phong cách hắn như là trong đêm tối câu hồn bạt mịn ác ủy nhanh chóng qua lại viễn cổ xâm lâm tranh thủ tối nay đột phá đến cấp 60. mươi đi của lại không có dôm dạ chim bay ở không trung xác định phương hướng không khác biệt tìm kiếm thú săn khương diên trong bất chi bất giác gâm thầm vào địch ngữ hàm đám người hạ trại nghỉ ngơi địa bàn cẩn thận có người trộm tới phụ trách theo dõi điển cú nhắc nhở lấy trên tảng cây nghỉ ngơi các đồng đội nghe được thanh âm của hắn khương diên lập tức một mặt thất vọng con tưởng rằng tìm được một đội lão ngoại kết quả quanh đi quẩn lại lại gặp được địch ngữ hàm chi này đội khảo cổ. lúc này hai bó ma đạo đèn pha quét tới thắp sáng mở tối rừng rầm. thương Diên nghe được điền cú âm thanh biết được không phải lao ngoại đội ngũ sau trực tiếp quang minh chính đại từ phía sau đại thụ đi ra. điền cú những mày lại là ngươi. thương Diên thất vọng tiếc bối nói lấy đáng tiếc còn tưởng rằng gặp được một đội lao ngoại giết sạch có hy vọng đột phá cấp 60, kết quả quanh đi quẩn lại lại gặp được các ngươi. điền cú cười ha ha ngươi một người sợ muốn cùng chúng ta tổ đội cứ việc nói thẳng không cần đến mạo sương là trang hảo hán tại cái này tuổi lưu bức càng che càng lộ. Thương Diên nhìn xem cái này liếm cẩu đồ chơi liền khó chịu, phía trước gia hỏa này muốn chiếm lấy Thiên Ma kiếm, muốn mạnh mẽ mua lúc đi, Thương Diên liền muốn đánh cho hắn một trận. Hiện tại chuyển động chuyển động lại gặp được bọn hắn, kết quả cái này ngu xuẩn liếm cẩu lại tại nơi này âm dương pháp khí. Thương Diên cũng không quen lấy hắn, trực tiếp báng lên, nếu không phải đồng tộc chém giết không có kinh nghiệm, như loại người như ngươi tự cho là đúng ngu xuẩn đã sớm là thủ hạ ta một cỗ thi thể. Điền Cú đứng ở trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống ngâm ma đạo đèn pha chiếu Thương Diên, một mặt khó chịu nói, "Nó, ngươi có gan mắng nữa một câu." Địch Ngữ hàm cấp bách quyên can đều là người nhà, đừng gãi nhau tổn thương hòa khí. Khương Diên không tiếp tục mắng, đi đến khoảng cách trên cây điển cú đã không đủ 50 mét lúc, bóng dáng Khương Diên đột nhiên biến mất tại đèn pha bên trong. Thuấn Di? Trong khoảnh khắc, Khương Diên hư không tiêu thất, thuấn gian di động đến điển cú bên cạnh. Rút đao, vung chém. Khương Diên chỉ là muốn giáo huấn một thoáng cái ngốc bước này liễu cậu, bởi vậy không có hướng ma vương đao bên trong truyền vào ma lực sử dụng bạo kích ma tinh kỹ năng. Dù là như vậy, không kịp phản ứng phòng bị điền cú vẫn là bị Khương Diên cho một đao phong cổ họng, từ trên cây rơi xuống. Máu tươi không ngừng từ điền cú vị trí hiểm yếu tuôn ra. Cương Diên từ trên cây nhẹ xuống tới, thanh ngao thu về, nhìn xem trên mặt đất che lấy liếc hầu một mặt thống khổ điên cũ, tâm tình cuối cùng thoải mái hơn. Vu Xuan đồ chơi, còn thật để cao bản thân. Chương 27, người chọc ai không được, chọc hắn làm gì. Chương 27, người chọc ai không được, chọc hắn làm gì. Giao hân xong điên cũ, Cương Diên khiêu khích một câu, trực tiếp rời khỏi. Địch ngữ hàm đám người đều trợn tròn mắt, bọn hắn cũng chọn vẹn chưa kịp phản ứng, kết quả phát hiện cái này mang theo xích quỷ mặt nạ ra hỏa giống như quỷ bị đột nhiên biến mất tại đèn pha bên trong. Tiếp đó một giây sau nắm lấy đèn pha điển cũ từ dị thường thô to trên cây rất xuống vị trí hiểm yếu điên cuồng tuân ra máu tươi nhanh cứu người địch ngữ hàm cấp bách nhắc nhở nàng biết mặt nạ nam đã hạ thủ lưu tình không phải điển cũ cũng không phải là bị cắt tiết hầu đơn giản như vậy mà là toàn bộ đầu khả năng đều muốn bị đối phương cho chém xuống tới thật đến trình độ này liền đã không phải trị liệu kỹ năng có khả năng cấp cứu trở về trong đội ngũ cấp 59 năm nắm giữ trị liệu cùng khống chế kỹ năng nam tử cấp bách từ trên cây này xuống cho trên mặt đất hai tay che lấy tiết hầu thống khổ đến một mực sáng huyết điển đủ thi triển một cái trị rũ thuận rất nhanh Điền Cú vị trí hiểm yếu vết thương chữa trị tốt, hắn cấp bách bỏ lên, cam tức nhìn xung quanh, nhưng mà Khương Diên sớm đã rời khỏi. Địch nữ hàm cao mày nói, ngươi có lẽ vui mừng hắn chỉ là muốn cho ngươi một bài học, không phải ngươi hiện tại thật liền là một cô thi thể. Trong đội ngũ một cái khác nữ sinh cũng là rất không nói, tên kia tuy là chỉ có cấp 58, nhưng hắn nhưng là liền cấp 70 khô lâu vương đều có thể giết chết tồn tại, ngươi chọc ai không được, chọc hắn làm gì? Điền Cú lòng còn sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu không vùng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đây là thừa dịp ta không đầy đủ làm đanh lén, không phải làm sao có khả năng thương đạn được ta? Vừa mới trị cho hắn nam sinh lắc đầu nói, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng treo chọc hắn, miễn đạt được thời điểm ta đem tất cả trị liệu kỹ năng đều dùng cũng không cứu sống ngươi. Húng chi hắn hiện tại chỉ có cấp 58, nếu là tiếp xuống đột phá đến cấp 60, trang bị thanh kia thuộc tính công kích biến thái như vậy thiên ma kiếm, hắn một đao xuống dưới tuyệt đối có thể để ngươi đầu thoải mái chuyển chỗ. Địch ngữ hàm đối với điển cú tự đại tự tin cũng là rất không nói, nghiêm túc nói, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là tiến vào trung tâm thiên tiêu đạo khảo cổ, thuận tiện tìm kiếm truyền chức thăng chức cơ duyên, trừ đó ra nhất định cần điều thấp làm việc bằng không chọc phải không thể treo chọc tồn tại, không vẹn vẹn sẽ hại chính mình mất đi tính mạng, sẽ còn hại đồng đội. Nói xong, địch ngữ hàm cảnh cáo điền cú, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, đã nghe chưa? Điền cú không vui đổi một tiếng, liền tại bọn hắn trên đầu. Một cái huy trang thành phổ thông loài chim rơm dạ chim ngay tại nhìn kỹ bọn hắn. Đã rời khỏi vài trăm mét hương liên, thông qua rơm dạ chim tầm nhìn cũng nhận biết, nhìn thấy điền cú được cứu sống trắng cảnh, cũng nghe đến địch ngữ hàm đối thoại của bọn họ. Cái này điền cú con giống như là một bộ khó chịu không phục bộ dáng. Hắn cũng liền không biết rõ thân phận của ta không phải khẳng định sẽ nghĩ đến trả thù. Cũng chính là bởi vì đeo mặt ạ, bọn hắn cũng không biết Khương Diên thân phận, không phải Khương Diên vì để tránh cho vùi xuống mầm tai hoạ, trực tiếp liền đem điền cú giết. Bất quá dùng điền cú loại nghề nghiệp này cùng thực lực chỉ là trung quy trung củ, vẫn còn như thế phổ tín giang hỏa, coi như tha hắn một mạng, tiếp xuống hắn tại tràn ngập cường địch tiên kiêu đảo bên trong hơn phân nửa cũng sẽ xảy ra chuyện. Khương Diên cắt đứt rơm dạ chim tinh thần chi phối, địch ngữ hàng đám người trên đỉnh đầu rơm dạ chim lập tức hóa thành vô số ma lực phân tử, tiêu tán ở trong gió. Nửa giờ sau, Khương Diên rốt cuộc tìm được thú săn. Ngụy Trang thời gian hồi kỹ năng cũng sắp kết thúc rồi. Thương Diên tại phụ cận đợi vài phút, tiếp đó Ngụy Trang thành tạc quân mạn sở sĩ tạ răng dấp, giết ba người này một đội dị tộc thiên tiêu, đột phá đến cấp 59. Lại diệt một cái ba người trở lên đội ngũ, liền có thể đột phá cấp 60. Thương Diên đắm chìm tại thăng cấp trong quái cảm. Thức tỉnh không đến hai tháng liền đột phá đến cấp 60, cái này tốc độ lên cấp quả là nhanh đến cùng cỡi tên lựa dường như. Trước khi trùng sinh, hắn tiêu thời gian hai năm rưỡi mới đột phá đến cấp 70. Sau khi sống lại, hắn 2 tháng rưỡi thời gian liền có thể đột phá đến cấp 70. Tại thiên kiêu Đạo thí luyện sau khi kết thúc, hắn đột phá đến cấp 65 không có vấn đề gì, tiếp đó tháng 9 phục hoạt Đạo thí luyện mở ra, hắn nhất định có thể thoải mái đột phá cấp 70, nói không cho phép tại phục hoạt Đạo thí luyện sau khi kết thúc, hắn trực tiếp liền có thể đột phá đến cấp 80. Ngẫm lại Khương Diên đều xúc động. Cứ theo tốc độ này, thời gian 2 năm dưới, hắn có lẽ thật có thể đột phá đến cấp 90. Ma quật Nam Hải. Thiên kiêu Đạo đã trời tối, đi qua 7 giờ. Nhưng mà ma quật Nam Hải vẫn là ban ngày, chỉ là đi qua hơn nửa giờ. Nguyên bản hiện lên thiên tiêu đảo mặt biển giờ phút này biến có thể so yếm lặng, thiên tiêu đảo sớm đã tan biến tại mặt biển, phản phất chưa từng xuất hiện, lại phản phất phía trước xuất hiện thiên tiêu đảo chỉ là một chỗ ảo ảnh. Hộ tống Thiên Tiêu đám tuyển thủ tới Phi Chu đã lần lượt rời đi, nhưng vẫn là có nhiều cái cấp 80 trở lên cường giả canh giữ ở tại chỗ. Để tránh thiên tiêu đảo thí luyện sớm kết thúc, may mắn còn sống sót các thiên tiêu sớm đi ra. Kỳ trước đến nay, thiên tiêu đảo thí luyện đều là kéo dài một tháng, dựa theo ngoại giới thời gian để tính, cũng liền là kéo dài ba ngày bởi vậy các nước hoặc nhiều hoặc ít đều có cường giả lưu lại tới đóng giữ 3 ngày để tránh thật xuất hiện thiên tiêu đảo thí luyện sớm kết thúc tình huống đến lúc đó không có cường giả hộ tống dẫn đến thiên tiêu đám tuyển thủ vô pháp rời khỏi từ đó gặp phải địch quốc cường giả ám sát tại các nước phi chu dẫn dắt còn lại dự bị tuyển thủ lần lượt rời đi nửa giờ bên trong thiên tiêu đảo bên trong đã qua 5 tiếng căn cứ điều bóng thời gian để tính thời khắc này thiên tiêu đảo tương đương với hừng đông một lượng điểm thương duyên thâu đêm không ngủ khắp nơi tìm kiếm lão ngoại thiên tiêu săn giết cuối cùng thuận lợi đột phá cấp sáu hắn tốn không ít thời gian kiểm kê khoảng thời gian này thu hết tất cả trang bị Tiếp đó thông qua phá giải kỹ năng, đem có khả năng dùng tới hợp lại thăng cấp Ma tinh đều cho phá giải xuống tới, cuối cùng thông qua sửa chữa kỹ năng đổi thành đồng dạng kỹ năng Ma tinh, từ đó tiến hành hợp lại thăng cấp, lắp ráp đến cấp 60 trang bị bên trong. Thế là một bộ cấp 60 thần trang liền như vậy bị hắn đảo cổ đi ra. Cấp 60 Thiên Ma kiếm, thuộc tính cao tới 2800 công kích, dung hợp cấp 50 bạo kích Ma tinh, tăng thêm thuộc tính cơ sở công kích, một khi phát động bạo kích, lực công kích không sai biệt lắm có thể tới 9000. Khoa chương như vậy công kích tướng tổn, dù cho là gặp được cấp 70 ma thú hoặc là cấp S nghề nghiệp cấp 70 cũng giả. Ta đều có thể đủ tùy tiện phá phỏng, vượt cấp đánh giết. Thương Diên kích động đuốt bê cái này khiến nắm giữ 725 thời hạn thiên ma kiếm, cũng không biết cái này khiến cấp 60 thiên ma kiếm rốt cuộc là ai chế tạo. Công kích thuộc tính rõ ràng so phổ thông cấp 70 ma kiếm còn muốn ngư bức. Khương Diên nhìn một chút bảng thuộc tính. Tính danh, Thương Diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 60, 1040, 2000 không, khí huyết, 1620 ma lực, 6900 tinh thần, 1645, 1780, công kích, k Phòng ngự 1.584, 1.950, tốc độ 1.602, 1.800, ma kháng 1.590, 1.900, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết tây, phá giải, miễn dịch tương tổn, lắp ráp, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp lại, rơm dạ chim, phù ma, mới, thực vật chất lọc, mới. Đổi lại cái này cấp 60 thần trang, tiếp xuống coi như không cần sửa chữa kỹ năng, ta cũng có thể thoải mái chấn áp một đám thiên tiêu. Chương 28, đừng nghỉ ngơi, thu các ngươi đã tới chương 28. Đừng nghỉ ngơi, thu các ngươi đã tới đột phá cấp 60 sau, thương nhiên lại mở quá hai cái kỹ năng mới. Kỹ năng, Phụ Ma Tiêu Hao, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng rút ra mục tiêu bên trong nào đó nguyên tố thuộc tính kèm theo đến trang bị vật phẩm bên trong, khiến cho vĩnh hữu thu được nguyên tố hiệu quả, tại thuộc tính cơ sở bên trên ngoài định mức gia tăng 60 nguyên tố thuộc tính. Kỹ năng, Thực vật chất lọc tiêu hao, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng chất lọc thực vật bên trong đặc tính thành phần, trực tiếp tác dụng tại bản thân hoặc là mục tiêu khác, như chất lọc thực vật bên trong thành phần dinh dưỡng, hoặc thực vật dự tính, độc tính các loại hai cái này kỹ năng mở khóa để cương diên thực lực đạt được chất tăng lên phụ ma kỹ năng có thể cường hóa trang bị để trang bị ngoài định mức thu được nào đó nguyên tố hiệu quả tương đương với thêm ra một cái ma tinh kỹ năng đồng thời còn không cần tiêu hao ma lực liền có thể ngoài định mức thu được 60 nguyên tố thuộc tính bổ trợ mà phụ ma kỹ năng đổi thành huyết ma lời nói vậy hắn liền tương đương với thu được huyết ma chiến tướng nghề nghiệp kỹ năng có thể hóa thân khát máu của ma cường hóa bản thân trừ đó ra đổi thành phong ma ác ma vị ma các loại đều có thể thu được không tưởng tượng được biến thân hiệu quả. Phương Diên sống lại phía trước không thiếu nghiên cứu phụ ma kỹ năng sửa chữa hiệu quả, kỹ năng này cũng là hắn trên chiến trường đổi đến nhiều nhất, dùng đến nhiều nhất một cái kỹ năng. Tương đương với tôn ngộ không 72 biến, mỗi một lần biến hóa đều có thể thu được khác biệt năng lực biến thân hiệu quả. Tỷ như huyết ma biến thân hiệu quả kết thúc, tiến vào kỹ năng hồi chiêu sau, đổi thành ác ma liền không có thời gian hồi, có thể hóa thân thành cường đại ác ma. Ác ma kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, tuy là đổi lại huyết ma kỹ năng vẫn sẽ có thời gian hồi, nhưng hắn còn có thể đổi thành phong ma, viêm ma, ảnh ma, cự ma các loại. Bởi vậy chỉ cần ma lực đầy đủ, vậy hắn liền có thể không ngừng sửa chữa không ngừng biến thân. Về phần biến thân sau khi kết thúc, thân thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao tác dụng phụ. Vậy liền thi triển thực vật chất lọc kỹ năng, trực tiếp chất lọc thực vật sinh mệnh tinh hoa, bổ sung tiêu hao thân thể. Thực tế không được liền tự sát. Cuối cùng chết liền sẽ tự động phát động phục sinh kỹ năng, tiếp đó phục sinh hắn, loại trừ ma lực sẽ không khôi phục biến mãn, thân thể cái khác thuộc tính trạng thái đều sẽ khôi phục biến mãn. Bởi vậy mỗi phục sinh một lần, hắn đều có thể dùng trạng thái đỉnh phong tiến hành mà biến. Đây chính là cương diên một nhất địa phương. Đột phá cấp sáu hắn, tại mở khóa phụ ma kỹ năng sau, tương đương với nắm giữ một đống lớn biến thân cường hóa kỹ năng. Sửa chữa. Thương Diên thi triển kỹ năng, đem nông dân nghề nghiệp vừa mới mở khóa thực vật chất lọc kỹ năng cho đổi thành càng toàn diện bản vật chất lọc. Trước cho trang bị phụ ma gia tăng một thoáng nguyên tố thuộc tính, thuận tiện tìm xuống có chứa kịch độc thực vật, chất lọc độc tố tạo nên đến tiên ma trong kiếm. Thương Diên tìm đến cây khô tiến hành nấu lửa, tiếp đó thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong hỏa diễm hỏa nguyên tố, kèm theo đến tiên ma trong kiếm. Phụ ma hoàn thành. Màu đen tiên ma kiếm mặt ngoài xuất hiện màu đỏ rực liệt diễm văn chương. Thế là nguyên bản nhìn lên có vẻ hơi tối tăm tà ác tiên ma kiếm, biến đến khắp lóa mắt rất nhiều. Thương Diên đối trước mặt Đại Tụ vung một kiếm. T Thiên Ma Kiếm bộ phát ra nhiệt độ nóng bỏng, lưỡi kiếm sẹo qua thân cây máy mắt như là diêm ma sắc bút cháy, tại thân cây kiếm thương bên trên lưu lại một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn xem hỏa diễm bám vào thân cây kiếm thương bên trên chậm chạp không có dứt tắt, Thương Diên kìm lòng không được khen một câu, thật xoái. Thiên Ma Kiếm 2.800 điểm công kích thuộc tính, phụ ma kỹ năng có thể ngoại định mức kèm theo 60 nguyên tố thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa mỗi một lần huy kiếm công kích đều có thể ngoại định mức thu được 1.680 hỏa thuộc tính tương tổn. Phát động bạo kích kỹ năng lời nói, tương đương với có thể ngoài định mức thu được 3360 hòa thuộc tính tương tồn. Cái này khiến Thiên Ma kiếm công kích thuộc tính biến thái như vậy, lại thêm ta cái này biến thái phụ ma kỹ năng, quả thực liền là đem nó công kích vật lý cùng ma pháp công kích đều cho kéo căng. Thương Diên đều không thể chờ đợi, muốn tìm cái lao ngoại hoặc là ma thú thử xuống Thiên Ma kiếm vi lực, nhưng hắn vẫn là nhịn được, tiếp tục thi triển kỹ năng phụ ma cái khác trang bị. Cấp 60 tật phong hoa dung hợp cấp 50 thuần di ma tình. Thương Diên thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong không khí phong nguyên tố, kèm theo đến tật phong hoa bên trong. Để ẩn chứa trong đó phong nguyên tố trang bị tài liệu có thể cường hóa thăng cấp, làm cho dạy càng đơn giản dễ dàng. Cái này song cấp 60 tật phong hoa tốc độ thuộc tính là 1800 điểm, thuộc về cấp 60 dạy bên trong tương đối ưu tú tồn tại. Bây giờ phụ ma cường hóa phong nguyên tố, có thể ngoài định mức tu được 60 phong thuộc tính gia trì, bởi vậy người mặc tật phong hoa hắn hiện tại cũng có thể đạp phong lên trời. Phải biết, nhân loại thức tỉnh giả muốn đẳng không phi hành, cần đột phá cấp 70 mới có thể làm đến. Nhưng mà hiện tại, Thương Diên dựa vào cái này song phụ ma sau tập phong hoa đã có thể làm đến cưỡi gió mà lên, đạp không mà đi. Về phần trên mình phòng trang, Thương Diên trực tiếp rút ra trong đêm tối ám Nguyên Tố tiến hành phụ ma cường hóa. Ám Nguyên Tố có thể hấp thu thôn vệ hết thảy, phụ ma thêm tại phòng ngự lắp đặt, tương đương với tại lúc đầu cơ sở trên phòng ngự, ngoài định mức thu được ám Nguyên Tố 60 phòng ngự ma pháp, có một bộ này thần trang, ta thủ đoạn ra hết trọn vẹn có thể vượt cấp đánh giết cấp 70 cường giả, coi như là cấp 80 cường giả, chỉ cần không phải quá yêu nghiệt, cảm giác ta cũng có thể có lực đánh một trận. Thương Diên xúc động đến không muốn không muốn, mau chóng lên đường tìm kiếm lão ngoại hoặc là ma tu tiến hành săn bắn, hảo cảm chịu một thoáng trang bị cấp 60 thần trang mình rốt cuộc có cỡ nào biến thái. Chân đạp tật phong hoa, Khương Diên cấy gió mà đi, toàn bộ người nhẹ nhàng, như là võ hiệp trong phim truyền hình thi triển khinh công đồng dạng, không cần chân đạp đại địa, trực tiếp đạp không ngang qua tại bóng đêm bao phủ trong rừng rậm. Bởi vì cái gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Khương Diên giống như quỷ mị ngang qua thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng cảm ứng được bốn cố nhỏ bé ma lực. Mà đối phương cảm ứng được hắn hành động trên đường phát ra tương đối cường đại ma lực ba động lúc, lập tức cảnh giác lên, thể nội ma lực khí tức cũng bởi vậy cường thịnh mấy phần. "Đừng nghĩ ngơi, thu các ngươi đã tới." Khương Diên nói lấy tiếng nhặt, tiếp tục mị trang thành y tổ cần nhi, vung nổi cho tiểu nhật tử bị hắn tìm tới cái này bốn cái lao ngoại thiên tiêu là phiêu lửa quốc, một người trong đó cấp 60, còn lại ba người một cái cấp 56, hai cái cấp 58. bọn hắn đều trên tảng cây nghỉ ngơi qua đêm nghe được khương diên cuồng vọng tiếng nhật phát ấm lúc, bốn người cũng là nhịn không được chế nhạo lên tiếng một người cũng dám cuồng vọng như vậy các minh đệ tới công việc đưa cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa đi chết đi chiến đấu hết sức căng thẳng ánh lửa ở dưới màn đêm không ngừng lướt qua như là từng đầu đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hỏa xả cùng lúc đó tiếng tiêu thảm thiết cũng lần lượt vang lên tiếp đó biến mất một lát sau buốn cỗ thi thể không đầu xuất hiện tại khương diên trước mặt, quá mạnh, dựa vào cái này thần trang, coi như không thi triển kỹ năng tiến hành kiểm chế, cũng có thể thoải mái treo lên đánh đẳng cấp không sai biệt lắm bốn người đội ngũ. Thu hết xong bốn cỗ thi thể trên mình trang bị, nhìn xem còn kém 1 phần tư mới có thể đột phá đến cấp 61 thanh điểm kinh nghiệm, trong lòng khương diên có quyết định. Hiện tại thiên kiêu đảo thí luyện vừa mới bắt đầu, không có bao nhiêu lão ngoại thiên kiêu đột phá cấp 60, vẫn là trước nuôi bọn hắn, để bọn hắn đột phá cấp 60 lại giết, đến lúc đó kinh nghiệm còn có thể gia tăng một chút. Nhân cơ hội này ta trước tiến vào trung tâm tiên kiêu đảo vòng tìm tòi hư thực, nhìn xem là có hay không có chuyện chức thăng chức thần bí cơ duyên. chương 29, mươi quân bạo đổi thành quần hoan trương 29, mươi quân bạo đổi thành quần hoan thu hết song bốn cô thi thể trên mình tất cả trang bị, thương Diên không còn tận lực tìm kiếm lao ngoại tiên tiêu săn giết thăng cấp. ngược lại may mắn còn sống sót lao ngoại tiên tiêu chủ yếu đều có thể đột phá cấp 60, đến lúc đó ở trung tâm vòng gặp được bọn hắn, đem bọn hắn giết còn có thể nhiều tăng thêm một chút kinh nghiệm. thi triển tuấn di kỹ năng, thương duyên lân cận leo lên một cây đại thụ, tiếp đó ngồi trên tảng cây lấy ra lương khô cùng nước bắt đầu ăn, ăn uống no đủ. Khương Diên trực tiếp nằm tại dị thường thô to trên nhánh cây đi ngủ. Có phục sinh kỹ năng lật tẩy, hắn không sợ ngủ sau gặp phải địch nhân hoặc là ma thú lén lén. Ngủ sau 3, 4 tiếng, sắc trời từng bước bắt đầu sáng, ngoài đảo bầu trời vô cùng trong vắt xanh thẳm, phía đông chân trời xuất hiện một vòng màu trắng bạc. Khương Diên duỗi lưng một cái. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trạng thái kéo căng. Ma lực hồi phục đầy, khí huyết thể lực cũng ở vào viên mãn trạng thái. Rơm dạ chim. Khương Diên thi triển kỹ năng, triệu hoán ra một cái rơm giả chim, tinh thần chi phối lấy rơm giả chim hướng về không trung bay đi. Vượt qua trăm mét cao đại thụ, dôm dạ chim tiếp tục hướng không trung bay đi, thẳng đến đến gần kết giới mới dừng lại, quan sát to như vậy tiên tiêu đảo. thông qua dôm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn, thương duyên biết mình vị trí cụ thể. có dôm dạ chim tại không trung chỉ dẫn phương hướng, hắn có thể đường thẳng tiến về trung tâm vòng, sẽ không bởi vì trong đảo dừng rậm hỗn loạn, từ đó quanh đi của lại, mất phương hướng. từ trong nhẫn chứa vật lấy ra nước súc hạ miệng, rửa mặt, thương duyên mang lên xích quỷ mặt nạ, trực tiếp thi triển khinh công dường như tại cây củng cây ở giữa đạm không mà đi, lợi dụng dôm dạ chim tầm nhìn xác định phương hướng, nhanh chóng hướng về trung tâm vòng tiến đến. trên đường cho dù cảm ứng được người khác tồn tại thương Diễn cũng không có đi qua săn bắn chuẩn bị. Đột phá cấp 60, lại thêm một bộ này cấp 60 thần trang giá trị, coi như tiếp xuống gặp được trên 70 cấp vong linh ma vật hoặc là cái khác ma thú, hắn cũng có thể đem nó đánh giết. Lúc này Thiên Tiêu đám tuyển thủ tuyệt đại đa số vẫn còn ngoại ngoài khu vực, mà thiên tiêu đảo bên trong cái gọi là chuyển chức cơ duyên, thăng chức cơ duyên nghe nói đều ở trung tâm vòng. Chỉ cần tại tương tự thế đàn di tích trung tâm vòng tìm tới thần bí truyền thừa, tiếp đó thông qua truyền thừa thí luyện, liền có thể tu được chuyển chức hoặc là thăng chức cơ duyên. Hàng năm chí ít đều có mấy cái thiên tiêu tuyển thủ là vận khí tương đối tốt, tìm tới thần bí truyền thừa đồng thời thông qua thí luyện thu được chuyển chức thăng chức cơ duyên, Thương duyên một mực thật to mò tiên tiêu đảo bên trong thần bí truyền thừa đến cùng là như thế nào sinh ra, lại như thế nào truyền thừa xuống. đã nhiều năm như vậy, mọi người vẫn không thể nào tìm ra ma của sâm lấn trận tướng, cũng không biết tiên tiêu đảo thí luyện củng phục hoạt đảo thí luyện là làm sao tới, càng không biết bên trong thần bí truyền thừa đến cùng là tình huống như thế nào. chỉ biết là tại tiên tiêu đảo bên trong tìm tới thần bí truyền thừa cũng thông qua thí luyện các thiên tiêu, hoặc có thể chuyển chức thu được càng cường đại hơn kỹ năng chức nghiệp, hoặc có thể thăng chức để bản thân nghề nghiệp tăng lên một cái cấp bậc. Tỷ như cấp B chiến sĩ thông thường nghề nghiệp, có thể tăng lên tới càng cường đại hơn cấp A nghề nghiệp chiến sĩ. Trong đó để cho người thèm muốn ghen tị liền là cấp A nghề nghiệp tăng lên tới cấp S nghề nghiệp, tăng lên trên diện rộng kỹ năng nghề nghiệp cường độ. Nguyên nhân chính là như vậy, tuyệt đại đa số thiên kiêu tuyển thủ đều là cấp A thức tỉnh giả, trừ đó ra liền là cấp B như Khương Diên loại này cấp F nghề nghiệp thiên kiêu tuyển thủ, trong toàn bộ thiên yêu đảo cũng chỉ có hắn một cái. Một lát sau, Khương Diên tiến vào nhị hoàn khu vực, khoảng cách tiến vào trung tâm vòng đã không phải là rất xa. Đến nhị hoàn khu vực, vong linh cô lâu xuất hiện đến càng ngày càng nhiều lần trong đó thổ dân ma thú xuất hiện sát suất cũng đang tăng thêm ma thú cung bạo ma viên đẳng cấp cấp 63 nhìn xem phía trước đột nhiên đứng lên ước chừng mười mấy mét cao màu đen ma viên thương Diên không nói hai lời trực tiếp lấy ra thiên ma kiếm giết tới tại ngang cấp dưới tình huống ma thú thuộc tính cơ sở đều sẽ viễn siêu nhân loại bởi vậy nhân loại chỉ có thể thông qua trang bị vũ khí cường đại ma trang mới có thể bù đắp cùng ma thú ở giữa thuộc tính khoảng cách sửa chữa thương Diên đi lên trước hết đem cuồng bạo ma viên cái kia thời gian hồi rất ngắn cũng rất nan giải kỹ năng thiên phú cho từ bỏ cuồng bạo đổi thành cuồng hoan sửa chữa thành công, thế là cuồng bạo ma viên cái này có thể toàn diện tăng cường thuộc tính cường hóa kỹ năng, biến thành một cái vui vẻ tâm tình kỹ năng. đây đều là khương diên trải qua vô số lần sửa chữa cho ra dễ dàng nhất nhược hóa kỹ năng của đối thủ sửa chữa kinh nghiệm. địch nhân cường hóa loại hình kỹ năng không thể đổi thành nhược hóa loại hình, bằng không nhược hóa loại hình kỹ năng cũng sẽ không nhược hóa bản thân, mà là biến thành nhược hóa địch nhân kỹ năng. đầu cuồng bạo ma viên này cái thứ nhất kỹ năng tiên phú cùng dương hồng vĩ cấp ha cuồng chiến sĩ nghề nghiệp ban cho cái thứ nhất kỹ năng là giống nhau. Thương Diên lúc trước chơi áp qua Dương Hồng Vĩ, đem Dương Hồng Vĩ cường bạo kỹ năng cho đổi thành cường bạo tiếp đó Dương Hồng Vĩ mất lý trí giống như thú tính quá độ đổi theo dã chưa liền là làm. Trên thực tế sửa chữa sau cường bạo kỹ năng vẫn là một cái cường hóa loại hình kỹ năng, chỉ bất quá tác dụng phụ liền là liền hạ mặt đều cho cường hóa, từ đó xuất hiện đại não bị nửa người dưới chỗ chi phối phía trên hành vi. Nhưng mà đổi thành buồn hoan tâm tình phương diện vui vẻ cường hóa liền vô tác dụng. Thuấn Di, đem cường bảo ma viên khó giải quyết nhất cái thứ nhất kỹ năng cho đổi phá sau, Thương Diên lập tức thi triển Thuấn Di ma tinh kỹ năng, Thuấn Giang Di động đến đầu cường bảo ma viên trước mặt. Thiên Ma Kiếm mang theo hơi thở nóng bỏng, hướng về cổ cuồng bạo ma viên xóa đi. Cực kỳ đáng tiếc, lần công kích thứ nhất không thể phát động bạo kích kỹ năng. Cũng may Thiên Ma Kiếm công kích thuộc tính cực cao, coi như không có phát động bạo kích kỹ năng, cũng vẫn là phá vỡ cuồng bạo ma viên ra thị phòng ngự, lưu lại một đạo mấy cm sâu vết thương. Đồng thời, Thiên Ma Kiếm hỏa thuộc tính năng lực cũng tại miệng vết thương lưu lại phụ thuộc vết thương hỏa diễm, đốt lên miệng vết thương lại dày vừa thô ma vi long. Hửng, bạo ma viên bị đau gầm thét, một tay diệt sạch cổ miệng vết thương hỏa diễm, một tay hướng về Thương Diên bắt đi. Thuấn Di, Thương Diên lần nữa Thuấn Di xuất hiện tại sau lưng của bạo ma viên, hai tay nắm thiên ma kiếm, đối cùng bạo ma viên sau gáy đâm xuống dưới. bạo kích. lần này phát động bạo kích, thiên ma kiếm ngũ phân một trong lưới kiếm đâm vào đầu cùng bạo ma viên, nhưng cũng chỉ là đâm xuyên qua ra đầu, cũng không thể đâm xuyên bên trong xương đầu. đây chính là ma thú nan giải địa phương. thân thể thuộc tính quá mạnh, nhất là lực lượng cùng phòng ngự, ngang cấp cho tới ít cũng là loài người gấp 2. cho nên một mình săn giết ngang cấp lão ngoại, so một mình săn giết ngang cấp ma thú còn muốn thoải mái rất nhiều. cùng bạo ma viên lần nữa bị đau gầm thét, thò tay chụp vào trên đầu cương diên nhưng cương diên lại như là linh hoạt tiểu hậu tử lần nữa tránh đi bàn tay to của nó rút kiếm tuấn di đến cuồng bạo ma viên trước mặt nhìn xem cuộc gặp mặt này liền để chính mình ra hai lần huyết nhân loại của bạo ma viên triệt để nổi giận thi triển kỹ năng cuồng hoan tiếp đó tại cương diên nhìn kỹ nguyên bản đã trải qua bắt đầu nổi giận ma viên đột nhiên như là nghĩ đến cái gì chuyện vui một bên khoa tay múa chân cuồng hoan lấy một bên duỗi ra bàn tay lớn chụp vào để nó vừa tức vừa cười cương diên chương 30, phụ ma đổi thành ác ma chương ba phụ ma đổi thành ác ma trung tâm vòng hơ hơ thực thực tế đàn di tích kiến trúc nội bộ kỳ quái của bạo ma viên gặp được địch nhân vừa mới còn bởi vì bị thương vô cùng phẫn nộ thế nào hiện tại đột nhiên biến có thể so vui vẻ như là gặp được việc vui gì hẳn là công kích địch nhân của nó bị nó giết tiếp đó vừa vận thăng cấp a không phải ta có thể cảm ứng được nó còn đang tiến hành chiến đấu hơn nữa đối thủ chỉ có một người là cái cấp 60 mươi hỏa bất quá thực lực rất mạnh bắt đầu liền để quần bạo ma viên bị thương ăn quả đắng đó chính là ngươi thần thức còn không khôi phục triệt để cùng cùng bạo ma viên ở giữa khế ước cảm ứng ra vấn đề còn có loại tình huống này trong lòng đối phương nghi hoặc. Tinh thần ý thức kéo dài cảm ứng đến cùng khế ước của Bạo Ma Viên thời khắc này trạng thái động tĩnh. Giờ phút này, Cổ Bạo Ma Viên đã biến thành Cuồng Hoan Ma Viên. Chỉ là nóng nảy tâm tình coi như biến đến lại thế nào tốt đẹp, cũng không cách nào thay đổi Ma Viên muốn giết chết Khương Diên dù vọng. Đồng thời Cuồng Bạo Ma Viên cũng cực kỳ nghi hoặc. Ngày trước nó thi triển cuồng bạo kỹ năng lúc, tâm tình chỉ sẽ biến đến càng nóng nảy, tiếp đó thân thể các phương diện thuộc tính đều sẽ có thể cường hóa. Nhưng là bây giờ thi triển cuồng bạo kỹ năng nó, thân thể thuộc tính chẳng những không có đạt được cường hóa, tâm tình cũng không có biến đến càng nóng nảy ngược lại biến đến đặc biệt tốt đẹp trong lòng thậm chí có loại muốn tha thứ khương diên đột nhiên công kích nó thương đến nó xúc động Tỏi chim tọi chim ngược lại chỉ là triệu điểm bị thương ngoài ra phúc trên mình lại bị đánh một kiếm miệng vết thương còn kèm theo nóng hổi lưỡi diễm, nóng đến cuồng bạo ma viên nghe răng trợn mắt bởi vì cái gọi là quá tam ba bận theo lấy trên mình xuất hiện ba đạo kiếm thương sau cuồng bạo ma viên cảm thấy không thể cứ tính như thế cái này xông vào địa bàn của nó còn tổn thương nó người loại đã có đường đến chỗ chết gầm thét tinh thần ở vào cuồng hoang kỹ năng trạng thái cuồng bạo ma viên lại thoải mái lại khí thi triển gầm thét kỹ năng Nó cái kia có được bốn quả răng nanh miệng to như chậu máu như là kèn lớn dường như, đối phương Diên phát ra một tiếng gầm thét. Cường đại sóng âm như là phim võ hiệp bên trong sư lống công chấn đến khương diên có chút ủ tai trong đầu. Đây là tránh né gầm thét sóng âm tấn công chính diện dưới tình huống, có thể thấy được cuồng bạo ma viên kỹ năng này vẫn là rất bá đạo, dù cho tránh né chính diện sóng âm chủ kích, cũng vẫn là sẽ xuất hiện ngắn ngủi chấn nhiếp, hiệu quả gây chóng. Chỉ thấy chung quanh cây cối bị chấn đến lá cây rỉ rạo rung động, vô số sắp tự nhiên rơi xuống lá cây như là mưa to chút nước mà xuống. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt ngây người choáng thời khắc, Bạo Ma Viên tay phải bắt được Khương Diên. Dưới tình huống bình thường, hơn 60 cấp ma thú, hình thể ít nói cũng có thể đạt tới cao 40, 50 mét. Nhưng mà đột phá cấp 50 ma thú sẽ thu được khống chế hình thể kích thước năng lực, có thể tự do khống chế thân thể tiến hành thu nhỏ, từ đó tiết kiệm thể lực tiêu hao, năng lượng tiêu hao, đồng thời nhỏ nhắn thân thể cũng sẽ thuận tiện bọn chúng hành động. Thế nhưng đầu này cấp 63 cường bạo ma viên coi như áp xúc thân thể, cũng vẫn là có mười mấy mét cao, bởi vậy tay phải của nó so Khương Diên còn lớn hơn rất nhiều, nắm lấy xương diên liền như nhân loại dùng tay cầm lấy một cái con chuột quét khóc. Cải tạo Khương Diên trực tiếp cho trên mình cái này cấp 60 phòng trang thi triển cải tạo kỹ năng, đem nó cải tạo thành có vô số gai nhọn nhím biển trang phục. Thế là đưa tay qua tới bắt hắn lại, muốn bóp chết hắn cuồng bạo ma viên lập tức bị đâm đến ngao ngao gọi, Cấp Bách bung lỏng ra nắm chặt Khương Diên tay phải, sau đó dụng lực bung lấy, muốn đem đâm vào nó trong lòng bàn tay nhím biển Khương Diên cho bứt bỏ. Ta là người muốn bắt liền bắt, muốn bung liền bỏ rơi ư? Khương Diên một kiếm đâm ra, thành công phát động bạo kích kỹ năng, sắc bén thiên ma kiếm cũng đâm thật sâu vào cuồng bạo ma viên trong lòng bàn tay. Nóng dục thân kiếm phun lửa diễm, nóng đến cuồng bạo ma viên bung tay động tác biên độ càng lúc càng lớn hấp thu, cương diên thừa cơ thi triển kỹ năng, điên cuồng hấp thu lấy cuồng bạo ma viên khí huyết, ma lực các loại. Ấm. tay phải đau đến chịu không được, cuồng bạo ma viên điên cuồng bung lấy tay phải, thậm chí dùng mu bàn tay quăng nện lấy xung quanh đại thụ, đem cái kia hơn trăm mét cao lớn, đường kính to mấy chục mét thân cây đều cho nện đến nát bét, ý đồ chấn mất thật sâu đâm vào nó lòng bàn tay phải cương diên. Thời khắc này cương diên so ngồi xe cắp treo còn muốn thỏa nguyện, cuồng bạo ma viên mu bàn tay muốn nện một lần thân cây, hắn liền có loại mũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn ra tới cảm giác, cái tạo, cương diên cũng là không chịu nổi. Thi triển kỹ năng đem trên mình niếm biển quần áo cho đổi trở lại lúc đầu hình dáng, thuận thế rút kiếm, thi triển thuần di kỹ năng, xuất hiện tại trên vai phải của cùng bạo ma viên. Tuy là thiên ma kiếm có thể thoải mái phá vỡ đầu cùng bạo ma viên này phòng ngự, nhưng mà muốn đem nó chém giết cũng không dễ dàng a. Nhân loại thức tỉnh lúc ban đầu thanh máu cũng chỉ có 100 điểm tả hưu, mà ma thú bắt đầu liền là mấy trăm hơn ngàn thanh máu, đồng thời mỗi lần thăng một cấp, khí huyết cũng sẽ tăng thêm 100 điểm, đột phá cấp 50 sau càng là mỗi lần thăng một cấp, khí huyết bạo tăng 1000. Bởi vậy đầu này cấp 63 ma thú, khí huyết cao tới 1 vạn 8000 tương đương với ngang cấp nhân loại thức tỉnh giả gấp 10 lần khí huyết. Cuối cùng nhân loại tại cấp 50 phía trước, mỗi lần thăng một cấp, khí huyết chỉ có thể gia tăng 10 điểm, cấp 50 sau đó mỗi lần thăng một cấp, khí huyết thì gia tăng 100, bởi vậy nhân loại thức tỉnh giả thanh máu tăng trưởng chỉ có ma thú 1 phần 10. Hiện tại Khương Diên là cấp 60, khí huyết chỉ có 1620 điểm, liền cùng bạo ma viên 1 phần 10 cũng chưa tới. Cho nên đối mặt điểm khí huyết cao tới hơn 1 vạn 8000, hiện tại chỉ là bị thương trôi mất hơn 500 điểm của bạo ma viên Khương Diên cảm thấy vẫn là thông qua nội bộ đem nó đánh giết tương đối dễ dàng không phải phải hao phí không ít thời gian mới có thể giết chết đầu này ra dày thịt béo ma viên nhớ tới ở đây thương diên dùng sức đâm về cuồng bạo ma viên bên phải đau đến cuồng bạo ma viên lần nữa gào thét ngay tại lúc này thừa dịp cuồng bạo ma viên mở miệng nháy mắt thương diên trực tiếp thi triển thuần di kỹ năng tiến vào cuồng bạo ma viên miệng to như chậu máu bên trong chịu được ma thú trong miệng mùi vị khác thường thương diên trực tiếp phóng tới cuồng bạo ma viên cổ họng nói nhìn xem cổ họng đạo chính giữa cơ hồ giống như chính mình lớn àmì đạn thương diên trực tiếp một kiếm bung đi cho cuồng bạo ma viên làm một tràng àmì đạn cắt bỏ phế thuật theo lấy àmì đạn bị chém dụng máu tươi lập tức phun ra ngoài, cương diên tại máu tươi bôi chân phía dưới, đi theo bị cắt bỏ àm bị đạn một chỗ hướng về thực quản mẹ xuống. Đồng thời trong tay thiên ma kiếm đâm vào thực quản, lợi dụng rơi xuống quán tính một đường cắt xuống đi. mãnh liệt đau nhức kịch liệt để quần bạo ma viên vì đó điên cuồng, trong miệng nó bị nghẹn máu tươi, đau đến lăn lộn đầy đất. Ngay sau đó để cương diên cảm thấy bất ngờ chính là quần bạo ma viên dĩ nhiên có dấu nhận chữa vật, tiếp đó liều mạng uống vào trị liệu dược thủy. Thế là bị cắt đứt ta mị đạn dài trở về, bị cương diên một đường cắt đường ruột cũng đang nhanh chóng chữa trị. Cái này ma viên ở đâu ra nhiều như vậy cao cấp trị liệu dự thủy? Thương nhiên gặp cường bạo ma viên còn tại dây rựa, quyết định giải quyết dứt khoát, hảo giúp cường bạo ma viên tiết kiệm trị liệu dự thủy, thuận tiện ít tiếp nhận một chút thương khổ. Sửa chữa, Phù ma đổi thành Ác ma. Thi triển ác ma kỹ năng, Thương nhiên lập tức hóa thân thành ác ma hình thái, toàn bộ người tràn ngập tà ác khí tức. Chương 31, Thiên Tiêu đảo biến đến càng thêm thú vị, chương 31, Thiên Tiêu đảo biến đến càng thêm thú vị kỹ năng, Ác ma tiêu ngạo, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể hóa thân lại ác ma hình thái, thu được ác ma lực lượng, mỗi một lần công kích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 Vô pháp trừ tận gốc ám ma pháp thương hại không ngừng ăn mòn, chỉ có nhằm vào ám ma pháp làm sạch kỹ năng mới có thể đưa đến trị phần ngọn trị tận gốc hiệu quả. Tỷ như diêu khả hơn thánh quang kỹ năng, trị liệu đồng thời còn có thể làm sạch hết thể tiêu cực trạng thái. Bởi vậy Khương diên hiện tại mỗi một lần công kích đều tại cùng bạo ma viên thể nội lưu lại trị liệu dược thủy căn bản là không có cách chữa trị vết thương. Bạo kích, đáng sợ nhất là Khương diên một khi phát động bạo kích kỹ năng, thương tổn liền sẽ tăng gấp đôi, tính cả ám ma lực lượng ám ma pháp thương hại giá đi theo tăng gấp đôi. Một giây sau, thương diên trong tay trái nhiều hơn một cái cấp sáu đại đao trước mặt hắn đã đem cấp 40 bạo tạc ma tinh phá giải đi ra, tan bảo cái này khiến cấp 60 đại đao bên trong bạo tạc một đao xuống dưới kích phát bạo tạc ma tinh kỹ năng nổ đến bốn là đã nghiêm trọng xuất huyết bên trong cuồng bạo ma viên càng thêm kịch liệt lăn bỏ lên, không đến 2 phút đồng hồ ác ma kỹ năng biến thân hiệu quả còn lại 2 phần ba lúc giải thương diên dựa vào cái này cường đại ác ma lực lượng tại cuồng bạo ma viên thể nội điên cuồng công kích rất nhanh liền để cuồng bạo ma viên bởi vì nội tạng suất huyết nhiều mà hướng đi tử vong đánh giết cấp 63 cuồng bạo ma viên kinh nghiệm 4.410 đinh người đã thăng cấp tính danh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 Cải tạo, hấp thu, hợp lại, dẫm dạ chim, ác ma, vạn vật chất lọc đột phá cấp. 50 sau, thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng gấp đôi, mỗi lần thăng một cấp, kinh nghiệm gia tăng 1000. Bây giờ đến cấp 60, mỗi lần thăng một cấp, kinh nghiệm gia tăng 2000, dựa theo đánh giết một đầu cấp 60 ma thú có thể gia tăng 4200 điểm kinh nghiệm để tính, hiện tại Khương Diên ít nhất cũng phải săn giết 5 đầu hơn 60 cấp ma thú mới có thể thăng một cấp. Mà săn giết thấp hơn bản thân cấp 10 ma thú cùng địch nhân còn vô pháp thu được kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là như vậy. Theo lấy đẳng cấp tăng lên, tốc độ lên cấp sẽ càng ngày càng chậm, cao đẳng nghề nghiệp cùng đê đẳng nghề nghiệp ở giữa khoảng cách cũng sẽ bởi vậy biến đến càng lúc càng lớn. Đây chính là vì sao ma của sâm lấn mười mấy năm qua, cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả bên trong chỉ có Hoắc Nguyên Vũ một người có khả năng đột phá cấp 70. Nhưng hắn đột phá cấp 70 sau vẫn là bởi vì nghề nghiệp khoảng cách, ở bình cảnh này, khó mà lại vào mây may. Không có cường đại kỹ năng chức nghiệp bên người, coi như trang bị nắm giữ cường đại cao cấp ma tinh kỹ năng, cấp 70 Hoắc Nguyên Vũ cũng cực kỳ khó một mình săn giết một đầu hơn 60 cấp ma thú tựa như vừa mới đột phá cấp 60, trang bị một bộ đầy đủ cấp 60 thần trang cực diền, tại đối mặt cấp 63 cuồng bạo ma viên lúc, không có cường đại kỹ năng trực nghiệp tăng cường bản thân, dựa vào cấp 60 thần trang, coi như mỗi lần đều có thể phát động bạo kích kỹ năng, nhiều nhất cũng chỉ là phá vỡ cuồng bạo ma viên ra thị phòng ngự, cực kỳ khó đánh cho trọng thương. Nhưng mà thi triển ác ma kỹ năng, hóa thân thành ác ma hình thái, mỗi lần công kích đều có thể ngoài định mức thu được cường đại ác ma pháp thương hại, như vậy thì coi như hắn cũng có tiềm cơ hội tiến vào cuồng bạo ma viên thể nội, hắn chính diện tiến công, cũng có thể dựa vào cường đại ác ma biến thân kỹ năng đem cuồng bạo ma viên cho giết chết. đây chính là cao cấp cường đại nghề nghiệp, cùng đê cấp nhỏ yếu nghề nghiệp ở giữa rõ ràng nhất chiến lược khoảng cách. chỉ là không có người biết, thương Diên cấp ép nghề nghiệp cùng hoắc nguyên vũ cấp ép nghề nghiệp cũng không phải một cái tầng lớp. bởi vậy hoắc nguyên vũ không làm được sự tình, thương Diên có thể làm được dễ dàng. hoắc nguyên vũ không đột phá nổi đẳng cấp bình cảnh, thương Diên có thể thoải mái đột phá. cho nên người khác tổng cầm hắn tới cùng hoắc nguyên vũ so sánh, nói hắn là cái thứ hai hoắc nguyên vũ lúc, hắn đều không thèm để ý trung tâm vọng di tích kiến trúc bên trong. ta khé đước cuồng bạo ma viên rõ ràng bị một cái cấp sáu mươi gia hỏa dết. Ngươi xác định không có cảm ứng sai ư? Xác định không có người khác một chỗ vây quét quầng bão ma viên ư? Sẽ không sai. Quầng bão ma viên cách đến không phải rất xa, thần trí của ta có khả năng cảm ứng được cảm giác của nó cùng trạng thái. Loại trừ không hiểu do nó vì sao phía trước đột nhiên đổi giận thành vui, trạng thái tinh thần dị thường vui vẻ phấn khởi bên ngoài, tình huống khác ta đều có thể căn cứ hiện trạng của nó cảm ứng ra tới. Nếu như ngươi cảm ứng không có vấn đề, như thế giết chết quầng bão ma viên giá hỏa hơn phân nửa là lần này thiên tiêu bên trong nghề nghiệp đẳng cấp tương đối cường đại tồn tại cấp 60 săn giết cấp 63 cuồn bạo ma viên, quá trình không vượt qua 5 phút, dựa vào chiến tích này, hắn đều có thể cùng chúng ta Thiên tiêu tộc nhân đánh đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là lần này tiên tiêu bên trong cái thứ nhất tới nơi này. Nếu như hắn thức tỉnh chính là cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, vậy hắn liền thuộc về ta. Ngươi vẫn là đường lãng phí như vậy tốt người kế tụ. Lần trước cái kia cấp A tật phong kiếm hào nghề nghiệp gia hỏa ngươi cũng không thể đoạt sát thành công, hiện tại còn muốn đánh cấp S nghề nghiệp chủ kiến. Không dứt đúng không? Mới nói lần trước là ngoại ủy bốn. Thương Diên dùng sức đẩy ra cuồn bạo ma viên miệng to như chậu máu từ bên trong chui ra, bạn vật chất lọc, thương diên trực tiếp thi triển kỹ năng chất lọc không khí trung quanh bên trong thủy phân tử, dùng ma lực điều khiển vô số giọt mưa từ trên đầu rơi. Tiếp đó thanh tẩy lấy thân thể, thực vật chất lọc đổi thành bạn vật chất lọc sau liền láng nửa bước, hắn hiện tại cũng có thể hô phong hóa vũ, trong không khí phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố đều có thể chất lọc cho mình sử dụng. Rửa sạch xong thân thể sau, thương diên kiểm tra lên cuồng bảo ma viên thân thể, tiếp đó tại túi đồng dạng chỗ giốn tìm được một mai cấp năm nhận chữ vật, khá lắm, khó trách trước mặt nó không ngừng uống vào trị liệu dự thủy. Kiểm tra một chút mai nhẫn chứa vật này. Thương Diên phát hiện bên trong tất cả đều là đủ loại dược thủy cùng đồ ăn. Bên trong một kiện trang bị đều không có, hình như những cái này dược thủy cùng đồ ăn đều là người làm chuẩn bị cho nó. Thương Diên híp híp mắt, đem đầu cùng bạo ma viên này thi thể cho thu vào trong nhận chữ bận. Ánh mắt nhìn về phía trong đảo chỗ sâu, thiên tiêu đảo biến đến càng thêm thú vị. Trong này khẳng định tồn tại một chút bí mật không muốn người biết. Chương 32 vẫn là trực tiếp cắt bệnh a. Chương 32 vẫn là trực tiếp cắt bệnh a. Theo lấy khoảng cách trung tâm thiên tiêu đảo vòng càng ngày càng gần, Thương Diên lần lượt gặp được nhiều mặt cường đại ma thú cùng vong linh ma vật. Những ma thú này cảm giác như là cái khắc thức tỉnh giả khế ước ma thú, tiếp đó nghe theo chủ nhân mệnh lệnh thủ hộ nơi đây dường như. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, thương diên tổng cộng gặp được bốn đầu ma thú, mà ngay từ đầu gặp phải cuồng bão ma viên là đẳng cấp thấp nhất, chỉ có cấp 63. Bây giờ xuất hiện tại trước mặt hắn thì là đẳng cấp cao nhất, hơn nữa còn là chưa từng thấy qua một loại ma thú. Ma thú, phệ hồn ma hạt đẳng cấp, cấp 68 khí huyết, 24.300 công kích, 4.560 phòng ngự, 4.750 tốc độ, 4.290 ma kháng, 4.680 tinh 3.970. Mà nhãn xem xét, Vệ hồn ma hạt đẳng cấp thuộc tính cùng kỹ năng giới thiệu tất cả đều bạo lộ tại thương Diên trước mắt. Nhìn xem đầu khí huyết này cao tới vạn 2.4, công kích cùng phòng ngự cao tới 5000 Vệ hồn ma hạt, thương Diên biết tiếp xuống tất sẽ là một tràng tràn ngập huyết tinh chiến đấu. Ta cơ sở công kích cộng thêm tiên ma kiếm 2800 công kích thuộc tính là 4518 điểm, một khi không thể phát động bạo kích kỹ năng, liền đầu Vệ hồn ma hạt này giáp ra phòng ngự đều không thể đột phá. Đây chính là ma thú cùng nhân loại ở giữa to lớn thuộc tính khoảng cách. Cấp 50 phía trước, nhân loại thức tỉnh giả mỗi lần thăng một cấp, loại trừ ma lực gia tăng 100 điểm bên ngoài. Cái khác thuộc tính đều là gia tăng 10 điểm. Ma ma thú cấp 50 phía trước, mỗi lần thăng một cấp, ma lực và khí huyết cũng sẽ tăng thêm 100 điểm, cái khác thuộc tính thì sẽ căn cứ chủng tộc ma thú mạnh yếu, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 10 đến 100 điểm. Cấp 50 sau đó, nhân loại thức tỉnh giả mỗi lần thăng một cấp, tất cả thuộc tính gia tăng 100 điểm. Ma ma thú cấp 50 sau đó, mỗi lần thăng một cấp, khí huyết sẽ gia tăng 1000, cái khác thuộc tính thì gia tăng 100. Chính là bởi vì ma thú mỗi lần thăng cấp khí huyết tăng phúc đều là nhân loại gấp mấy lần, cấp 50 sau đó càng là nhân loại 10 lần, cho nên ma thú thanh máu rất dài, tiềm thể cũng rất lớn. Nhân loại nếu là không có thức tỉnh ra đủ loại nghề nghiệp, nếu là không có trang bị thuộc tính bổ trợ, đừng nói ngang cấp ma thú, coi như là đẳng cấp thấp cấp 10 ma thú cũng khó có thể phá phòng đánh, giết. Đầu vệ hồn ma hạt này đùi gai độc dịch bao hàm mấy nhiêu tê dại tinh thần, thôn vệ tinh thần lực thần kinh độc tố, chờ sau đó đem nó giết, liền dùng vạn vật chất lọc kỹ năng chất lọc nó thần kinh độc tố dung nhập vào tiên ma trong kiếm. Chỉ thấy đầu vệ hồn ma hạt này hình thể vượt qua 10 mét, nắm giữ hai cái màu đỏ sẫm sắc bén tí lớn, chiếc cứ một nửa thân dài đùi cuối cùng treo ngược lấy liêm đao bộ dáng đùi gai. Thương Di biết, đây cũng không phải là phệ hồn ma hạt chân chính hình thể. Bản thể của nó chỉ sẽ tăng lớn, tối thiểu là hiện tại gấp 4 năm lần lớn. Chỉ là vì thuận tiện hành động cùng tiết kiệm thể lực năng lượng tiêu hao, nó khống chế nhục thân biến thành thoải mái nhất lớn nhỏ. Thương Diên ra tay trước chế thú, hai chân truyền vào ma lực, thi triển thuần di kỹ năng xuất hiện tại phệ hồn ma hạt trước mặt, tiếp đó giơ lên cao cao thiên ma kiếm, hướng về mắt phệ hồn ma hạt chém tới. Đường. phệ hồn ma hạt phản ứng cực nhanh, bên phải kim lập tức huy tới, ngăn lại thiên ma kiếm đồng thời, còn muốn đem nó kẻ lấy. Bạo kích. 50 bạo kích sát suất phát động, tiên ma kiếm phá vỡ phệ hồn ma hạt như là kim loại khải giáp da thịt. Bổ vào vệ hồn ma hạt kiếm trảo. Thiên ma trong kiếm phụ ma ẩn chứa hỏa nguyên tố bộc phát ra ngọn lửa nó bỏng, tại bạo kích kỹ năng phía dưới, tạo thành lần này công kích thương tổn 60 hỏa diễm phát thương, đường đến miệng vết thương máu tươi từ tư từ tư âm hưởng. Phệ hồn ma hạt sàn sạt quá thiếu, đuôi đột nhiên thi triển gai nhọn kỹ năng, móc câu giấu tới liêm đao bộ dáng đuôi nháy mắt như là dao bấm đồng dạng bắn ra ngoài, tiếp đó mũi đao như là đạn đột nhiên đâm về Thương Diên. Thương Diên rút kiếm né tránh, phệ hồn ma hạt cái này vượt qua dài 2m, cuối cùng dị thượng sắc bén, giáp danh dị thượng sắc bén liêm đao bộ dáng đuôi gai cùng Thương Diên sượt qua người, kêu một thoáng đâm vào đại địa dài 2 mét liêm đao đôi toàn bộ đâm vào trong lòng đất. Có thể thấy được vẻ hồn ma hạt một kích này uy lực khủng bố đến mức nào, nếu là bị nó đâm trúng, thương tiên sẽ bị nó một kích miểu sát. Hắn chỉ có cấp 61, thân thể phòng ngự không đến 1700, tăng thêm không đến 2000 trang bị phòng ngự, phòng ngự vật lý cũng chỉ có 3600, căn bản không ngăn cản được vẻ hồn ma hạt cao tới 4500 công kích gai nhọn. Trừ phi hắn cũng là cấp 68, phòng ngự gia tăng 700, thuận tiện đem trang bị cũng cho tăng lên mấy cấp, gia tăng mấy trăm một ngàn phòng ngự, bằng không vẻ hồn ma hạt tùy tiện một lần công kích cũng có thể làm cho hắn bị thương lúc này nếu là Diêu Khả Hân ở đây liền tốt, nàng chỉ cần cho ta một cái thuộc tính tăng phúc kỹ năng, coi như không có bạo kích, cũng có thể thoải mái phá vỡ vệ hồn ma hạt phòng ngự, đem nó chậm rãi mà chết. trong lòng Khương Diên lẩm bẩm lấy, nhanh chóng tránh né lấy vệ hồn ma hạt song kìm công kích, cũng không có thời gian hồi, như là đạn thình thoảng xạ kích tới gai nhọn kỹ năng, tiếp tục như vậy quá lãng phí thời gian. vệ hồn ma hạt phòng ngự quá mạnh, coi như thiên ma kiếm phát động bạo kích kỹ năng, Thương Diên cũng chỉ có thể để vệ hồn ma hạt chịu đến bị thương ngoài ra, cực kỳ khó tạo thành thương tổn chí mạng, vẫn là trực tiếp cắt mệnh a. sau khi xuống lại. Khương Diên lựa chọn một mình thăng cấp, liền là không hy vọng bạo lộ sửa chữa kỹ năng cùng sửa chữa sau phục sinh kỹ năng. Chính là bởi vì có phục sinh kỹ năng tại, cho nên hắn không sợ hãi. Dù cho là gặp được cao hơn hắn mười mấy cấp ma thú, hắn coi như không địch lại, cũng không cần lo lắng sẽ bị ma thú giết chết. Đem tiên ma kiếm thu về trong nhẫn trữ vật. Tới đi. Khương Diên trực tiếp buông tha chống lại cùng phản kích, tại phệ hồn ma thú trước mặt vô cùng dứt khoát giang hai cánh tay ra. Phệ hồn ma hạt đều nộm, ra hỏa này đang yên đang lành làm sao lại tiếp vũ khí đồ hạng. Gai nhọn Nó cũng sẽ không bởi vì địch nhân tức vũ khí đầu hàng liền sẽ tha mất đối phương. Sắc bén sắc bén liêm đao đôi gai hưu một thoáng trực tiếp đâm xuyên qua Khương Diên lồng ngực. Hoa một tiếng, Khương Diên một ngụm máu tươi tuôn ra, nơi ngực lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi. Trong bảng thuộc tính, Khương Diên thanh máu ngay tại nhanh chóng trôi đi. Phệ hồn ma hạt liền tiêm vào thần kinh độc dịch kỹ năng đều không có thi triển, liền nhẹ nhàng như vậy giết chết địch nhân trước mắt. Nó hung lên nuôi, chỗ bị xuyên thành thịt người Khương Diên liền như vậy bị nó đưa tới miệng bên cạnh, tiếp đó đối Khương Diên cắn một cái bên dưới. Phệ hồn ma hạt cái kia miệng to như chậu máu bên trong hiện ra răng cưa bộ dáng răng kem chút liền đem Khương Diên cho chặn ngang cắn nước. Nếu không phải trải qua tử vong số lần quá nhiều, Khương Diên sớm thành thói quen loại này đau nhức kịch liệt trà tấn, chỉ là như vậy một đâm cắn lên, đủ để đau đến Khương Diên tinh thần sụp đổ. Bẹp bẹp. Phệ hồn ma hạt thuận miệng nhai mấy lần, tiếp đó hùng ngụp một tiếng, trực tiếp đem cắn đến toàn thân sơ vỡ, khẳng định đã chết đến mức không thể chết thêm Khương Diên nuốt xuống dưới. 2 3 giây sau, Phệ hồn ma hạt đột nhiên nghiêng đầu một chút, to lớn trong đôi mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. Ngay tại nó nghi hoặc tên nhân loại này thế nào còn chưa chết hẳn. Còn không có cho nó mang đến kinh nghiệm lúc, một cơ cường đại sinh mệnh khí tức đột nhiên ở trong cơ thể nó bắn ra. Kỹ năng bị động, chết mà phục sinh. Chương 33, Ác ma đổi thành viêm ma chương 33, Ác ma đổi thành viêm ma khủng. Tại phệ hồn ma hạt thể nội sống lại, Khương Diên bị trong miệng ngậm lấy máu tươi cho sặc đến liên tục ho khan. Từ nội bộ săn giết ma thú tuy là thoải mái tiện lợi, nhưng mà cái quá trình này thật không dễ chịu a. Phệ hồn ma hạt không giống phía trước săn giết của bạ ma biên, đợt một chút lại mở ra miệng to như chậu máu gầm rú. Bởi vậy Khương Diên muốn tiến vào phệ hồn ma hạt thể nội, cũng chỉ có thể đưa nó một mạng để nó đem chính mình ăn. Làm bị phệ buồn ma hạt thuận lợi nuốt vào. Thương diên thậm chí ngay cả miễn dịch thường tổn kỹ năng đều lười phải dùng, trực tiếp chịu đựng phản phất bị bánh răng nghiền ép cơ hội cho ép đến thịt nát xương tan cực hạn thống khổ. Cái này đã nghiền tử vong thể nghiệm, cũng chỉ có quen thuộc khắc mệnh thương diên mới có thể chịu chịu xuống tới. Phục sinh sau, thương diên lập tức từ trong nhẫn chữa vật lấy ra thiên ma kiếm cùng thành tia dung hợp cấp 40 bạo tạc ma tinh ma vương đao, bắt đầu điên cuồng trả thù. Cải tạo. Trên mình phòng trang nháy mắt bị thương diên cho cải tạo thành nhíp biển hình dáng, loại trừ gây trở ngại hai tay hành động hai bên. Phòng trang trước sau đều bốc lên mấy đầu thật dài gai nhọn, đồng thời gai nhọn cuối cùng còn nắm giữ móc câu, làm cho hắn một mực đâm vào phệ hồn ma hạt thực quản bên trong, sẽ không rơi vào tràn ngập ăn mòn axit dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng hành động to lớn dạ dày. Các thể nội biến cố đột nhiên xuất hiện, để phệ hồn ma hạt đau đến phát ra khàn giọng tiếng kêu. Nhưng mà loại này phản phất ăn cá lúc bị xương cá kim thực quản thống khổ nó còn có thể tiếp nhận. Chỉ là nó cực kỳ nghi hoặc, nhân loại này đều bị nó cho nhai đến toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, theo lý thuyết khẳng định đã chết, thế nào bây giờ còn có thể trước khi chết phàm tông, tại bên trong trứng nó. Một giây sau Một cỗ không thuộc về ma lực của nó khí tức đột nhiên theo nó thể nội bắn ra. Sửa chữa. Thương Diên thi triển kỹ năng, đem thời gian hồi còn không kết thúc, vô pháp tiếp tục thi triển ác ma kỹ năng cho đội thành viêm ma. Thi triển viêm ma kỹ năng, một cỗ nhiệt nóng ma lực khí tức đột nhiên từ phệ hồn ma hạt thể nội bắn ra, nóng đến phệ hồn ma hạt thực quản vì đó tích chặt. Hóa thân viêm ma kia, làn da tràn ngập đỏ hồng màu sắc, đầu tóc cùng mắt đều biến thành màu đỏ rực, toàn bộ người tản ra cao quý cùng cường nhiệt khí tức, biến thành viêm ma hắn có thể coi thường hỏa nguyên tố tương tổn, đồng thời có thể tùy ý khống chế chi phối ma lực phần tử bên trong hỏa nguyên tố làm chính mình sử dụng. Thiên Ma Kiếm nguyên bản liền vụ ma ẩn chứa hỏa nguyên tố thuộc tính, bây giờ phối hợp viêm ma kỹ năng, có thể phát huy ra một trăm hỏa thuộc tính tương tổn. Bạo kích, bạo tạc, thương diên một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, cắm sâu tại vẹn hồn ma hạt thực quản chính giữa, điên cuồng công kích tới. Thiên Ma Kiếm mỗi một lần công kích đều có nhiệt độ cao hỏa diễm bắn ra, phát động bạo kích lúc, hỏa diễm cũng theo đó bắn ra đến càng mãnh liệt hơn. Ma Ma Vương Dao mỗi một lần công kích đều sẽ phát động bạo tạc kỹ năng, nổ đến phía dưới vệ hồn ma hạt cự bao tử rời sông lấp biển, sàn sạt. Thương thế như vậy đau nhức kịch liệt vệ hồn ma hạt đã không thể thừa nhận, đau đến không ngừng phát ra sàn sạt tiêu thảm. Nó điên cuồng lăn bỏ lấy, đau đến đuôi bốn phía vung đẩy, cuối cùng liêm Dao bộ dáng đuôi gai ở trung quanh trên cành cây lưu lại một đạo lại một đạo thâm thúy vết cắt. Hấp thu. Thương duyên nháy mắt thi triển hấp thu kỹ năng, một bên ở bên trong công kích vệ hồn ma hạt, một bên hấp thu vệ hồn ma hạt thể nội ma lực, khí huyết các loại. Dù cho là hơn bảy cấp ma thú chỉ cần Khương diên có khả năng thuận lợi tiến vào ma thú thể nội vậy liền mang ý nghĩa đầu ma thú này vận mệnh đã nắm giữ tại trong tay hắn chính diện chống lại khó mà đánh giết nhưng mà tiến vào ma thú thể nội ma thú cũng chỉ sẽ trở thành trong tay hắn dê lợi làm thịt trừ phi ma thú đẳng cấp quá cao phòng ngự mạnh đến liền nội bộ đánh mạnh đều không thể thương nó mảy may may bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị không trở ngại chút nào Khương diên cho trầm rãi mài chết lúc này phệ hồn ma hạt thực quản đột nhiên biến lớn gấp mấy lần từ nguyên bản rộng hơn một mét thực quản đột nhiên biến thành rộng bốn năm mét như là tiến vào đáy biển đường hầm cực kỳ hiển nhiên phệ hồn ma hạt đau đến đã không nhịn được thân thể biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Mạch liệt đau nhức kịch liệt để phệ hồn ma hạt triệt để mất khống chế, xung quanh đại thụ bị nó đụng đến vang ầm ầm. Càng có xui xẻo đại thụ bị nó kìm lớn cho cặc cặc bẻ gãy, tiếp đó rầm rầm na xuống. Không biết sống bao nhiêu năm, tuyệt đại đa số đều có trăm mét cao đại thụ che trời bị nó chặt sau rơi xuống đất, phát ra kịch liệt vang vọng. Thương tiên tại phệ hồn ma hạt thể nội bị lắc đến chóng đầu, nhưng hắn vẫn là gắt gao đâm vào phệ hồn ma hạt thực quản bất trông, sau đó tiếp tục vùng vẫy trong hai tay đao kiếm. Phệ hồn ma hạt đau có thể khác biệt phá hoại tạo thành động tĩnh to lớn liền khoảng cách mấy chục kilômét thiên tiêu đám tuyển thủ đều bị hấp dẫn. Bên trong xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ có người tiến vào trung tâm vòng, phát động cơ duyên gì? Âm thanh là bên này truyền đến, chúng ta hướng thẳng đến phương hướng của thanh âm tiến đến. Nếu thật là phát động thăng chức chuyển chức cơ duyên tạo thành động tĩnh, chúng ta cũng có thể đi theo vào tham gia thí luyện, tranh đoạt cơ duyên. Cùng một thời gian, trung tâm vòng, di tích kiến trúc nội bộ. Không thích hợp, vệ hồn ma hạt rõ ràng bị một cái cấp 61 giá hỏa làm trọng thương. Phía trước một khắc nó còn tốt bưng quả nhiên, hiện tại đột nhiên trọng thương sắp chết, ngay tại chạy về trên đường. Cấp 61. Sẽ không phải liền là phía trước cái kia cấp 60 giết quần bả ma biên, tiếp đó thăng cấp một ra hỏa Vô cùng có khả năng. Phệ hồn ma hạt là ta từ nhỏ khế ước nuôi lớn, thực lực của nó mạnh bao nhiêu trong lòng ta đặc biệt rõ ràng. Coi như là tộc ta cấp 61 thiên điều, tại không có thần khí gia chỉ xuống, cũng không có khả năng trọng thương đến nó. Hơn nữa nhất khó bề tưởng tượng chính là cái này cấp 61 gia hỏa phía trước một khắc dường như đều bị Phệ hồn ma hạt cho giết chết cũng không biết sao đột nhiên liền đầy máu phục sinh, còn đem phệ hồn ma hạt làm trọng thương đến sắp chết tình trạng. Người xác định chỉ có một người, một cái cấp 61 gia hỏa, không có người khác phụ trợ phối hợp, lại có thể trọng thương cấp 68 phệ hồn ma hạt. Ta xác định liền là một người. Ta đang dùng thần thức thông chi phệ hồn ma hạt chạy tới, hy vọng nó có thể chống đến cứu chữa. Người quyết định này là đúng. Hắn cấp 61 lại ngay cả cấp 68 phệ hồn ma hạt đều có thể đánh giết, đủ để chứng minh hắn thức tỉnh chính là cấp S chủ chiến nghề nghiệp. Bất kể hắn tiếp tục thăng cấp xuống dưới, đến lúc đó mỗi lần thăng một cấp, đoạn xá độ khó cũng sẽ tăng thêm rất nhiều người này ta dự định, các ngươi đừng cùng ta cướp, chờ ta đoạt sạch hắn, đến lúc đó ta lại cho các ngươi tìm mấy cái phù hợp các ngươi nghề nghiệp ra hòa tới, khôi phục bản thể kích thức vệ hồn ma hạt, như là mất khống chế xe tải lớn, lão đảo hướng lấy trung tâm vòng nhanh chóng bỏ đi. Thương Diên cũng không biết vệ hồn ma hạt ngay tại mang theo hắn tiến về trung tâm vòng, còn đại thể nội điên cùng thu phát. Không bao lâu, theo lấy một kiếm bạo kích tiêu hao hết vệ hồn ma hạt cuối cùng xuất lại mấy trăm khí huyết, thương duyên cuối cùng đem nó giết chết. Chương 34, cấp 74 địa ngục ma sao chương 34, cấp 74 địa ngục ma sao đánh giết cấp 68 phệ hồn ma hạt, kinh nghiệm 4760 cuối cùng đem nó mài chết. Phệ hồn ma hạt lại không chết, Thương Diên đều muốn trực tiếp đào thịt, một đường đào đến phệ hồn ma hạt vị trí trái tim, tiếp đó cho nó một kích chí mạng. Thi triển cải tạo kỹ năng đem nhím biển hình dáng quần áo cho đổi lại nguyên dạng, Thương Diên đường cũ trở về, từ phệ hồn ma hạt rộng như đường hầm thực quản bên trong đi ra. Ngay tại hắn từ phệ hồn ma hạt miệng to như chậu máu bên trong leo ra lúc, mặt đất đột nhiên truyền đến rõ ràng chấn động. Phản vật có một đầu quái vật khổng lồ tại đất Nai chỗ sâu đột nhiên tỉnh lại, tiếp đó một cỗ cường đại ma lực khí tức từ lòng đất bắn ra, chàng Ngập Uy áp Tinh thần lực nháy mắt quá chặt thương tiên. Cỗ uy áp này tuyệt đối là cấp 70 trở lên tồn tại. Cấp 68 phệ hồn ma hạt đều phải tốn phí không ít tâm tư mới có thể đem nó mà chết, nếu là cấp 70 trở lên ma thú hoặc là nhân loại thức tình giả, cái kia sẽ là một trận kéo dài huyết chiến. Thương Nhiễu mày nhìn về phía trước mặt đất, cấp bạch thi triển bản bất chất lọc kỹ năng, từ phệ hồn ma hạt thể nội chất lọc ra có khả năng tê dại thần kinh, thôn phệ tinh thần lực thần kinh đột tố, từ đó tác dụng đến thiên ma trong kiếm. Ngay tại hắn cho thiên ma kiếm hoàn thành ngâm độc một giây sau, một đầu ngoài da hiện màu nâu đỏ to lớn xúc tu như là máy quang điện từ mặt đất chui ra. Cái quỷ gì? Lại là chưa từng gặp qua ma thú loại hình. Thương Diên đem phệ hồn ma hạt thi thể cất vào trong nhẫn chứa vật, 6 phút viêm ma hình thái sắp kết thúc. Thương Diên nắm chắc thời gian không chế trong không khí phân ly hỏa nguyên tố tiến hành tự tiêu. Viêm ma hình thái hắn có thể miễn dịch hết thể hỏa nguyên tố thương tổn, bởi vậy dù hỏa đốt cháy cũng sẽ không để hắn bị thương, chỉ sẽ thiêu khô trên người hắn nhiễm tới từ phệ hồn ma hạt thể nội đại lượng dịch nhuyễn cùng huyết dịch. Lúc này Một đầu tiếp lấy một đầu xúc tu như là khổng lồ máy quang điện từ mặt đất chậm chậm chui ra. Thương Diên nhìn lướt qua, trước mắt tổng cộng chui ra 8 đầu xúc tu, hơn nữa mỗi một đầu xúc tu nội bộ đều có nhiều cái tương tự với giác hút tồn tại, tựa như khổng lồ như mực. Tuy là đầu này thần bí quái dị ma thú còn không có triệt để từ mặt đất toát ra, nhưng mà thông qua ma thú thể nội bắn ra ma lực khí tức có thể biết được đầu ma thú này đẳng cấp viễn siêu tại hắn, chí ít cũng là cấp 70 cường đại tồn tại. Trước kiểm tra một chút phòng ngự của nó, Thương Diên tay cầm Thiên Ma kiếm, thi triển tuấn di kỹ năng Xuất hiện tại trong đó một đầu xúc tu bên cạnh, tiếp đó toàn lực vùng ra trong tay Thiên Ma kiếm. Phát động bạo kích kỹ năng. Thiên Ma kiếm phụ ma sau dung hợp hỏa nguyên tố thuộc tính, mới vừa rồi còn thông qua vạn vật chất lọc kỹ năng dung hợp phệ hồn ma hạt thể nội thần kinh kịch động. Bởi vậy trong tay Khương Diên Thiên Ma kiếm tương đương với nắm giữ ba loại loại hình thương tổn. Theo thứ tự là sát thương vật lý, hỏa diễm sát thương ma pháp cùng thần kinh kịch động thương tổn. Phát động gấp đôi bạo kích dưới tình huống, thương kiếm một kiếm này lực công kích cao tới 9000. Nhưng mà chém vào ma thú trên xúc tu lại chỉ là cắt ra một đạo chỉ có mấy cm vết thương, liền máu tươi đều không có tràn ra tới. Phải biết, xúc tu này thô nhất bộ bị đường kính tối thiểu vượt qua 3 mét, bởi vậy chỉ là mấy cm sâu vết thương, đối ma thú này tới nói liền là gãi ngứa. Đây là quái vật gì? Phong ngự thăng chức tính toán, ngoài ra còn cùng miễn giáp dường như, có thể tháo bỏ xuống không ít công kích lực độ. Chỉ là một lần thăm dò, thương riêng liền biết đầu ma thú này không phải như vậy mà đơn giản liền có thể khắc mệnh khắc chết chờ nó lộ ra chân diện mạo, nhìn xem cấp bậc của nó thuộc tính cùng kỹ năng lại quyết định muốn hay không muốn cùng nó khắc mệnh. Thương diên một kích thăm dò kết thúc, nhanh chóng rời khỏi mặt đất ngay tại điên cuồng nô lên nước ra mặt đất, cách lấy hai ba mười mét nhìn xem sắp phá đất mà lên ma thú. rất nhanh, theo lấy tám đầu xúc tu lần lượt từ mặt đất trôi ra, một cái to lớn hình thức đầu bạch tuộc từ mặt đất mọc ra. hai cái to lớn thủ hạ sắc đôi mắt nhìn kỹ thương diên, mí mắt cú xuống, như là không có ngủ đủ, đột nhiên bị đánh thức dường như, thần tình tràn ngập dậy giường khí. Xương yên thôi động ma lực hội tụ ở trong hai con mắt, thông qua ma nhãn quét nhìn đầu góc này, túi so một tầng lầu còn lớn hơn, xúc tu chiều dài vượt qua 20 mét to lớn mặt vực. Ma thú, địa ngục ma sao đẳng cấp, cấp 74 khí huyết, 28910 công kích, 7010 phòng ngự, 6520 tốc độ, 5460 ma kháng, 6520 tinh thần, 6910. Nhìn thấy cái này toàn diện treo lên đánh thuộc tính của mình, xương yên đột nhiên nảy mầm ý niệm trốn chạy. Chủ yếu là đẳng cấp khoảng cách vượt qua cấp 10, sửa chữa kỹ năng vô pháp sửa chữa kỹ năng của đối thủ tiến hành ngự hóa. Dừa khắc mệnh lời nói, cô không biết muốn khắc bao nhiêu cái mạn mới có thể đem nó khắc chết. Tại không có trang bị dưới tình huống, đầu này cấp 74 địa ngục ma sao cơ hồ là thân thể của hắn thuộc tính gấp 3 bốn lần. Dù cho hắn trang bị thuộc tính cao siêu cấp 60 trang bị, đầu địa ngục ma sao này thuộc tính cũng vẫn là toàn diện treo lên đánh hắn, các hạng thuộc tính đều cao hơn hắn ra 2 ngàn. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực như là tín hiệu ba động tràn vào địa ngục ma sao tinh thần chi hải bên trong, đem hắn kéo tới dưới đất, để hắn ngạt thở ngất đi, đi nhớ kỹ bảo toàn nội thể của hắn hoàn chỉnh, đừng cho ta làm hư. Đột phá cấp 70 sao. Vô luận nhân loại vẫn là ma thú, đều muốn thu được tinh thần cấp độ biến chất, có thể tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong thông qua tinh thần lực tiến hành bí mật truyền âm. Đồng thời tinh thần lực biến chất còn có thể cảm nội thiên địa phát tác, lợi dụng thiên địa phát tác, từ đó thu được đẳng không phi hành năng lực. Chiếu đến mệnh lệnh địa ngục ma sao lập tức đối Khương Diên rũi ra ma trảo. Chỉ thấy tám đầu to dài xuất tu đồng thời hướng về Khương Diên quấn quanh bắt đi. Khương Diên khẽ như mày, sống lại phía trước hắn cũng là đột phá qua cấp 70 tồn tại, bởi vậy hắn đối với tinh thần lực nhận biết cũng cực kỳ linh mẫn. Hắn xác định vừa mới có một cỗ tinh thần lực cùng địa ngục ma sao sinh ra liên hệ. Có lẽ là khế ước đầu địa ngục ma sao này ra hỏa truyền đạt tinh thần cảm ứng, cũng có lẽ là cấp 70 trở lên ra hỏa đang cùng địa ngục ma sao tiến hành trưởng cực cách tinh thần truyền âm. Nếu như nói cái này cùng địa ngục ma sao tiến hành tinh thần liên hệ ra hỏa là cái nhân loại lời nói, khẳng định như vậy không phải là địa cầu nhân loại. Bởi vì thiên kiêu đảo mỗi lần thí luyện kết thúc, đều sẽ cưỡng ép đem tất cả người may mắn sống sót cho truyền tống ra ngoài, bởi vậy trong đảo không có người địa cầu sinh hoạt trong đó. Cho nên cùng địa ngục ma sao tiến hành tinh thần liên hệ ra hỏa nếu như là nhân loại lời nói, chỉ có thể là ma quật người trong thế giới loài. Giả thiết đối phương là khế ước địa ngục ma sao chủ nhân, như thế có khả năng khế ước cấp 74 ma thú gia hỏa, đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Nếu như không phải khế ước địa ngục ma sao gia hỏa, như thế có thể cùng địa ngục ma sao tiến hành tinh thần truyền âm, cũng tất nhiên sẽ là cấp 70 trở lên, liền cấp 74 địa ngục ma sao cũng vì đó kiên kỵ, nói gì nghe nấy tồn tại. Thuấn Di dưới chân cương diên thôi động ma lực, Thuấn gian Di động tránh né lấy địa ngục ma sao nhanh chóng bắt tới suy tu. Nhưng mà tinh thần lực nhận biết vô cùng linh mẫn địa ngục ma sao cường đại trực tiếp dự phán đến hắn Thuấn Giang Di đậu vị trí. Trong đó một đầu xúc tu lập tức hướng về hắn quốc tới. Hấp thụ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực hút đem Khương Diên cho hút tới, toàn bộ người như là khối sắt bị cường lực từ cho hút đi dường như, ba một thoáng gián tại địa ngục ma sao xúc tu bên trong to lớn giáp hút bên trong. Một giây sau, địa ngục ma sao xúc tu đem Khương Diên cho cuốn chặt lại lên, tiếp đó hưu một thoáng, trực tiếp lặn nước dường như, lập tức chui vào đại địa. Chương 35, Viêm Ma kỹ năng đổi thành Nha Ma chương 35, Viêm Ma kỹ năng đổi thành Nha Ma thổ nhướng mùi thơm nhào tới trước mặt. Địa ngục ma sao một cái xúc tu gắt gao hấp thụ cuốn quanh lấy Thương Diên, mang theo Thương Diên một đường lặn hướng đất đại chỗ sâu. Đất này đối địa ngục ma sao mà nói liền cùng đại hải cùng bạch tuộc quan hệ trong đó đồng dạng, nó tại trong đất có thể tự do ngang qua, như là bạch tuộc ở trong biển tùy ý bơi lội dường như. Thương Diên giờ phút này một điểm không hoàng hốt, chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Cái này địa ngục ma sao là tình huống như thế nào? Nó tại sao không có muốn giết ta, cũng không có muốn ăn ta ý tứ? Tuy là thân thể bị địa ngục ma sao xúc tu gắt gao hấp thụ cuốn quanh lấy, nhưng mà cuốn quanh lực độ cũng không phải rất lớn nếu như địa ngục ma sao thật muốn giết hắn, chỉ cần toàn lực cuốn quanh, dùng địa ngục ma sao lực lượng cường đại ưu thế đủ để đem hắn tươi sống tìm chết, trực tiếp xiết thành một đóa nhân hình bánh quai trẹo. nhưng nó cũng không có. có phải hay không là nó có cái gì đặc thù đam mê, tỷ như ưa thích trôn sống thú săn, chớ mắt nhìn xem thú săn tại trong đất ngạt thở mà chết, tiếp đó lại chậm rãi hưởng dụng, lộ ra đầu xương diên một đường cảm thụ được thô ráp đất nai tại trên mặt trên đầu không ngừng lề mề, quyết định tử chiến đến cùng. bởi vì tiếp tục như vậy không phải bịa pháp, đến lúc đó vây ở sâu trong lòng đất vô pháp ra ngoài. Vậy hắn cũng chỉ có thể không ngừng ngạt thở mà chết, không ngừng phục sinh thẳng đến ma lực hao hết, cuối cùng lựa chọn triệt để tử vong, hoặc là tại thời khắc cuối cùng thi triển sửa chữa kỹ năng, lần nữa đem phục sinh kỹ năng cho đổi lại trọng sinh. Nhớ tới ở đây, thương tiên thừa dịp viêm ma trạng thái còn lại 230 giây, trực tiếp thiêu đốt chính mình, dự định trước tránh thoát địa ngục ma sao hấp thụ quân bánh. Chỉ thấy dục hỏa tự thiêu hương tiên đốt đến địa ngục ma sao xúc tu từ từ dung động, nhưng mà địa ngục ma sao vẫn là không có muốn buông ra hàn ý tứ, ngược lại đối hắn phun ra một miệng lớn hỗn náo. Soạt. Thương tiên lập tức biến thành tượng đất trên mình đốt cháy hỏa diễm cũng bị bùm nhau cho trực tiếp dập tắt. Nó đến cùng là muốn làm gì? Luôn không khả năng là sâu trong lòng đất có cái gì chuyển chức thăng chức kỳ ngộ, tiếp đó cố ý mang ta xuống tới a. Tâm nhìn đen kịt một màu, khí trợ bắt đầu biến đến khó chịu. 6 phút Viêm Ma kỹ năng kết thúc, Thương Diên từ Viêm Ma trạng thái biến trở về nguyên bản bộ dáng. Chỉ là đầu tóc còn có mặt mũi bên trên đeo xích quỷ mặt nạ đều dán lên tầng một bùn nhão. Viêm Ma kỹ năng cuối cùng kết thúc, Thương Diên lập tức thi triển lên sửa chữa kỹ năng. Viêm Ma kỹ năng đổi thành Nha Ma. Thương Diên trực tiếp thi triển Nha Ma kỹ năng, hóa thân thành Nha Ma hình thái lập tức, đất đai nham thạch đột nhiên tràn ngập cảm giác thân thiết, hóa thân nham ma cừu diên, tại đất đai chỗ sâu không vẹn vẹn có khả năng bình thường hít thở, còn có thể nhìn thấu đất đai, nhìn thấy đất đai bên trong phương viên tháng 6 năm một không mét tất cả sự vật. Đồng thời thổ nhưỡng đá đều trở thành hắn tùy ý chi phối tài nguyên, hắn chỉ cần hướng thổ nhưỡng trong viên đá truyền vào ma lực, liền có thể tùy tâm sử dụng khống chế thổ nhưỡng đá cho mình sử dụng. Kỹ năng hiệu quả chỉ có 6 phút, ta khẳng định vô pháp đuổi tại nham ma kỹ năng thời gian biến thân kết thúc phía trước giết chết đầu địa ngục ma sao này, cho nên ngày khác trước hết nghĩ biện pháp tránh thoát thoát đi, tiếp đó nhiều thằng mấy cấp trở lại giết hắn đất đá phụ thể, Thương Diên điều khiển xung quanh tất cả đất đá nguyên tố, như là đất đá khải giáp bám vào trên người mình. Địa ngục ma sao đột nhiên dừng lại, ngoài ý muốn nhìn xem cuốn chặt lại tại xúc tu bên trong Thương Diên. Nó vừa mới rõ ràng cảm nhận được tên nhân loại này lập tức liền muốn ngạt thở hôn mê, nhưng bây giờ thế nào không hiểu thấu dựng thẳng lên. Hơn nữa xung quanh bùn đất cắt đá thế nào đột nhiên bám vào trên thân thể của hắn. Chỉ thấy đất đá phụ thể Thương Diên biến đến càng lúc càng lớn, chống đến địa ngục ma sao xúc tu đều lo lắng mấy phần. Ngay tại lúc này, chuẩn bị, Thương Diên lập tức thi triển thuần di kỹ năng Toàn bộ người nháy mắt thoát khỏi địa ngục ma sao xúc tu quấn quanh, xuất hiện tại 50 mét trong đất đá. Cách. Chỉ thấy phía trước bao quanh Khương Diên hình người đất đá khải rác bởi vì thoát ly duyên cớ của hắn, như là ra giòn bánh người dường như, lập tức bị địa ngục ma sao xúc tu cho quyển đến bỡ nát. Liên tục tuấn di. Tại nham ma hình thái phía dưới, Khương Diên có thể coi thường bất luận cái gì đất đá ngăn cản, trực tiếp tại đất đai chỗ sâu thi triển tuấn di kỹ năng, như là thi triển thổ độn thuật dường như, nhanh chóng thoát đi địa ngục ma sao ma sau lưng Phát hiện thú săn chạy trốn địa ngục ma sao ngay tại điền quần du tẩu tại đất Nai chỗ Sâu, đuổi giết Khương Diên. Nhưng mà địa ngục ma sao tại trong đất tuy là cũng có thể tự do ngang qua, nhưng bởi vì lòng đất còn có đại lượng rễ cây đối nó tạo thành ngăn cản, làm cho nó ngang qua bị hạn chế, bị phương Diên càng vùng tàn xa. Không ngừng tu di, Khương Diên dùng mỗi lần tuấn gian di động 450 mét khoảng cách, tại đất Nai chỗ Sâu không ngừng lối lên. Địa ngục ma sao tinh thần lực đến gần bảy ngàn, mang ý nghĩa nó tập trung tinh thần có thể cảm ứng được phương viên 7000 m tối đại, cho nên ta tối thiểu phải trốn ra tinh thần của nó phạm vi cảm ứng, mới tính triệt để đạo thoát nó truy sát. Đây là Khương Diên trọng sinh đến nay lần đầu tiên thoát đi mà thú truy sát. A, đất ai không có chấn động bị liệt? Nó đây là vùng thả truy sát, vẫn là nói nó phạm vi hoạt động giới hạn tại phiến kia khu vực. Thương Diên xác định địa ngục ma sao không có tiếp tục đuổi giết tới sau, liên tục thi triển ba cái thuẫn di kỹ năng, trực tiếp xuất hiện đến mặt đất. Hô, Khương Diên mau từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực dược thủy bổ sung một thoáng sắp khô kiệt ma lực. Chờ ta đột phá đến cấp 65, có 10 sát suất có thể sửa chữa đầu địa ngục ma sao này kỹ năng lúc, ta lại tới báo cái công việc này trôn mối thủ. Tuy là không biết rõ vì sao đầu địa ngục ma sao này nhất định muốn trôn sống chính mình, nhưng mà làm rõ ràng đầu địa ngục ma sao này năng lực, lần sau lại tới tất sẽ là tử kỳ của nó. Đúng lúc này, địa ngục ma sao ngay tại tinh thần truyền âm. Người kia chạy, hắn có độn thổ kỹ năng, hơn nữa không có thời gian hồi, không ngừng hướng về dãy cây nhiều vị trí bỏ chạy, khiến cho ta bị ngăn trở, vô pháp đem nó đuổi bắt trở về. Phế bật, cấp 74 liền cấp 61 đều bắt không được. Gián dạy xong địa ngục ma sao ra hỏa, đem cái này xuất sư bất lợi tin tức nói ra. Những người còn lại nhộn nhịp cảm thấy kinh ngạc không có thời gian hồi độn thổ kỹ năng, vậy hắn nghề nghiệp hơn phân nửa là tương đối cao cấp cường đại thổ hệ pháp sư, không có khả năng. nếu như hắn là thổ hệ pháp sư nghề nghiệp, vậy hắn giết chết cuồng bạo ma viên cùng vệ hồn ma hạt lúc thế nào một cái thổ hệ kỹ năng đều không có thi triển đi ra, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt cấp giết chết cuồng bạo ma viên cùng vệ hồn ma hạt, nói rõ hắn khẳng định là thu phát bạo tạc hình nghề nghiệp, cho nên ta cũng cảm thấy hắn không thể lại là thổ hệ pháp sư nghề nghiệp, vậy liên chỉ còn một loại khả năng, tỷ như hắn từ thổ hệ phụ lục sư trên tay mua đại lượng thổ độn phụ lục. Nhã Ma Hình Thái Khương Diên nhìn chăm chú địa ngục ma sao phương hướng, thi triển rơm dạ chim điều khiển bay đến không trung, xác định một thoáng trước mắt đại khái vị trí. Biết được địa ngục ma sao phía trước gần hiện vị trí dĩ nhiên ở vào trung tâm đảo lúc, Khương Diên cũng là cảm thấy bất ngờ. Phệ hồn ma hạt trước khi chết rõ ràng đem ta đưa đến vòng trung tâm. Khương Diên tranh thủ thời gian điều khiển rơm dạ chim rơi xuống, ở trung tâm vòng tìm kiếm lấy truyền thuyết hư hư thực thực tế đàn di tích kiến trúc. Chương 36, địa ngục ma sao, ta tới. Chương 36, địa ngục ma sao, ta tới. Rơm dạ chim từ trên trời giáng xuống, cùng Thương Diên khoảng cách 5 6000m, điều tra lấy thiên, tiêu đảo tầng cao nhất vòng trung tâm hoàn cảnh. Cấp 61 hư diễn, tinh thần lực là 1745 điểm, trên cổ mặt lấy nhiều mai nhẫn chứa vật cấp 60 giây chuyển để tinh thần lực của hắn tăng lên tới 3525 điểm. Bởi vậy tinh thần lực của hắn nhận biết phạm vi có thể bao trùm phương viên 352 năm m tập trung tinh thần hướng một cái phương hướng tra xét lời nói, xa nhất có khả năng tra xét khoảng cách 70-50m khu vực. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể khoảng cách 7000m cực hạn khoảng cách, điều khiển rơm dạ chim tiến hành điều tra là được. Tại rơm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn phía dưới, Thương Diên rất nhanh liền nhìn thấy địa ngục ma sao phía trước chui ra ngoài lúc phá hư mặt đất. Ngay sau đó khống chế rơm dạ chim bay hướng chỗ càng sâu, Thương Diên phát hiện mấy nơi cuối tại trạng thái ngủ đồng vong linh cô lâu. Thông qua rơm dạ chim viễn trình thi triển ma nhãn tiến hành phân biệt. Ma vật, vong linh cô lâu đẳng cấp cấp 73. Ma vật, vong linh cô lâu đẳng cấp cấp 75. Rơm dạ chim đồng bộ phản hồi ma nhãn tin tức phía dưới, trước mắt phát hiện 5 đầu vong linh cô lâu vậy mà đều là hơn 70 cấp tổ đại. Kết hợp với cấp 74 địa ngục ma sao Tương Diên cuối cùng có khả năng lý giải đầu kia cấp 70 Vong Linh khô lâu vì sao lại chạy đến trung ngoại vây khu vực săn bắn thăng cấp. Không nghĩ tới vòng trung tâm rõ ràng biến thái như vậy, có nhiều như vậy cấp 70 trở lên ma thú ma vật. Thiên tiêu đảo tầm cao nhất chỉ có cấp 50 đến cấp 59 thức tỉnh giả mới có thể tiến nhập, mà vòng trung tâm lại tồn tại cấp 70 trở lên ma thú ma vật. Bởi vậy muốn tham dò vòng trung tâm, nếu muốn tìm đến cái gọi là chuyển chức cơ duyên, thăng chức cơ duyên, tiến vào Thiên tiêu đảo cấp Thiên Diêu liền phải liều mạng săn giết địch quốc Thiên Diêu nhanh chóng thăng cấp. Tham khảo Cương Diên tỉnh muốn bây giờ cấp 61 hắn cho dù có một bộ đầy đủ thuộc tính như bậc cấp 60 thần trang giá trị, cũng chỉ có thể thương đến cấp 74 địa ngục ma sao, cực kỳ khó đem nó khắc mệnh khắc chết. Cho nên cái Khắc thiên tiêu tuyển thủ chí ít cũng đến đạt tới hơn 60 cấp, sau đó cùng đồng đội liên thủ mới có khả năng đánh giết cấp 74 địa ngục ma sao, cùng những cái này hơn 70 cấp vong linh ma vật. Địch Ngữ Hàm lão sư chi này đội khảo cổ ngũ so với cái Khắc thiên tiêu đội ngũ xem như rất mạnh, nhưng mà đối mặt cấp 74 địa ngục ma sao, bọn hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhớ tới ở đây, trong lòng Khương Diên lần nữa nghi hoặc hiếu kỳ. Trước khi trùng sinh, địch ngữ hàm chi này đội khảo cổ tại thiên tiêu đảo bên trong toàn biên hy sinh, liền Long Nguyên Đại học cái khác thiên tiêu tuyển thủ cũng không ai sống sót. Có thể hay không liền là Long Nguyên Đại học toàn thể thiên tiêu tuyển thủ toàn bộ tập hợp công lực vòng trung tâm, tiếp đó bị đoàn diệt. Long Nguyên Đại học có 30 tên thiên tiêu tuyển thủ đi vào, giả thiết trong lúc đó có một nửa người chết tại ngoại quốc thiên tiêu hoặc là ma thú trên tay của ma bận, như vậy thì chỉ có thể còn lại 15 người. 15 người phân biệt thành lập thành 3 chi đội ngũ một chỗ tụ hợp. Tiếp đó ở trung tâm vòng gặp phải địa ngục ma sao cùng cái này vài đầu hơn 70 cấp vong linh khô lâu vây quét, chính xác có khả năng sẽ bị đoàn liệt. Chỉ bất quá còn có một cái nghi hoặc. Long Nguyên Đại học toàn thể thiên kiêu không ai sống sót, thế nhưng trong nước trường học khác cùng công hội thương hội may mắn còn sống sót thiên kiêu đám tuyển thủ lại không hiểu rõ tình hình, trong lúc đó thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu của bọn họ đều chưa thu đến một đầu. Đây là hiện tượng không bình thường, trong đó hơn phân nửa còn có cái gì ẩn tình. Mà âm mưu luận nhiều nhất liền là địch ngữ hàng đội khảo cậu ngũ tại thiên kiêu đạo bên trong phát hiện cái gì, tiếp đó tại Long Nguyên Đại học thiên kiêu trong nhóm tiến hành công bố từ đó gặp phải thần bí cường đại giết người diệt cậu. Bây giờ Khương Diên Trọng Sinh đã gia nhập Long Nguyên Đại học, lại tiến vào thiên Kiêu Đảo tầng cao nhất, tự nhiên đến đích thân giải mã, nhìn xem địch ngữ hàm tại thiên Kiêu Đảo bên trong có phải hay không, có cái gì trọng đại khảo cổ phát hiện. Theo lấy rơm dạ chim tiếp tục đi sâu vòng trung tâm, Khương Diên cuối cùng thông qua rơm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn nhìn thấy hư hư thực thực tế đàn di tích ma quật kiến trúc. Đó là một tòa đỉnh hiện bắt quái hình dáng đại cao, độ cao ước chừng 5m, chiều ngang ước chừng 10m, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh, bò đầy dây leo. Bên cạnh có bốn phía bờ thềm, phân biệt đối ứng đông tây nam bắc phương hướng. Ma tòa này hư hư thực thực tế đàn di tích ma quật kiến trúc tràn ngập xưa cũ khí tức, thế nào nhìn đều không có khả năng lại là địa cầu nhân loại sau khi đi vào chế tạo. Cuối cùng thiên kiêu đảo xuất hiện cũng chỉ có 7 năm, dù cho trong đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, vậy cũng chỉ là đi qua 70 năm thời gian. Mà tòa này thế đàn thế nào nhìn giống như là nắm giữ mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử di tích kiến trúc. Thế đàn này kiến trúc nội bộ dường như tồn tại một nhóm cường đại tinh thần lực. Thương Diên không dám khoảng cách gần tra xét, sợ đối phương tinh thần cảm ứng quá mạnh, phát hiện râm dạ chim tồn tại, tiếp đó xuôi theo tinh thần lực chi phối chỉ dẫn quá chặt hắn. Tế đàn này kiến trúc khẳng định có vấn đề. Coi như thật có cái gì chuyển chức thăng chức cơ duyên cũng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được đến. Xác định trung tâm thiên kiêu đạo thật tồn tại hư hư thực thực tế đàn di tích ma quật kiến trúc sau, Thương Viên không còn đi sâu tra xét, cấp bách cắt đứt dơm dạ chim tinh thần chi phối. Theo lấy dơm dạ chim tại không trung hóa thành một bị từng bước tiêu tán. Tế đàn trong di tích bỗng nhiên có một cố cường đại tinh thần lực ba động hiện ra tới. Vừa mới dường như có người tại nhìn trộm chúng ta. Cao Ư, ta thế nào không cảm ứng được? Loại trừ địa ngục mà sao cùng những vong linh kia ma vật. Ta cũng không cảm ứng được phụ cận có người khác tồn tại. Người sai lầm a. Trừ phi có người đột phá đến cấp 70, bằng không căn bản là không có cách dùng thần thức tra xét đến sự hiện hữu của chúng ta. Những năm gần đây, tiến vào thiên kiêu đảo tầng cao nhất, thăng cấp mạnh nhất thiên kiêu tuyển thủ cũng chỉ có cấp 67, hiện tại mới là thiên kiêu đảo mở ra ngày thứ hai, những cái kêu kẹp lấy cấp 59 đi vào thiên kiêu tuyển thủ, hiện tại nhiều nhất cũng liền đột phá đến cấp 62, cho nên ngươi khẳng định là cảm ứng sai. Thương Diên rời đi vòng trung tâm, quyết định tiếp tục săn bắn ngoại quốc tiên kiêu tiến hành thăng cấp. Hắn hiện tại mới đột phá cấp 61, muốn lên tới cấp 65, tối thiểu đến giết chết 30 cái 50 mấy cấp lá ngoại. Vì để tránh cho cấp 74 địa ngục ma sao trước lúc này săn bắn lên tới cấp 75, hắn tốt nhất giết nhiều mấy cái ngoại quốc thiên tiêu, đột phá đến cấp 66, như vậy mới có thể sửa chữa địa ngục ma sao kỹ năng đi phú, tiếp đó khắc mệnh khắc trên nó. Đảo mắt, một vòng đi qua. Thương Diên đặc biệt tìm tiểu Nhật Tử giết. Tiểu Nhật Tử nắm giữ 50 cái thiên tiêu danh nghạch, tăng thêm 3 cái dự bị danh nghạch, tổng cộng có 53 người tiến vào tiên tiêu đạo tầng cao nhất. Nhưng hôm nay, 53 tên tiểu Nhật Tử có một nửa đều bị Khương Diên giết, tiếp đó trong nước cái khắc thiên tiêu tuyển thủ cũng giết mười mấy tiểu nhật tử, đến mức hiện tại tiểu nhật tử thiên tiêu tuyển thủ cũng chỉ còn lại mười một người. để tiểu nhật tử thiên tiêu tuyệt vọng nhất liền là Khương Diên đều là dùng đủ loại ruột thịt thân phận xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tiếp đó giết đến bọn hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm đến bọn hắn hiện tại ma đạo máy truyền tin đều không dám dùng, nhìn thấy ruột thịt đều không dám tổ đội, liền bên cạnh quen thuộc đồng đội cũng bắt đầu hai bên hoài nghi, sợ đối phương là đặc biệt lừa giết người nhà tặc gùi mạt sợ xỉ tạng trang. đem cái này ba cái tiểu nhật tử giết, vừa vặn có thể đột phá đến cấp sáu Khương Diên gặp tiểu nhật tử cẩn thận như vậy, dứt khoát cũng không giả, trực tiếp chính diện giết tới. Ngược lại hiện tại cấp 65 hắn, có thể tùy tiện treo lên đánh cái này ba cái tiểu nhật tử. Ito Kenji đã bị giết hại, hắn khẳng định là tạc mà sở chỉ tàngụy trang. Ba tên tiểu nhật tử lập tức mặt mũi tràn đầy thất kinh. Không bao lâu, tại Khương Diên sửa chữa kỹ năng kiềm chế phía dưới, ba tên tiểu nhật tử thức tỉnh cường đại kỹ năng bị đổi thành phế vật kỹ năng, rất nhanh liền bị Khương Diên từng cái đánh giết, hủy thi di tích. Đinh, người đã thăng cấp. Thời gian 1 tuần, từ cấp 61 đột phá tới cấp 66. Khương Diên xúc động đến lẩm bẩm lủ bầu, Địa ngục ma sao, ta tới. Chương 37, ta tái sinh kỹ năng đi đâu rồi? Chương 37, ta tái sinh kỹ năng đi đâu rồi? Thi triển hòa tan kỹ năng nhanh chóng hòa tan ba tên tiểu nhập tử thi thể, Khương Diên lập tức hướng về vòng trung tâm tế đàn di tích tiến đến. Một tuần trước, chỉ có cấp 61 hắn phát hiện vô pháp khắc mệnh khắc chết cấp 74 địa ngục ma sao, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn làm đào binh. Bây giờ một vòng đi qua, nhanh chóng đột phá đến cấp 66, tiếp xuống coi như còn bị địa ngục ma sao cho kéo tới sâu trong lòng đất, hắn cũng có thể có 10 phần lòng tin đem địa ngục ma sao cho giết chết cũng lắm thì khác hơn 10 đội mệnh. Tại râm dạ chim thượng đế tầm nhìn chỉ dẫn xuống, Thương Diên hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh liền đến tế đàn di tích phụ cận. Tại tiến vào khoảng cách tế đàn di tích trước chừng 5, 6000m phạm vi lúc, Thương Diên lập tức cảm nhận được nhiều phần tinh thần lực khóa chặt chính mình. Cái tế đàn này di tích hẳn là có thể đi vào. Phía dưới có thể là cái địa cung, nắm giữ không ít cấp bảy mười trở lên tồn tại. Thương Diên xác định phía trước khóa chặt hắn mấy cỗ tinh thần lực liền tới từ tế đàn phía dưới di tích. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. "Rất tốt, đi ra a." Thương Diên chờ giờ khắc này đã chờ sơ sơ thời gian một tuần lần này địa ngục ma sao hẳn phải chết không nghi ngờ. thiu dưới chân địa ngục ma sao một đầu to lớn xúc tu đột nhiên chui ra. thương diên sớm có cảm ứng bước chân lưng ngang né tránh địa ngục ma sao đánh lén đồng thời trong tay thiên ma kiếm đột nhiên đâm về địa ngục ma sao xúc tu vừa vặn đâm vào bên trong một cái giác hút trong miệng bạo kích thiên ma kiếm phát động gấp đôi sát thương bạo kích thật sâu đâm vào địa ngục ma sao xúc tu giác hút nội bộ địa ngục ma sao xúc tu tương đối mềm đánh búng chém hiệu quả không tốt coi như phát động bạo kích kỹ năng cũng chỉ có thể chém ra mấy cm sâu vết thương nhưng mà thứ kiếm công kích lại có thể đem một mét sáu lớn lên lưới kiếm toàn bộ đâm vào địa ngục ma sao xúc tu nội bộ. Xoẹt. Theo lấy thương diên chuyển động thất kiếm, dùng sức cắt ngang, địa ngục ma sao đầu này đánh lén hắn xúc tu lập tức bị hắn cho cắt đứt ra một đạo thâm thúy vết thương. Thiên ma kiếm ẩn chứa hỏa nguyên tố thuộc tính theo đó giấy lên lửa diễm tại kiếm thương cháy rực rực. Đồng thời trong kiếm dung hợp tới từ phệ hồn má hạt thể nội thần kinh độc tố cũng cùng nhau tác dụng tại địa ngục ma sao xúc tu miệng vết thương. Lập tức màu nâu đỏ máu tươi róc rách tuôn ra, chậm chậm dập tắt bám vào tại vết thương hỏa diễm. Cắt. Địa ngục ma sao đau đến phát ra cái gì nặng nề tiếng thều. Cái khác xúc tu nhọn nhịp phá đất mà lên, cùng nhau chụp vào thương diên. Theo sau, đầu cùng tế đàn di tích lớn như thế địa ngục ma sao từ lòng đất vọt ra. Quấn quanh, tám đầu xúc tu như là linh xà hướng về thương diên quấn quanh đi qua. Hấp thu kinh nghiệm của lần trước, lần này thương diên không có thi triển tuấn di kỹ năng tránh né, để tránh tinh thần lực nhận biết vô cùng bén nhạy địa ngục ma sao sớm dự phán đến nó di chuyển tức thời vị trí, lần nữa đem hắn cho quấn quanh, kéo tới dưới đất. Ma nhãn phân biệt. Ma thú, địa ngục ma sao đẳng cấp cấp 74 rất tốt. Đầu địa ngục ma sao này vẫn là cấp 74. Khương Diên linh hoạt tránh né lấy địa ngục ma sao cái này điên cuồng quấn quanh tới 8 đầu xúc tu, đối nó thi triển sửa chữa kỹ năng. Địa hành thuật đổi thành thủy hành thuật. Sửa chữa thất bại. Địa ngục ma sao cao hơn Khương Diên cấp 8, bởi vậy sửa chữa sát xuất thành công giảm xuống 80. Khương Diên liên tục thi triển 3 lần sửa chữa kỹ năng, vậy mới có thể thành công. Thế là địa ngục ma sao cái này có thể tại đất ngai bên trong tự do hành động địa hành thuật kỹ năng bị Khương Diên đổi thành có thể tại trong nước tự do hành động thủy hành thuật. xung quanh không có ao hồ địa ngục ma sao cũng không cách nào rời khỏi đảo, bởi vậy chỉ cần địa ngục ma sao cũng không còn cách nào tiến vào đất nai chỗ sâu, như thế khương diên liền có thể tùy tiện khắc mệnh khắc chết nó. trừ đó ra địa ngục ma sao còn có hai cái cường đại nan giải kỹ năng cần thay đổi, địa ngục thôn vệ đổi thành thủy ngục thôn vệ. đáng tiếc pháp tắc bên trong không có nuốt phân ma pháp này dòng, không phải thôn vệ đổi thành nuốt phân không vẹn vẹn có thể nhựa hóa kỹ năng này, còn có thể ác tâm địa ngục ma sao. đem hai cái này cường đại thổ hệ kỹ năng cho sửa chữa thành thủy hệ kỹ năng sau, khương diên cũng không cần lo lắng địa ngục ma sao lặn xuống dưới đất chạy trốn hoặc là bị địa ngục ma sao chôn sống tới lòng đất chỗ sâu, cuối cùng đem địa ngục ma sao cường đại tái sinh kỹ năng cho đổi thành nông dân nghề nghiệp thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng. như vậy, địa ngục ma sao liền triệt để bị cương diên cho đổi phế. hấp thụ, địa ngục ma sao còn không biết rõ chính mình ba cái kỹ năng đã bị cương diên cho đổi phá, thi triển hấp thụ kỹ năng, ý đồ đem vô cùng linh hoạt cương diên cho hút lại bắt được. lực hút cường đại từ địa ngục ma sao tám đầu xúc tu rát hút bên trong bắn ra, như là to lớn máy hút bụi, điên cuồng hấp thụ lấy xung quanh sa thạch lá khô cùng cương diên địa ngục ma sao có tám đầu xúc tu, mà cái này tám đầu xúc tu tổng cộng nắm giữ trên trăm cái rắn hút, bởi vậy những cái này rắn hút tại hấp thụ kỹ năng ảnh hưởng đồng thời mở hút sinh ra hấp thụ lực thập phần cường đại. Khương diên chỉ có thể thi triển tuấn di kỹ năng, rời khỏi địa ngục ma sao hấp thụ phạm vi. gặp Khương diên đột nhiên nháy mắt biến mất, tiếp đó di chuyển tức thời đến phía trước đâm bị thương xúc tu mặt sau, lần nữa một kiếm đâm vào, tiếp đó cắt đứt ra một đạo thâm thú vết thương lúc, địa ngục ma sao lập tức ý thức được cái gì? là người kia, hắn trở về. Lần trước Khương Diên mang theo xích quỷ mặt nạ, mà lần này Khương Diên ngụy trang kỹ năng thời gian còn có 20 mấy phút, vẫn là tiểu nhật tử ý tổ kẹn lì răng dấp, cho nên địa ngục ma sao cũng không có nhận ra hắn. Thang đến Khương Diên hiện tại thi triển Thuấn Di kỹ năng, lại nhìn thấy miệng vết thương bút lên hỏa diễm kiếm thương, địa ngục ma sao vậy mới xác định nhân loại trước mắt liền là một tuần trước ở trong tay nó chạy trốn ra hỏa. Tế đàn trong di tích mấy đạo tinh thần lực ngay tại quan sát đến Khương Diên cùng địa ngục ma sao chiến đấu, bọn hắn phát hiện Khương Diên thi triển Thuấn Di kỹ năng né tránh địa ngục ma sao hấp thụ kỹ năng lúc cũng xác định Khương Diên thân phận. Gia Hỏa này ngắn ngủi thời gian một tuần dĩ nhiên từ cấp 61 lên tới cấp 66, xem ra không thiếu giết người a. Cấp 66 liền dám giết trở về bảo thủ, nói do hắn đối thực lực của mình rất có tự tin. Địa Ngục Ma sao, lần này nếu là còn để hắn chạy, ngươi liền dùng chết tạ tội a. Không nên kinh địch, toàn lực ứng phó, trừ cho hắn một hơi treo là được. Tương đạo tinh thần truyền âm từ tế đàn trong di tích phát ra, Khương Nhiên có thể cảm ứng được tinh thần lực ba độ, nhưng mà không đến cấp 70 hắn, vô pháp nghe được những cái này tinh thần truyền âm. Ma Thu đến mệnh lệnh Điệp Ngục Ma sao bắt đầu điên cuồng thi triển kỹ năng công kích Khương Nhiên. Quấn quanh hấp thụ địa chấn trùng kích tương phun ra song lần này Khương diên bắt kịp một lần so ra phảng phất tưởng như hai người chậm chậm không có bị nó thương đến càng không có bị nó bắt đến ngược lại trong đó một đầu xúc tu còn bị Khương diên liên tiếp đâm bị thương cắt đứt sắp mất đi tuy là đoạn đụng quá trình rất đau nhưng mà địa ngục ma sao hình như sớm thành thói quen bởi vậy nó chủ động tháo ra đầu này sắp mất đi xúc tu tiếp đó nghĩ đến thi triển tái sinh kỹ năng để mất đi xúc tu lần nữa mọc ra tiếp đó nó trợn tròn mắt tình cũng như thế nào Ta tái sinh kỹ năng đi đâu rồi chương ba Tà kỹ năng điều biến, chương 38, tà kỹ năng điều biến, tái sinh kỹ năng đây, thế nào biến thành thúc đẩy sinh trưởng? Địa ngục ma sao nhìn xem bị thương nghiêm trọng tiếp đó bị chính mình kéo đứt xúc tu vết thương, toàn bộ sao đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại nó ngây người thời khắc, thương diên lại là một kiếm đâm vào, tiếp đó vòng quanh thu to xúc tu vòng tròn cắt đứt, đau đến địa ngục ma sao xúc tu tù tùy tiện bật mèo, thủ hồng sắc máu tươi róc rách tuôn ra. Địa ngục ma sao xúc tu cùng trong hải dương bạch tuộc đồng dạng phủ đầy thần kinh vận động, giờ phút này tuyệt đại đa số mạch máu cùng thần kinh đều bị thương diên cho cắt đứt. Lại thêm trong tay khương diên thiên ma kiếm còn dung hợp cấp 68 vệ hồn ma hạt thần kinh kịch độc, làm cho những cái này thần kinh kịch độc dọc theo vết thương từng bước tê dại vệ hồn ma hạt thần kinh, đồng thời ăn mòn đến vệ hồn ma hạt tinh thần lực. Địa ngục ma sao cảm thụ được lại một đầu xúc tu bị trọng thương, miệng vết thương thần kinh độc tố dẫn đến nó đối bị thương xúc tu từng bước mất đi không chế lực. Lần này nó không còn dám kéo đứt xúc tu, bởi vì nó phát hiện chính mình tái sinh kỹ năng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến thành tăng nhanh thực vật sinh trưởng tốc độ thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng. Nó đôi mắt du lên. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ xem lấy ý đồ đem nó tám đầu xúc tu đều cho cắt đứt đoạn cương diên, không thể lại mặc kệ ra hỏa này cắt xuống, vàng không không có xúc tu, tái sinh kỹ năng lại không gặp, vậy nó đến lúc đó nhưng là không làm gì được người này loại, chỉ có thể sử dụng cái kia lại chiêu. Địa ngục thôn vệ, đại địa hóa thành vòng xoáy địa ngục, to lớn lực hút đem phương viên tháng 7 năm năm không mét trong phạm vi lĩnh vực tất cả sự vật đều nuốt chửng lấy xuống dưới, trôn sống tại địa ngục chỗ sâu. Tiếp đó, địa ngục ma sao lần nữa sử xuất, kỹ năng vô pháp thi triển. Nó nhìn một chút bảng thủ tính, to lớn đôi mắt tràn ngập khó bề tưởng tượng. Địa ngục thôn vệ thế nào biến thành thủy ngục thôn vệ chỉ có thể ở trong nước thi triển lĩnh vực này kỹ năng. Xoẹt. Tại nó phân thần thời khắc, Thương Diên liên tục thứ kiếm cắt đứt, cuối cùng lại cắt đứt nó một đầu xúc tu. Tế đàn trong di tích, mấy đạo tinh thần lực tràn ngập nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Địa ngục ma sao đây là chưa tỉnh ngủ ư? Nó đang dở trò cái gì? Cấp 74 lại ngay cả cấp 66 gia hỏa đều không đối phó được, còn bị cắt đứt hai cái xúc tu. Địa ngục ma sao ngươi mẹ nó đến cùng đang làm gì, còn không ngoo đem hắn bắt lại. Nghe lấy mấy đạo tinh thần truyền âm ran rạy, địa ngục ma sao cũng là có khổ khó nói nó một bên vùng vây cái khác sáu cái xúc tu công kích quấn quanh cưng diền một bên giải thích nói ta đã cực kỳ cố gắng nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra ta kỹ năng đều biến tái sinh kỹ năng đột nhiên biến thành thúc đẩy sinh trưởng làm đến ta hiện tại cũng không thể đoạn đụng xuống lại liên điện ngục thôn vệ kỹ năng cũng thay đổi thành chỉ có thể ở trong nước thi triển thủy ngục thôn vệ kỹ năng nó những lời này để tế đàn trong di tích mấy đạo tinh thần lực cảm thấy kinh ngạc làm sao có khả năng trừ phi ngươi thăng chức chuyển chức không phải kỹ năng làm sao có khả năng đột nhiên thay đổi chẳng lẽ gia hỏa này nắm giữ có khả năng phá hoại thay đổi kỹ năng của đối thủ ấy yếu kỹ năng Phá nhiều kỹ năng hơn phân nửa đều là tinh thần phá nhiều. Chưa nghe nói qua có có khả năng phá nhiều kỹ năng, thay đổi kỹ năng à? Địa ngục ma sao không có khả năng nói dối, cũng không cần thiết nói dối, cho nên gia hỏa này vô cùng có khả năng thất tỉnh chính là tương đối hiếm thấy cường đại cấp S kỹ năng. Hẳn là dạng này, cho nên hắn mới dám đột phá cấp 66 liền đến săn giết cấp 74 địa ngục ma sao. Các vị lao hinh, tiểu tử này ta dự định, chờ ta đoạt xác hắn, tiếp xuống các ngươi muốn cái gì nghề nghiệp thiên tiêu tuyển thủ ta đều an bài cho các ngươi đi bảo. Cảm thụ được trong đầu địa ngục ma sao truyền ra ngoài tinh thần lực. Cùng tế đàn phía dưới di tích truyền ra ngoài mấy đạo tinh thần lực ba đạo, Thương Diên xác định địa ngục ma sao khẳng định là tại cùng tế đàn phía dưới di tích đám ra hỏa tiến hành tinh thần truyền âm. Thương Diên biết, địa ngục ma sao khẳng định đem kỹ năng bị sửa đổi chuyện này nói cho tế đàn phía dưới di tích thần bí tồn tại. Tế đàn này di tích phía dưới đến cùng là thần thánh phương nào? Có khả năng tinh thần truyền âm đều là cấp 70 trở lên tồn tại, may mà ta hiện tại ngụy trang thành y tổ kiện mỹ bộ dáng, cho nên coi như bọn hắn phát hiện ta có thể sửa chữa điểm ngục ma sao kỹ năng bí mật, cũng không biết thân phận chân thật của ta. Nhưng mà để cho an toàn Ta tốt nhất vẫn là đem tế đàn trong di tích thần bí tồn tại đều cho giết sạch. Chỉ có kẻ chết mới có thể bảo trụ ta những bí mật này. Mặc kệ bọn hắn là người hay quỷ, là yêu là ma, đều đến mang theo bí mật của ta triệt để chết đi. Ngụy Trang thời gian còn lại 20 phút, đã sửa chữa kỹ năng vô cùng có khả năng đã bị địa ngục ma sao cho bạo lộ, vậy liền không cần thiết che giấu. Hiện tại cần phải làm là đổi tại trong vòng 20 phút giết chết địa ngục ma sao. Khương Diên không còn bảo lưu. Nha Ma kỹ năng đổi thành Nga Ma. Nháy mắt, ta ác ma lực khí tức từ Khương Diên thể nội bắn ra. Y tổ kén nhị dáng dấp cương diên lập tức biến đến cùng đại phản phái dường như U ám mắt đơn ra hai con ngươi lộ ra một cỗ tà ác âm u hùng ác ra trên người hiện ra màu đen tượng trưng cho ác ma văn trường. Ác ma hình thái phía dưới cương diên mỗi một lần công kích đều là một trăm sát thương chuẩn. Ác ma lực lượng càng là sẽ để đối thủ thương thế vô pháp tự lành cũng không cách nào thông qua trị liệu dược thủy cùng phổ thông trị liệu kỹ năng tiến hành chữa trị chỉ có nắm giữ làm sạch hiệu quả trị liệu kỹ năng mới có thể làm sạch không ngừng ngăn mòn vết thương ác ma khí tức khiến cho khỏi hẳn. Phía trước Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp hội Trần hội trưởng liền là chúng Nguyên rùa kỹ năng, cánh tay phải sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, biến đến cùng cây khô dường như, vô luận phục dụng bao nhiêu cao cấp trị liệu dược thủy, vẫn là dùng cao cấp trị liệu dược thủy âm, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, vô pháp chữa trị. Nguyên rùa kỹ năng cũng là hắc cá ma pháp, năng lực cũng cùng ác ma lực lượng không sai biệt lắm, cho nên dù cho là hơn 60 cấp trị liệu sư, cũng không cách nào chứa khỏi hắn cánh tay này. Ngược lại thì đột phá cấp 40 Diêu Khả ẩn, lợi dụng cấp S Thánh Thiên Sứ nghề nghiệp ban cho có khả năng làm sạch hết thể tiêu cực hiệu quả cùng tiến đi chữa trị thánh quang kỹ năng, liên tục nhiều ngày cho hắn làm sạch trị liệu, chậm rãi trừ tận gốc chớ chú chi lực chữa khỏi hắn. Cho nên trừ phi địa ngục ma sao cũng có thể có tương tự với thánh thiên sứ nghề nghiệp thánh quang kỹ năng, bằng không ác ma hình thái phía dưới Khương Diên sẽ để nó cảm nhận được ác ma lực lượng không ngừng ăn mòn khí huyết thô hộ. Bạo kích! Bạo kích! Bạo kích! Khương Diên liên cùng Vung Thiên Ma kiếm công kích địa ngục ma sao còn lại 6 cái xúc tu. Hắn như cũng là không khác biệt công kích, ngược lại mặc kệ thương đến địa ngục ma sao nơi nào, ác ma lực lượng đều sẽ không ngừng ăn mòn vết thương, để địa ngục ma sao không ngừng chảy máu, vô pháp tự lành. Hơn 28,0000 khí huyết, cũng không chịu nổi mình đầy thương tích khí huyết trôi đi. Nho nhỏ khư riêng, vô cùng nhanh chóng linh hoạt tránh né lấy địa ngục ma sao to lớn xúc tu. Cảm thụ được thể nội khí huyết ngay tại bị trên xúc tu mấy đạo vết thương không ngừng ăn mòn, địa ngục ma sao càng thêm gấp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sẽ bị hắn chậm rãi mài chết địa ngục ma sao quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, tránh về sâu trong lòng đất chưa thương, thuận tiện suy nghĩ một chút kỹ năng đột nhiên biến không hợp thói thường hiện trạng. Tiếp đó, nó lại lại ngây ngẩn cả người. địa hành thuật thế nào biến thành thủy hành thuật. chương 39, lưu hắn cầu khí, không thể đem hắn giết. chương 39, lưu hắn cầu khí, không thể đem hắn giết chạy không được, căn bản chạy không được. địa ngục ma sao vốn định tạm thời tránh mũi nhọn, lặn xuống sâu trong lòng đất, kết quả phát hiện thi triển kỹ năng sau, chỉ cần ma lực không có tiêu hao hầu như không còn, liền có thể một mực trong lòng đất tự do hành động địa hành thuật dĩ nhiên biến thành thủy hành thuật lần này đường lui không còn, nó chỉ có thể kiên trì mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ công hướng cương diên. khẳng định là gia hỏa này dở trò quỷ, tái sinh kỹ năng bị hắn đổi thành thúc đẩy sinh trưởng, địa ngục thôn vệ kỹ năng bị hắn đổi thành thủy ngục thôn vệ, Liên hiện tại địa hành thuật kỹ năng cũng bị hắn cho đổi thành thủy hành thuật, địa ngục ma sao triệt để nổi giận, sáu cái chịu khác biệt trình độ thương thế to dài xúc tu điên cuồng chụp vào cương diên. quấn quanh, hấp thụ, cương diên thời khắc này tinh thần lực đặc biệt tập trung, lần đầu tiên đối mặt địa ngục ma sao lúc, địa ngục ma sao thông qua ma lực của hắn ba động dự phán đến hắn tuấn gian di động vị trí, từ đó đem hắn bắt được. Quấn quanh, bây giờ cấp 606 hắn, tốc độ phản ứng so với lúc trước nhanh hơn không ít, cho nên hắn cũng có thể căn cứ địa ngục ma sao ma lực ba động, sớm dự phán địa ngục ma sao tất cả động tác. Hiện tại bọn hắn so chính là của người đó phản ứng càng nhanh, ai càng có thể dự phán đối phương động tác kế tiếp. Bạo kích, xoẹt, lệch cảnh. Địa ngục ma sao lại một đầu xúc tu từ giữa đó vị trí bị phương diên cho cắt đứt. Thiên ma kiếm ẩn chứa hỏa nguyên tố thuộc tính tại ác ma hình thái ra chỉ xuống, bốc cháy ra ẩn chứa áng ma pháp thương hại hỏa diễm. Không ngừng tiêu đốt ăn mòn địa ngục ma sao vết thương nóng đến máu tươi tư tư bàng, toát ra một cỗ tương tự với tấm sắt cá mực hương vị. Thân đao dung hợp tới từ cấp 68 vệ nguồn ma hạ thần kinh kịch độc cũng tại không ngừng tê dại địa ngục ma sao thần kinh, không ngừng ăn mòn địa ngục ma sao tinh thần lực. Giờ khắc này địa ngục ma sao triệt để luân luống. Người này không bình thường. Ta những vết thương này ngay tại bị ẩn chứa ác ma lực lượng ám ma pháp thương hại không ngừng ăn mòn. Còn có ta địa hành thuật kỹ năng rõ ràng biến thành thủy hành thuật ta hiện tại trốn vào sâu trong lòng đất đều không được. Nghe được địa ngục ma sao căng thẳng bất an tinh thần truyền âm. Tế đàn trong di tích đám gia hỏa đều không ngồi yên được nữa. Địa ngục ma sao sinh mệnh quý tức càng ngày càng suy yếu, tiếp tục như vậy nó sẽ bị tiêu hao chết. Lần này thật không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không nếu là hắn điên cuồng săn giết cái khắc thiên kiêu tuyển thủ đột phá đến cấp 70 lời nói, đến lúc đó coi như khô lâu quân đoàn toàn viện xuất kích, chỉ sợ cũng khó mà đem hắn bắt lại. Át ma khí tức, ám ma pháp hệ nội nghiệp, vậy ta điều khiển quang minh rực hổ tới vây quét hắn tốt. Không cần, ta thức tỉnh hai đầu vong linh khô lâu đi qua phối hợp địa ngục ma sao là được. Như đồng môn thần một trái một phải ngồi dựa vào tại tế đàn di tích hai bên vong linh khô lâu bỗng nhiên tỉnh lại bọn chúng trong hốc mắt nguyên bản vô cùng mờ mảnh phản phất tùy thời đều muốn dập tắt hai đoá quỷ hỏa giờ phút này đột nhiên cháy rực lên hai cố cường đại tràn ngập tinh thần lực vong linh khí tức đột nhiên bạo phát trợ thủ tới sao xôi theo bộ phát ra hai cố cường đại vong linh khí tức phương hướng nhìn lại thương duyên nhìn thấy hai đầu người mặc khải giáp đầu đội khôi giáp vong linh khô lâu nhanh chóng hướng về hắn lao đến ma vật vong linh khô lâu đẳng cấp cấp bảy người niệm ma chiến sĩ ma vật vong linh khô lâu đẳng cấp cấp bảy người niệm ma kiếm sĩ cái này hai đầu vong linh khô lâu còn bảo lưu lấy khi còn sống nghề nghiệp, còn có thể sử dụng khi còn sống trường phân nửa kỹ năng chức nghiệp. Nói rõ bọn chúng biến thành vong linh khô lâu sau, còn có thể bảo lưu trường phân nửa tinh thần ý thức. Chỉ thấy man chiến sĩ nghề nghiệp khô lâu vương đang phi nước đại tới trên đường từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái trọng thuận, cùng một cái trọng kiếm. Nó tay trái cầm thuận, tay phải nắm lấy trọng kiếm, xung phong tại phía trước. Bên kia ma kiếm sĩ nghề nghiệp khô lâu vương ngón cái tay phải bên trong cũng đeo một mai nhẫn chứa vật, tiếp đó lấy ra một cái cấp bảy ma bất kiếm, nhanh chóng thẳng hướng tứ duyên. Sương cốt cùng khải rắp va chạm âm thanh không ngừng vang lên, như là trong địa ngục chuyển ra đạo mệnh hung linh. Thật là để mắt ta a. Một đầu cấp 74 ma thú, một đầu cấp 72 cùng cấp 73 vong linh cô lâu. Đội hình này đều có thể đối phó cấp 80 thức tình giả. Thương Nhiên bắt đầu cảm thấy áp lực. Địa ngục ma sao hình thể quá lớn, hắn dựa vào nhỏ nhắn linh hoạt thân thể còn có thể thoải mái tránh né địa ngục ma sao xuất tu. Nhưng mà đối mặt hai đầu đồng dạng hình thể, đồng thời đẳng cấp so chính mình còn phải cao hơn 6 7 cấp cô lâu vương, hắn liền không có nhỏ nhắn linh hoạt hình thể ưu thế. Ma lực va chạm cầm trong tay trọng tuấn Khô Lâu Vương như là đạn pháo nhanh chóng hướng về Thương Diên và chạm tới. Thương Diên bên trái lưng ngang, tránh đi có thể đem hắn cho mạnh mẽ đụ bay, đồng thời kèm theo choáng váng hiệu quả man lực va chạm. Tiếp theo một cái trước mắt, ma kiếm sĩ nghề nghiệp Khô Lâu Vương xuất hiện tại trước mắt hắn. Vĩnh ảnh trảm. Thương Diên bản năng huy kiếm đón đỡ, cái kia rõ ràng chính diện hướng về hắn chặt đi xuống lưỡi kiếm đột nhiên hóa thành bọt nước biến mất. Tại đằng sau, Thương Diên kịp phản ứng lúc, ma kiếm sĩ trong tay Khô Lâu Vương cấp 70 ma vẫn kiếm đã chém về phía phía sau lưng hắn. Xoẹt. Trên mình cấp 60 phòng trang bị chém ra, cấp 70 ma vẫn kiếm ở sau lưng của hắn lưu lại một đạo sâu xa kiếm thương. Quanh quanh, Địa ngục ma sao thừa cơ đánh lén, còn thừa năm cái xúc tu phân biệt từ bốn mặt cùng trên đỉnh đầu một chỗ chụp vào Khương Diên, không muốn cho hắn phục dụng trị liệu dược thủy cơ hội. Còn có ghi nhớ kỹ lưu hắn khẩu khí, không thể đem hắn giết. Thế đàn trong di tích truyền đến tinh thần truyền âm, Địa ngục ma sao cùng hai đầu Khô Lâu vương hiện hình tam giác, đem Khương Diên hoàn toàn vây quanh. Bốn là đơn đấu cấp 74 Địa ngục ma sao liền đã cực kỳ không dễ dàng, bây giờ còn thêm hai đầu cấp 72 cấp 73 Khô Lâu vương Cương Diên chịu đựng sau lưng truyền đến đau nhức kinh liệt, cấp bách thi triển Thuấn Di kỹ năng, tránh né lấy địa ngục ma sao đánh lén quấn quanh tới mấy đầu xúc tu, xuất hiện tại đỉnh đầu địa ngục ma sao. Bởi vì xúc tu nhiều chỗ bị thương, trong đó ba đầu xúc tu còn bị Cương Diên chặt đứt, lại thêm Thiên Ma Kiếm ẩn chứa cấp 68 vệ hồn ma hạt thần kinh độc, đến mức địa ngục ma sao hiện tại muốn vân thân áp chế thần kinh độc tố, không thể lại cùng ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy dự phán đến Cương Diên Thuấn Di vị trí, từ đó tiến hành ném vào. Bạo kích! Thiên Ma Kiếm phát động gấp đôi sát thương bạo kích, thành công đâm vào địa ngục ma sao đầu. Cùng một thời gian cấp 73 ma kiếm sĩ khô lâu vương cũng nhảy tới địa ngục ma sao đầu, nhanh chóng gai nhọn. ngay tại cương diên một gối ngồi xuống, hai tay cầm kiếm đâm bị thương địa ngục ma sao đầu lúc, ma kiếm sĩ khô lâu vương nhanh chóng xông tới phía sau hắn, một kiếm đâm lưng, từ phía sau trực tiếp xuyên qua bụng của hắn. cương diên coi thường miệng vết thương ở bụng, coi thường cái này hai đầu tới trợ giúp địa ngục ma sao khô lâu vương. hắn hiện tại chỉ muốn đem tàn huyết địa ngục ma sao cho giết chết. Cải tạo, tại cương diên ý niệm điều khiển xuống, thiên ma kiếm thân kiếm biến dài mấy lần, trực tiếp quấn xuyên địa ngục ma sao cả bốn, năm mét đầu, đem nó găm trên mặt đất. Sửa chữa. Thiên ma trong kiếm bạo kích kỹ năng đổi thành bạo phong. Ma lực thôi động, thi triển bạo phong kỹ năng. Náy mắt, vô số phong nhận tại đầu địa ngục ma sao bên trong lăng chỉ tàn phá bốn phía. chương 40, các ngươi cho ta trở lấy. chương 40, các ngươi cho ta trở lấy. lưỡi kiếm một, 68 mét trường thiên ma kiếm tại Khương Diên cải tạo phía dưới biến thành dài 7, 8 mét tế kiếm, nháy mắt quán xuyên địa ngục ma sao cả 4, 5 mét to lớn đầu. Địa ngục ma sao không có thân thể, hoặc là nói cái này to lớn đầu liền là thân thể của nó. Nhưng hôm nay đầu của nó thân thể lại bị Khương Diên cải tạo sau Thiên Ma Kiếm từ trên hướng xuống trực tiếp đâm xuyên. Mà Khương Diên cũng là cái này trả giá trọng thương đại giới, bị cấp 73 ma kiếm sĩ Khô Lâu Vương cho một kiếm đâm lưng, xuyên qua thân thể. Khủ. Khương Diên nhịn không được sặc ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ một gối xuống tại địa ngục ma sao cái kia cả bốn 5 mét đầu to bên trên, ma lực không ngừng truyền vào Thiên Ma Kiếm, thúc giục sửa chữa sau bạo phòng kỹ năng. Vô số mang theo ác ma lực lượng phong nhận tại đầu địa ngục ma sao bên trong điên cuồng quét sạch. Hơn nữa Thiên Ma Kiếm bên trong còn vụ ma hỏa nguyên tố. Bởi vậy bạo kích kỹ năng đổi thành bạo phong sau tạo thành vẫn là hòa thuộc tính phong nhận. Lập tức, địa ngục ma sao đau đầu muốn bạo. Lăng Chỉ thống khổ, nóng dục cha tấn tại trong đầu điên cuồng tàn phá bốn phía. Nó không khỏi phát ra kêu thảm, năm cái xúc tu điên cuồng chụp vào trên đỉnh đầu khương diện, muốn đem cái này đáng chết nhân loại chém thành muôn mảnh. Dừng tay, không thể giết hắn. Cảnh cáo âm thanh thông qua tinh thần truyền âm từ tế đàn trong di tích phát ra, thế nhưng chịu cái này trọng thương địa ngục ma sao đã mất lý trí. Nó coi thường cảnh cáo, năm cái dài 20, 30m xúc tu chống đỡ đầu thân thể đồng thời, điên cuồng chụp vào đỉnh đầu khương diện. Lúc này, cấp 72 man chiến sĩ Khô Lâu Vương cũng xuất hiện tại đỉnh đầu địa ngục ma sao phía trên, tiếp đó thi triển man lực va chạm kỹ năng, cấp ở trước mặt địa ngục ma sao, một cái vọt tới khương diên. Chỉ thấy vượt qua cao 2 mét dày nặng tuấn mang theo vô cùng cường đại man lực, từ mặt bên đánh tới khương diên, tính cả đâm lưng khương diên mà kiếm sĩ Khô Lâu Vương một chỗ mạnh mẽ đụng bay. Hoa! Không trung, khương diên một cái lao huyết phu ra. Bất quá man chiến sĩ cái này đụng một cái cũng trợ giúp hắn trọng thương địa ngục ma sao. Bởi vì hắn gắt gao nắm lấy thiên ma kiếm, cho nên bị hung hăng đụng bay sau xuyên qua đầu địa ngục ma sao thiên ma kiếm tại rời tay phía trước cắt ra một đạo dài đến 2-3 mét to lớn lỗ hổng, chỉ thấy vô số máu tươi cùng não từ địa ngục ma sao đạo này xúp mục kinh tâm trong vết thương róc rách tuôn ra. Ma kiếm sĩ khô lâu vương rút ra đâm lưng xuyên qua khương diên thân thể ma vẫn kiếm, nó thu đến mệnh lệnh, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra nhiều bình cao cấp trị liệu dược thủy đốt cho địa ngục ma sao. Nhưng mà ẩn chứa ác ma lực lượng ám ma pháp thương hại chỉ có đặc biệt làm sạch trị liệu kỹ năng mới có thể kiểm chế. Địa ngục ma sa mặc kệ phục dụng bao nhiêu cao cấp trị liệu dược thủy. Giờ phút này cũng là hạt cắt trong sa mạc, vô pháp khép lại vết thương, cũng không cách nào ngăn cản khí huyết bị ẩn chứa ác ma lực lượng ám ma pháp thương hại không ngừng ăn mòn. Cấp 72 man lực va chạm đụng đến xương riêng trong váng, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Trên mình bị cấp 70 ma vẫn kiếm xuyên qua vết thương cũng bởi vậy bị đụng đến vết thương tăng lên, bên trong bụng có thể nói là ruột gan nước từng khúc. Hắn muốn định tự sát, đầy máu phục sinh. Nhưng mà làm nghiệm chứng chính mình suy đoán, vẫn là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu dược thủy. Lúc này, màn chiến sĩ Khô Lâu Vương đột nhiên cầm trong tay trọng tuẫn cùng trọng kiếm cho Thu hồi trong nhận chữ vật, tiếp đó trực tiếp đụng ra hắn, dùng sức bắt hai tay của hắn, không cho hắn phục dụng cao cấp trị liệu dược thủy cơ hội. Quả nhiên như ta sở liệu. Khương Diên xác định, nhiệm vụ của bọn nó là trọng thương ta, sau đó đem ta bắt lại. Cho nên bọn chúng rõ ràng có cơ hội giết ta, nhưng không có công kích ta chí mạng bộ vị. Hắc thu. Đã các ngươi muốn người sống, vậy ta vừa vẫn có thể lợi dụng cái này, hai Khô Lâu Vương không thể giết ta được mấy, đem bọn nó cho hút khô hút chết. Khương Diên mặc cho màn chiến sĩ Khô Lâu Vương đem chính mình đè xuống đất, Thi triển hấp thu kỹ năng hấp thu đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực. Hắn hiện tại cấp 66, tại ngang cấp bên trong, mỗi giây có thể hấp thu 660 điểm ma lực, còn lại khí huyết cùng tinh thần lực thì là mỗi giây hấp thu 66 điểm. Cấp 72 màn chiến sĩ khô lâu vương cao hơn hắn cấp 6, hấp thu hiệu quả giảm xuống 60, bởi vậy mỗi giây chỉ có thể hấp thu 396 điểm ma lực cùng 39 điểm khí huyết cùng tinh thần lực. Đối ma thu cấp cao mà nói, cái này cải biến sau kỹ năng mỗi giây chỉ có thể hấp thu mấy chục điểm khí huyết cùng tinh thần lực tuy là có vẻ hơi đơn giản. Nhưng mà đối với khí huyết cùng tinh thần lực phổ biến liền khi còn sống một nửa cũng chưa tới vong linh khô lâu tới nói, hẳn cái này hấp thu kỹ năng quả thực liền là vô địch. Phải biết, cấp 66 khư diên, ma lực tuy là cao tới 7500, nhưng mà khí huyết cùng tinh thần lực cũng chỉ có 2200 xuất đầu. Mà bình thường cấp 72 thức tỉnh giả, khí huyết cùng tinh thần lực đều không đủ 3000. Cái này hai khô lâu vương ước chừng bảo lưu lại khi còn sống một nửa tinh thần ý thức, bởi vậy hóa thành vong linh ma vật sau, tinh thần lực của bọn nó và khí huyết không sai biệt lắm là khi còn sống một nửa. Chỉ là 1300 tạ hữu khí huyết cùng tinh thần lực. Khương Diên không cần đến một phút đồng hồ liền có thể đem bọn nó cho hút khô hút chết. Cảm thụ được khí huyết cùng tinh thần lực đột nhiên dùng mỗi giây 3-40 tốc độ không ngừng trôi đi, đem Khương Diên đè xuống đất man chiến sĩ Khô Lâu Vương ngậm mấy giây, mất đi hơn 200 khí huyết cùng tinh thần lực sau, vậy mới có vất giác. Đem hắn mang xuống tới. Tinh thần chi hải bên trong truyền đến mệnh lệnh, man chiến sĩ Khô Lâu Vương không thể làm gì khác hơn là bắt được đôi tay của Khương Diên, đem Khương Diên cho kéo lên, tiếp đó như là áp giải phạm nhân dường như, tại sau lưng áp lấy Khương Diên hướng về tế đàn di tích đi đến. Lúc này, tế đàn di tích đột nhiên phát ra tịch tạch tâm hưởng. Chỉ thấy phủ đầy rêu xanh dây leo tế đàn di tích hình như phát động cái gì cơ quan, bằng phẳng tế đàn mặt bản trung tâm chậm chậm xuất hiện tiến vào trong tế đàn rộng lớn cửa vào. Trong lòng Khương Diên giật mình, tế đàn này di tích quả nhiên có vấn đề. Vô luận là phía trước bị ta giết chết vệ hồn ma hạt, vẫn là hiện tại đầu này đã ở vào sắp chết trạng thái địa ngục ma sao, cùng cái này hai đầu khô lâu vương, đều là bị trong tế đàn thần bí tồn tại chỗ khống chế chi phối. Khương Diên không biết rõ trong tế đàn đến cùng tồn tại cái gì nguy hiểm, bởi vậy hắn không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Để tránh phía dưới cường đại tồn tại viễn siêu tưởng tượng của hắn, đến lúc đó phục sinh kỹ năng bạo lộ, từ đó bị đối phương dùng thực lực mang tính áp đảo tiến hành nhằm vào kiểm chế, dẫn đến cuối cùng liền tự sát trọng sinh, cơ hội đều không thể thực hiện. Nhớ tới ở đây, Thương Diên cảm thấy vẫn là trước không muốn bạo lộ phục sinh kỹ năng. Thế đàn trong di tích thần bí tồn tại khẳng định là bởi vì cái gì hạn chế, vô pháp đi ra, cho nên mới sẽ thông qua tinh thần lực khống chế chi phối những ma thú này cùng vòng hình cô lâu. Cấp 66 cảm giác vẫn là không quá bảo hiểm. Khoảng cách tiên tiêu đạo thí luyện kết thúc còn có 2 3 ngày thời gian, Thương Diên cảm thấy vẫn là lại tăng mấy cấp. Tốt nhất đột phá cấp 70 lại tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Sửa chữa, ác ma kỹ năng đổi thành nham ma. Khương Diên trực tiếp thi triển nham ma kỹ năng, ác ma trạng thái vừa vặn kết thúc hắn lập tức hoán đổi đến nham ma trạng thái. Theo sau ma lực xâm nhập đất nai, đất nai đá nháy mắt biến đến cùng chất lỏng dường như. Cả người hắn đột nhiên chìm vào đại địa, tránh thoát mất bắt hắn tiến về tế đàn khô lâu vương. Cho ta trở lấy, lập tức quay lại thu thập các ngươi. Vật rơi tự do tiềm nhập đất nai chỗ sâu, Khương Diên cấp bách lấy ra cao cấp trị liệu dược thủy tiến hành chữa thương. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng nhận được địa ngục ma sao bị đánh chết nhắc nhở. Chương 41 Người này thủ đoạn trùng chất, thực lực mạnh đến đáng sợ. Chương 41, người này thủ đoạn trùng chất, thực lực mạnh đến đáng sợ. Đánh giết cấp 74 địa ngục ma sao, kinh nghiệm 5920 cuối cùng chết. Cao tới hai vạn bát khí máu, nếu không có ác ma lực lượng ám ma pháp thương hại ngăn cản trị liệu, không ngừng ăn mòn khí huyết, còn thật khó đem nó hầm chết. Hấp thu một đám lớn kinh nghiệm, thương duyên khoảng cách đột phá cấp 67 lại bước vào một bước. Phục dụng cao cấp trị liệu dược thủy chậm sau mười mấy giây, thương thế khôi phục đến 78 phần, thương duyên lập tức trồi lên đất mặt, chơi chết gái kia hai đầu để hắn chịu không ít khổ đấu khô lâu vương. Đúng lúc này, tế đàn trong di tích mấy cỗ tinh thần lực bởi vì hắn đột nhiên độn thổ đào thoát, cũng là khí đến không nhẹ. Địa ngục ma sao bị thương nghiêm trọng, cao cấp trị liệu dược thủy đều không thể đem nó cấp cứu trở về, bây giờ bọn chúng mất đi một đầu cường đại ma thú thủ hộ, nhưng vẫn là không thể đem bị thương nặng mục tiêu cho mang vào trong di tích. Có thể nào không khí? Cho nên bọn họ thức tỉnh phụ cận 3 đầu vong linh cô lâu, trong đó 2 đầu cấp 71, 1 đầu cấp 72. Hắn còn giấu ở trong đất, chờ hắn đi ra, toàn quân xuất kích, nhất thiết phải đem hắn bắt lại. Nếu như bắt sống không được Vậy liền đem hắn giết, bằng không mặc kệ hắn trưởng thành tiếp, đến lúc đó sẽ trở thành kình địch mà họa. Hắn khẳng định là song nghề nghiệp thức tình giả, hơn nữa đều là ác ma hệ nghề nghiệp, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kỹ năng thủ đoạn. Địa ngục ma sao nói hắn kỹ năng lẩn chứa ác ma lực lượng thời điểm ta đã nói phái quang minh rực hổ tới kiểm chế hắn, kết quả ngươi mù quáng tự tin không mẹn mẹn hại chết địa ngục ma sao, còn để hắn tại thời khắc mấu chốt chạy trốn tới dưới đất. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái cấp 66 gia hỏa rõ ràng mạnh đến như vậy biến thái. Bằng không hắn lần đầu tiên đi tới ta liền để địa ngục ma sao đem hắn chơi chết được rồi. Hắn đi ra, lên cho ta Mấy đạo tinh thần lực từ mở rộng ra cửa vào tế đàn trong di tích truyền ra. Thân thể dung hợp tầng một thật dày đá, hóa thân thành thạch đầu nhân cương diên mới chui ra mặt đất, khoảng cách gần nhất cấp 70 ma kiếm sĩ Khô Lâu vương lập tức thi triển nhanh chóng gai nhọn kỹ năng trùng sát mà tới. Ken, cấp 70 ma vẫn kiếm đâm xuyên thật dày đá, tiếp đó miễn cưỡng đâm rách bên trong cấp 60 phòng trang, tại ngực cương diên vị trí lưu lại một đạo không sâu không cạn bị thương ngoài ra. Chỉ thấy cương diên hai tay chống chân, một tay nắm chặt ma vẫn yếm, một phát bắt được tay Khô Lâu cổ tay, trực tiếp bắt trước lúc trước địa ngục ma sao, đem nó kéo vào đất đai chỗ sâu lấy ra a ngươi, cấp 70 ma vẫn kiếm thuộc về ta. Thương diên mới xuất hiện, lập tức lại lặn xuống. Nha ma hình thái hắn có thể tại trong đất đá tự do hành động, nhưng mà vong linh khô lâu lại không thể, bởi vậy bị hắn cưỡng ép kéo xuống, xương cốt không ngừng phát ra cạch cạch tiếng ma sát, phản phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh. Hấp thu. Đất hại hạn chế khô lâu vương hành động, nó điên cuồng bảo lấy đất hại, muốn ra ngoài, không biết làm sao lại bị thương diên càng ngày càng sâu. Người chết liền nên trôn dưới đất. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, thương diên thông qua hấp thu kỹ năng Cuối cùng hút chết cái này phía trước trọng thương hắn ma kiếm sĩ Khô Lâu Vương, đánh giết cấp 73 vong linh Khô Lâu, kinh nghiệm 584 tuy là đánh giết vong linh Khô Lâu chỉ có thể thu được một phần mười kinh nghiệm, nhưng mà bên ngoài còn có bốn đầu, toàn bộ hút chết cũng có thể thu được hơn 2000 kinh nghiệm. Thương Diên thu hết xong Khô Lâu Vương trang bị cùng nhẫn chứa vật sau lại lần trồi lên mặt đất, lần này trên người hắn bao trùm đất đã càng dài, nghiễm nhiên hóa thân thành một cái cao 3 4 mét thạch đầu cự nhân. Cấp 66 hắn, nha ma kỹ năng biến thân hình thái có thể kéo dài 6 phút 36 giây, đầy đủ hắn đem cái này còn lại bốn đầu Khô Lâu Vương cho kéo xuống đi hút khô. Thương Diên cố ý xuất hiện tại man chiến sĩ khô lâu vương trước mặt, nghẹn kháng đối phương cầm tân tiến công man lực va chạm. Ẩm trên mình bao trùm đất đá khải rác bị đụng đến dạng nước, đất đá mảnh vụn văng từ phía. Thương Diên cái kia to lớn đất đá cánh tay gắt gao ôm lấy man chiến sĩ khô lâu vương, tại cái khác ba đầu khô lâu vương vây rết đi tới, lần nữa lặn xuống dưới đất. Phía trước Thương Diên đã hấp thu man chiến sĩ khô lâu vương hai ba trăm tinh thần lực, bởi vậy hiện tại ôm lấy nó tiềm nhập dưới đất không đến bốn giây liền đã đem nó tinh thần lực cho khô đánh giết cấp 72 vong linh khô lâu kinh nghiệm 576 lại một đầu khô lâu vương triệt để tử vong mất đi tinh thần liên hệ thế đàn trong di tích mật thiết chú ý toàn bộ quá trình thần bí tồn tại càng thêm cảm thấy nghi hoặc kinh ngạc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn tại dưới đất làm cái gì thế nào nhanh như vậy liền đem hai đầu khô lâu vương giết đi á ma pháp kỹ năng căn bản không tổn thương được vong linh khô lâu hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì đem vong linh khô lâu cho giết chết ta không có cảm ứng được tinh thần hệ kỹ năng công kích cho nên hắn hẳn là dùng hỏa diễm loại hình mà tinh kỹ năng đánh giết vong linh khô lâu. này cũng nói không thông a Hắn chỉ có cấp 66, coi như hắn trang bị nắm giữ cấp 66 hỏa diễm ma tinh kỹ năng, muốn tiêu chết cấp 70 vong linh cô lâu, cũng đến liên tục đốt mấy phút, không có khả năng ngắn ngủi mấy chục giây liền tiêu chết. Trên người người này tồn tại quá nhiều khó bề tưởng tượng năng lực. Ta đề nghị xuất động tất cả thủ hộ thú cùng vong linh quân đội, nhất thiết phải đem hắn bắt lại. Ta tan thành, người này thủ đoạn chống chất, thực lực mạnh đến đáng sợ. Nhất định cần chừa dịp hắn còn không đột phá cấp 70 đem hắn bắt lại đoạt xá, bằng không hắn đột phá cấp 70 nhưng là không có cơ hội. Ngay tại Khương Diên một lần kéo hai đầu vong linh khô lâu đến dưới đất hấp thu lúc, mấy trục đạo tràn ngập vong linh khí tức cường đại ma lực đột nhiên thức tỉnh, từ tế đẳng trong di tích bắn ra. Ngoà tạo. Khương Diên bị cố này động tĩnh cho khiếp sợ đến, hắn không để ý tới tiếp tục hấp thu cái này hai đầu cấp 71 cùng cấp 72 vong linh khô lâu, cấp bách thi triển thuần di kỹ năng ra đến mặt đất, đem địa ngục ma sao thi thể cho thu vào trong nhận chữ vận Cuối cùng thiên ma kiếm còn đâm vào trong đầu nó, hơn nữa đầu địa ngục ma sao này còn tuôn ra một mai cấp 74 ma tình. Phía trước săn giết cấp 63 cuồng bạo ma viên cùng cấp 68 vệ hồn ma hạt tại cao tới 60 tỷ lệ rơi đổ dưới tình huống đều không thể tuân ra Ma tình, lần này thật vất vả tuân ra một mai cấp 74 Ma tình, Thương Diên chạy trốn phía trước tự nhiên đến đem nó thu đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại ma lực nhanh chóng tới gần. Thương Diên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu giống như kiếm xì hổ, có được một đôi cánh chim màu vàng ma thú từ trên trời giáng xuống. Ma thú, Quang Minh Dực Hổ đẳng cấp, cấp 73. Chỉ là nhìn một chút, Quang Minh Dực Hổ lập tức thi triển một cái phạm vi lớn biến trình kỹ năng. Ánh sáng mưa tên. Xiu xiu xiu. Vô số quang tiễn tử trên trời giáng xuống, phạm vi bao trùm đạt tới kinh người 700m. Cấp 50 thuần gi ma tinh, xa nhất khoảng cách chỉ có thể thuần gian di động 50m, liên tục thuần di nhiều lần cũng khó có thể né tránh cái này vô cùng khoa trương công kích. Cú may Khương Diên có thể lặn xuống dưới đất. Ngay tại Khương Diên lặn xuống dưới đất tránh né một giây sau, vô số ánh sáng mưa tên đánh nát 700m trong phạm vi cây cối cây cối, liền mặt đất cũng bị bắn đến thủng lỗ chỗ, như là bị đất cày cơ hội cho đối một lần dường như. Hắn trốn đến dưới đất, khóa chặt hắn, không thể để cho hắn chạy. Thu đến mệnh lệnh, Quan Minh rực hồi hưu một thoáng hạ xuống mặt đất, dùng tinh thần lực quét nhìn trốn đến phía dưới, tránh khỏi hắn một chiêu này thương diên. Cùng lúc đó, mấy chục con sáu bảy mươi cấp vong linh khô lâu từ di tích lối vào nối đuôi nhau mà ra. Thật mẹ nó khoa trương. Đất nai chỗ sâu, thương diên cảm thụ được những cái này đáng sợ ma lực, trong lòng vui mừng không có tiến vào tế đàn bên trong di tích. Phía dưới này đến cùng là tình huống như thế nào? Thương diên càng thêm nghi hoặc hiếu kỳ. Nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Chờ ta lên tới cấp bảy đem trang bị tăng lên, nhìn ta không trở lại đem các ngươi giết sạch. Chương 42, đổi thành phong ma, một đối một, ưu thế tại ta. Chương 42, đổi thành phong ma, một đối một, ưu thế tại ta. 230 hạng nhất cấp phổ biến đều là 670 cấp vong linh khô lâu dốc toàn bộ lực lượng, còn có cấp 73 quang minh rượt hổ thông qua tinh thần lực khóa chặt trốn vào sâu trong lòng đất hư diễn. Như vậy khoa trương đội hình, ai có thể nghĩ tới đúng là dùng theo đội bắt chỉ có cấp 66 nhân loại trước tử giả. Dù cho là cấp 80 tồn tại, đều đến quay đầu liền chạy, huống chi là chỉ có cấp 66 kiêu nhiên. Liên tục tuần di, Thương Diên giết nhiều như vậy ngoại quốc thiên tiêu thu hết nhiều như vậy nhận chữ vật bên trong có được đại lượng ma lực dự thủy căn bản không cần lo lắng ma lực tiêu hao hầu như không còn cấp 50 tuấn di ma tinh vẫn là khứa ổn chỉ có thể tuấn gian di động 50 mét khoảng cách căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn thoát đi quang minh dược hồ tinh thần lực khóa chặt Thương Diên có thể cảm nhận được quang minh dược hồ một mực dùng tinh thần lực khóa chặt phương vị của hắn tiếp đó tại mặt đất truy tung hắn Liên gái kia 2-30 đầu võ trang đầy đủ tư thế đàn trong di tích dốc toàn bộ lực lượng vòng lính quân đội cũng theo sát phía sau lớn như vậy chiến trận e rằng đã không phải là muốn bắt sống ý tứ của ta. Nhằm ma kỹ năng thời gian biến thân lập tức liền phải kết thúc, Thương Diên hiện tại có chút đau đầu. Mẹn mẹn một cái cấp 73 quang minh rực hồ liền đã đủ nan giải, kết quả tế đàn trong di tích còn sông ra chí ít 230 đầu, hơn nữa đẳng cấp đều là 670 cấp vong linh khô lâu. Chỉ có thể họa thủy đông dẫn, để người khác giúp ta chống đỡ, không phải bị những vong linh khô lâu này bao vây, đến lúc đó liền đến song con bê. Thương Diên mang lên xích quỷ mặt nạ, đuổi tại nhằm ma kỹ năng biến thân hiệu quả kết thúc phía trước sông già mặt đất. Tinh thần lực một mực khóa chặt hắn quang minh dược hồ lập tức kích động cánh chạy như bay đến. Hồ khiếu con ba. Thần thánh tràn ngập uy áp tiếng hổ gầm dùng sóng ánh sáng hình thức bắn ra, ở vào sóng ánh sáng phạm vi công kích bên trong tất cả sinh vật đều sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nhất là sau lương quang minh rực hổ vong linh quân đội, bọn chúng cái kia vốn là khiếm khuyết tinh thần ý thức, bây giờ chúng quang minh rực hổ cái này phạm vi lớn tinh thần công kích kỹ năng, lập tức dừng bước, tinh thần hoảng hốt sững sờ tại chỗ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mà Khương Diên cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt cùng chấn váng, từ đó bị quang minh rực hổ đè nén. Thiểm quan trảo, to lớn hổ trảo tản ra chói mắt kia chớp máy nhiêu thị lực đồng thời, hung hẳn hướng về Khương Diên đối diện bắt tới. "Tuấn Di?" Mắt muốn bị lóe mù Khương Diên cấp bách chui về sâu trong lòng đất. "Xoẹt." Mặt đất nháy mắt bị hổ trảo lấy ra năm đạo rãnh sâu hoắm. "Tuấn Di?" Khương Diên lần nữa tuấn gian di động xuất hiện mặt đất, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Thiên Ma kiếm, thi triển cải tạo kỹ năng, đem thiên ma kiếm đổi trở lại lúc đầu chiều dài. Lúc này, nha ma kỹ năng biến thân hiệu quả kết thúc, Khương Diên không thể lại lặn xuống dưới đất tránh né quang minh rực hộ công kích. Mà loại này ma biến kỹ năng sau khi kết thúc, thân thể đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng mỏi mệt tiêu hao chẳng hái. Cương Diên chỉ có thể một bên trốn tránh Quang Minh Dược Hổ truy sát, một bên thi triển bản vật chất lọc kỹ năng, chất lọc ven đường thực vật sinh mệnh dinh dưỡng bổ sung thân thể nghiêm trọng tiêu hao. Quang Minh Dược Hổ nhìn xem lợi dụng rừng rậm địa hình linh hoạt tránh né Cương Diên, không thể làm gì khác hơn là thôi động ma lực đem hình thể tiếp tục thu nhỏ, biến vừa bặn dài không đến 10 mét, thuận tiện trong rừng rậm xuyên qua truy sát, cuối cùng gặp được những người khác. Phía trước phát hiện một đội lão ngoại thiên kiêu, Cương Diên cấp bách hướng về bọn hắn phóng đi. Năm Ph người đội lão ngoại thiên kiêu là xuôi theo tiếng hổ gầm chạy tới, khi thấy truy sát Diên chính là một đầu chưa từng thấy qua cấp bảy ma thú. Cùng Ma thú đằng sau trùng trùng điệp điệp trùng sát mà tới một nhóm 670 cấp vong linh khô lâu lúc, lập tức hù dọa đến bạo nói tủ, tiếp đó quay đầu liền chạy. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì, người người đoán trách sự tình. Rõ ràng đưa tới cấp 73 ma thú cùng nhiều như vậy 670 cấp vong linh khô lâu cùng nhau truy sát. Đáng sợ nhất là cái này thiên tiêu đạo thí luyện mới đi qua thời gian một tuần, gia hỏa này vậy mà liền đã đột phá đến cấp 66. Thương Diên dùng tiếng anh hô, "Đường chạy, một chỗ liên thủ đối phó bọn chúng." Đồ đần mới không chạy. Coi như là chỉ có một đầu cấp 73 ma thú, Bọn hắn năm người liên thủ cũng không khả năng sẽ có phần thắng. Phía chi đằng sau còn có một đoàn 6, 70 cấp, tuy tiện một cái đều có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ vong linh cô lâu. Bởi vậy coi như Khương Diên gọi rách của họ, bọn hắn cũng không có khả năng dừng lại phối hợp Khương Diên một chỗ đối phó quang minh rực hộ cùng những vong linh cô lâu kia. "Đã các ngươi không giúp ta, vậy liền đi chết đi." Tuấn Di, cấp 66 Khương Diên, tốc độ viễn siêu 5 tên lãng ngoại. Hắn đuổi tới năm người sau lưng không đủ 50 mét lúc, lập tức tuấn gian di động đến trong năm người duy nhất đột phá cấp 60 năm sinh sau lưng. Sửa chữa, Bạo Phong Ma tinh đổi thành Bạo kích. Khương Diên một kiếm chém ra, thành công phát động bạo kích kỹ năng, nháy mắt chém xuống đối phương đầu. Quả nhiên vẫn là giết người dễ dàng a. Đánh giết cấp 60 người tây dương, kinh nghiệm 4.200 đáng tiếc sau lưng có cấp 73 Quang Minh Dực Hổ cuốn quít chặt lấy. Khương Diên không thể dừng lại mò thi thu hết trang bị. Đồng đội đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để cái khác bốn tên lão ngoại tiền tiêu trong lòng sợ hãi. Ngay tại Khương Diên huy kiếm chém giết một cái khác lão ngoại tiền tiêu lúc Quang Minh Dực Hổ cũng thi triển kỹ năng giết tới đây. Quang tốc phủ sung, cảm thụ được so lưng Quang Minh Dực Hổ thể nội tuôn ra một cô vô cùng mãnh liệt ma lực. Khương Diên chém thương nhất cái cấp 58 mươi lao ngoại thiên tiêu sau không dám tiếp tục bổ đao, cấp bách thi triển Thuấn Di kỹ năng tiến hành tránh né. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quang Minh Dược Hổ quang tốc phụ sung đến hắn biến mất vị trí, một ngụm cắn chết một cái lao ngoại thiên tiêu, đồng thời thi triển tiềm quang trảo kỹ năng, trực tiếp miêu sắt còn lại 3 cái lao ngoại thiên tiêu. Nếu không phải Khương Diên thông qua ma nhãn sớm nắm giữ Quang Minh Dược Hổ tất cả kỹ năng từ đỉnh, cũng thời khắc cảm ứng Quang Minh Dược Hổ thể nội ma lực ba độ, vậy hắn cũng không có khả năng sớm dự đoán tránh thoát chiêu này tốc độ ánh sáng công kích. Thảo, cái này tốc độ ánh sáng kỹ năng bị ta sớm dự đoán tránh thoát sau. Rõ ràng khí phải đem đầu của ta đều cho cướp. Trong lòng thương Diên khó chịu, cái này năm cái lao ngoại bên trong chỉ có một cái cấp 55 gia hỏa bởi vì thấp hơn cấp 10, đánh giết bô pháp thu được kinh nghiệm, bốn người khác cũng có thể thu được kinh nghiệm. Đem bọn hắn giết, tiếp xuống gặp lại một đội lao ngoại, vậy hắn lại giết 3-4 cái liền có thể đột phá cấp 67. Đáng tiếc quang minh rực hổ đuổi cực kỳ, hơn nữa còn không cho hắn giết người thăng cấp cơ hội. Chờ ta lại chắt lọc một chút sinh mệnh dinh dưỡng bổ sung thân thể, tiếp xuống có người dễ chịu thừa dịp quang minh rực hồ tiệt hồ săn giết cái kia bốn cái xuôi sẻo láo ngoại thiên tiêu khương diên thi triển bản vật chất lọc kỹ năng từ một cây đại thụ thể nội chất lọc không ít sinh mệnh tinh hoa cùng thành phần dinh dưỡng bổ sung thân thể phía trước thi triển nham ma kỹ năng sau khi kết thúc hoàn thành thân thể tiêu hao cuối cùng có thể khôi phục sửa chữa nham ma kỹ năng đổi thành phong ma Khương diên lập tức thi triển phong ma kỹ năng hóa thân thành phong ma hình thái trực tiếp bay lên trời bay đến vùng trời hào đảo quang minh rực hồ đầu tiên là sức giở theo sau kích động cánh cũng bay đến không trung tiếp tục đuổi giết thương diên phong ma hình thái thương diên lơ lửng tại trong trời cao. Cổ Lâm Thiên Hạ nhìn xuống truy kích đi lên quang minh rừng hổ. Ta chạy, cũng không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là sợ sau lưng ngươi đám kia số lượng kinh người vong linh cô lâu. Bây giờ một đối một, ưu thế tại ta. Chương 43, không sai biệt lắm, cũng nên chết. Chương 43, không sai biệt lắm, cũng nên chết. Kỹ năng, Phong Ma Tiêu Dao, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể hóa thân là phong ma hình thái, thu được khống chế phong nguyên tố năng lực, làm cho công kích thu được ngang nhau thuộc tính phong nguyên tố thương tổn, biến thân hiệu quả kéo dài 6 phút 36 giây. Phong ma hình thái cơ điển, nhưng thông qua khống chế phong nguyên tố như là phong nhi tại không trùng tự do phi hành. Sửa chữa, Khương Diên đem Quang Minh dược hộ không có thời gian hồi, hoặc là thời gian hồi rất ngắn kỹ năng đều cho sửa lại. Thiểm Quang Trảo đổi thành Dạ Quang Trảo, cấp 73 Quang Minh dược hộ so cấp 66 Khương Diên cao hơn cấp 7, sửa chữa sát xuất thành công giảm xuống 70 nhưng Khương Diên vẫn làm một lần liên sửa chữa thành công. Địa chấp biến thành Dạ quang tiếp xuống liền sẽ không bị lóe mù mắt. Quang tốc phủ sung đổi thành âm tốc phủ sung. Lần này Khương Diên sửa chữa 3 lần mới có thể thành công. Mọi người đều biết, tốc độ ánh sáng đoán là vận tốc âm thanh 88 vạn lần. Bởi vậy, quang tốc phụ sung đổi thành âm tốc phụ sung sau, tương đương với cái tốc độ này lĩnh vực thần kỹ, trực tiếp suy yếu 88 vạn lần, trở thành phổ thông đến không thể lại phổ thông vận tốc âm thanh kỹ năng. Phải biết, vận tốc âm thanh chỉ là mỗi giây 340m, mà người bình thường đạt tới 340 cấp, tại trang bị di tốc bổ trợ xuống, tốc độ chạy đều có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Cho nên quang minh rực hồ đòn sát thủ này tốc độ ánh sáng kỹ năng xem như bị cương diên cho triệt để đổi thế. Cương diên điều khiển phong nguyên tố khí lưu, tại không trung tự do phi hành tránh né lấy quang minh rực hồ công kích tiếp tục thi triển sửa chữa kỹ năng nhằm vào quang minh rực hồ hổ. hổ khiếu quang ba đổi thành hổ khiếu ở 3. tuy là sửa chữa sau kỹ năng này còn có thể đưa đến hoàng hốt choáng váng hiệu quả nhưng mà chỉ cần sớm đem lô thai nút lại như thế tại nghe không được âm thanh dưới tình huống kỹ năng này liền sẽ không còn giá trị tốt cái khác kỹ năng liền không có sửa chữa tất yếu thương diên cách không buông ra một kiếm phát động bạo kích kỹ năng phong nhận hướng về quang minh rực hồ đối diện chém tới quang minh rực hồ không phản ứng lại thẳng đến đầu rõ ràng bị phong nhận này cho cắt một đạo thật dài miếng máu Lúc này mới ý thức được thương diên chiêu này phong nhận uy lực có nhiều đáng sợ. Cấp 66 gia hỏa, vung ra một đạo không đáng chú ý kiếm khí phong nhận, lại có thể phá vỡ ta ngoài ra phòng ngự, để ta bị thương ăn quả đắng. Quang Minh rực Hộ không còn khỏe mạnh khó khỉnh, biểu tình cùng ánh mắt lập tức biến có thể so nghiêm túc. Thiểm Quan Trảo, nó thi triển cái này không có thời gian hồi kỹ năng, kết quả phát hiện Hộ Trảo lần này cũng không có tàn mát ra mánh liệt kia chớp, mà là xuất hiện mờ manh, như là đom đóm thể nội nhàn nhạt dạ quang. Không trung, thương diên huy kiếm cùng Quan Minh Dực Hộ cứng đối cứng. Bạo kích. 50 bạo kích sát suất lần lượt phát động. Khương Diên một kiếm chém vào Quang Minh Dực Hổ dạ quang trảo bên trên, lưỡi kiếm xuyên qua chính giữa hổ trảo khe hở, trực tiếp chém vào trong đó. Hửng, hổ trảo bị chém thương, chính giữa khe hở vị trí bị chém ra đi sâu, trưởng cốt bất thương, đau đến Quang Minh Dực Hổ phát ra gào thét. Phong Ma trạng thái Khương Diên, điều khiển cuồng phong quét sạch Quang Minh Dực Hổ, gia tăng Quang Minh Dực Hổ phi hành áp lực. Không Chung là Khương Diên sân chính, cuồng phong quét sạch sẽ để Quang Minh Dực Hổ phi hành khó khăn, nhưng mà Khương Diên lại không bị ảnh hưởng. Hắn ngự gió mà đi, như là trong gió tinh linh nhanh chóng bay đến phía dưới Quang Minh Dực Hổ, đối Quang Minh Dực Hổ vị trí trái tim. Huy kiếm đâm đi vào. Đáng tiếc, lần này không thể phát động bạo kích kỹ năng, thân kiếm chỉ là đâm vào mấy cm. Quang Minh Dực Hổ phản ứng cực nhanh, cấp bách thi triển Quang Minh hộ Thuẫn kỹ năng bao phủ chính mình, theo sau hướng về phía dưới bay đi. Cực kỳ hiển nhiên, nó đã ý thức đến không chiến đối nó mà nói không chiếm ưu thế. Nhất là ánh sáng mưa tên cái này phạm vi lớn, quần công kỹ năng hiện tại vẫn còn thời gian hồi, không phải nó thi triển kỹ năng này, đối phương ở trên trời căn bản không chỗ có thể trốn. Ta thật bất bại đem ngươi dẫn tới trên trời, làm sao có khả năng thả ngươi xuống dưới? Gió lốc lớn nhẹ lên, từ dưới lên trên tối tới làm cho quang minh dược hổ căn bản là không có cách lướt đi trở về mặt đất. Quang minh hổ thuẫn kỹ năng thời gian sau khi kết thúc, thương Diên lập tức thi triển thuẫn di kỹ năng xuất hiện tại trên đầu quang minh dược hổ. gió lốc lớn cường đại đối với phong ma hình thái hắn không có tác dụng, chỉ thấy hắn không nhận gió lốc lớn ảnh hưởng. lợi dụng quang minh dược hổ muốn lướt đi xuống dưới, nhưng bị gió lốc lớn cho cưỡng ép ngăn cản khe hở. một kiếm bạo kích thân kiếm toàn bộ đâm vào màu vàng kim mắt hổ bên trong. Không. quang minh dược hổ đau đến thi triển hổ khiếu âm ba kỹ năng. thương duyên đã sớm chuẩn bị, tranh thủ thời gian buông ra đâm vào mắt hổ bên trong thiên ma kiếm hai tay dùng sức che lỗ tai, bay khỏi quang minh rực hồ. Nếu như là sửa chữa phía trước hồ khiếu quang ba kỹ năng, như thế cái này tinh thần công kích kỹ năng cương diên căn bản không chỗ có thể trốn, hắn tối thiểu sẽ bị cái này vô pháp lẩn tránh sóng ánh sáng cho công kích đến hoàng hốt choáng 1-2 giây. Nhưng mà hồ khiếu quang ba sửa chữa thành hồ khiếu âm ba sau, che lỗ tai hắn cũng không nhận được sóng âm công kích, tự nhiên cũng không có xuất hiện hoàng hốt choáng váng tình huống. Ngược lại thì quang minh rực hồ đột nhiên cảm thấy thần kinh tê dại, tinh thần hoàng hốt. Chỉ vì thiên ma trong kiếm dung hợp cấp sáu vệ hồn ma hạn thần kinh độc tố mà thiên ma kiếm đâm vào vẫn là mắt phải của nó, khoảng cách đại nào rất gần, bởi vậy thần kinh kịch độc lập tức liền ăn mòn đến đầu của nó bên trong. giờ phút này nó coi như phản ứng lại, muốn thôi động ma lực chống ngự thần kinh độc tố ăn mòn đã muộn. thương Diên lập tức bay trở về, tay cầm thiên ma kiếm, thi triển cải tạo kỹ năng. ném mắt, thiên ma kiếm biến thành nhíp biển kiếm thân kiếm toát ra vô số vừa mảnh vừa dài gai nhọn, trực tiếp đâm vào quang minh rực hổ khỏa này, so bóng rổ còn rất nhiều mắt phải bóng, cũng từ nội bộ trực tiếp đâm bị thương quang minh dược hổ đại não. trong khoảnh khắc, quang minh dược hổ biến đến thất thiếu chảy máu. Nó thế nào cũng không nghĩ tới cái này chỉ có cấp 66 nhân loại, vậy mà như thế tùy tiện liền đem nó cho bức đến tuyệt lộ. Càng thụ được khí huyết điên cuồng trôi đi, tử vong không ngừng tới gần, Quang Minh Dực Hộ đội vàng đem cuối cùng áp đáy hòm kỹ năng đại chiêu cho phát huy ra. Quang Vũ Phong Bạo. Chỉ thấy nó kích động cánh, phiến ra vô số đầu kiếm bộ dáng quang Vũ, tạo thành gió lốc Quang Vũ Phong Bạo đem chính mình cùng Khương Diên cho bao phủ lại. Nhưng mà Khương Diên đột nhiên chế nhạo lên tiếng. Hắn nguyên tố không có sửa chữa Quang Minh Dực Hộ cái này cường đại kỹ năng, là bởi vì kỹ năng này đối với phong ma hình thái hắn tới nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Quang Vũ phong bạo thuộc về phong nguyên tố kỹ năng, mà phong nguyên tố đều có thể bị phong ma không chế chi phối. Chỉ thấy vô số lợi kiếm quang vũ căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Thương Diên, phản phất đều tại ăn ý lách qua Thương Diên. Kéo dài 7, 3 giây Quang Vũ phong bạo sau khi kết thúc, Quang Minh rực hổ mắt trái thoáng nhìn Thương Diên lông tóc không tổn hao gì đứng ở mắt phải của nó phía trước, trong lòng nổi lên chưa bao giờ có sợ hãi. Không sai biệt lắm, cũng nên chết. Theo lấy Thương Diên vừa nói ra, Quang Minh giật hổ một cái lao huyết sập ra, cuối cùng mấy ngàn ký huyết như là quả cầu da xì hơi, nhanh chóng trôi đi hầu như không còn đánh giết cấp 73 Quang Minh Dực Hộ, kinh nghiệm 5840 tiếp xuống liền là nghĩ biện pháp từng cái đánh giết những vong linh khô lâu kia, đem bọn nó cho triệt để gọn diện. Ngay tại Khương Diên chuẩn bị cho Quang Minh Dực Hộ nhà sắt lúc, một cỗ cường đại ma lực từ Quang Minh Dực Hộ thể nội tuôn ra, từng bước hội tụ thành một mai kim quang lóng lánh ma tinh. Chương 44, Phong Ma kỹ năng đổi thành thiên ma chương 44, Phong Ma kỹ năng đổi thành thiên ma Khương Diên vẫn là lần đầu gặp được kim quang lóng lánh ma tinh. Vật phẩm, Quang Minh Dực Hộ ma tinh đẳng cấp cấp 73 kỹ năng, ánh sáng mưa tên, kỹ năng này tốt. Khương Diên mau đem ma tinh thu vào trong nhận chữ vật chỉ là đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có cấp 66, vô pháp trang bị sử dụng mai này mà tình, không phải cái này quang minh hệ ánh sáng mưa tên kỹ năng dùng tới đối phó phía dưới nhóm vong linh khô lâu này, quả thực liền là hàng duy đặc kích. trọng điểm là kỹ năng này cũng hào đổi, ánh sáng mưa tên có thể căn cứ địch nhân tiến hành kiểm chế, đổi thành đủ loại nguyên tố thuộc tính ít tiến mưa. cùng lúc đó, cửa vào đã đóng lại tế đàn bên trong di tích, cảm ứng được quang minh rực hồ ma lực biến mất sau, những cái này thần bí tồn tại trong lòng cảng bát an, quang minh rực hồ cũng đã chết. tiểu tử kia so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, cấp 66 lại có thể vượt cấp giết chết cấp 74 địa ngục ma sao cùng cấp 73 quang minh dương hộ, hắn thức tỉnh nghề nghiệp khẳng định không tầm thường. Vong linh quân đội còn tại đuổi giết hắn. Ta hiện tại hạ đạt chu sát lệnh, không cần lưu hắn một mạng, miễn đến hắn lần nữa bỏ chạy, đến lúc đó nuôi hổ gây họa. Vong linh quân đội nếu là cũng thất bại, vậy liền không thể mở ra dưỡng thần điện. Bằng không thả hắn đi vào, sợ là chúng ta không mẹn mẹn vô pháp đoạt xa hắn, ngược lại sẽ còn bị hắn phản vệ mạt sát. Mấy trăm năm đều không gặp được một cái tư chất như vậy nghịch thiên gia hỏa. Tốt nhất vẫn là bắt sống trở về ta không tin 313 đầu 670 cấp vong linh khô lâu đồng thời xuất động cũng cầm không xuống chỉ có cấp 66 hắn trở lại vùng trời thiên tiêu đạo, Khương Diên đột nhiên phát hiện phía dưới lại có cái to gan lớn mật giá hỏa thừa dịp hắn dẫn ra quang minh rực hổ, cùng quang minh rực hổ bày ra không chiến, từ đó mò thi trộm lấy bốn nên thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Tuy nói Khương Diên hiện tại trên mình chính là không bao giờ thiếu trang bị, nhưng ai lại sẽ ghét nhiều tiền, ghét trang bị ma tinh nhiều đây. huống chi hắn còn có hợp lại kỹ năng có thể đem đồng loại hình D cấp trang bị cùng ma tinh cho hợp lại lên tới cao cấp, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng thả trộm lấy chính mình chiến lợi phẩm kẻ trộm thế là Khương Diên trực tiếp nắm lấy Quang Minh Dược Hổ răng kiếm răng nhanh, tiếp đó khống chế Phong Nguyên Tố trợ lực, trực tiếp đem Quang Minh Dược Hổ thi thể hướng về trộn hắn chiến lợi phẩm giá hỏa ném đi xuống dưới. Hiu, Quang Minh Dược Hổ thi thể như là một chiếc xe bít từ trên trời giáng xuống, nện đứt một đám bành cây, tiếp đó vịch một tiếng, em chút không trùng truy vật nện thương tên trộm kia. Lại là ngươi. Khương Diên theo sát phía sau cơi gió rơi xuống, phát hiện mạo hiểm tới mọi khi, trộn lấy hắn chiến lợi phẩm giá hỏa đúng là điển cú cái ngốc bức này liếm cậu. Điền Cú nhìn thấy từ trên trời giáng xuống để ở hắn phụ cận quang minh rực hồ thi thể lúc, toàn bộ người hít thở đều biến cực kỳ trương rồn dập lên. Cấp 73 ma thú, rõ ràng nhanh như vậy liền bị giết. Hơn nữa giết chết đầu ma thú này, gia hỏa thế mà còn là cái kia lúc trước chỉ có cấp 58, bị hắn đắc tội qua, tiếp đó còn kém chút giết hắn mặt nạ nam, cấp 66. Gia hỏa này thế nào tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong liền từ cấp 58 lên tới cấp 66. Điền Cú chấn kinh đến sững sờ tại chỗ. Thương Diên trực tiếp uy hiếp, đây đều là chiến lợi phẩm của ta, tức thời liền toàn bộ cho ta còn trở về. Điền Cú cắn răng nói, Loại trừ cô này chặt đầu thi thể, cái khác bốn cô thi thể rõ ràng liền là bị ma thú giết chết, cho nên người gặp có phần cái này bốn cô thi thể, ta chỉ cầm trong đó hai cô thi thể trang bị. Người gặp có phần đúng không? Thương Diên cười lạnh một tiếng, thi triển Tuân Di kỹ năng, trực tiếp ôm lấy điển cú ném về nghe tiếng đánh tới hai ba mươi đầu vong linh khô lâu. Phía trước những vong linh khô lâu này cũng chính mắt thấy cái này nằm tên láo ngoại bị giết, cho nên người gặp có phần người theo chân chúng nó thật tốt phân một thoáng chiến lợi phẩm à. Nếu không phải đồng tộc chém giết không có kinh nghiệm, Thương Diên đã sớm đem hắn giết, không đến mức tiện nghi những vong linh khô lâu này bị ném về khô lâu quân đội điền cú vừa sợ vừa giận chửi rủa lấy cợt mở nờ mẹ nó bay về phía vong linh khô lâu điền cú cấp bách từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt thuận tiếp đó đụng ngã trước mặt hai đầu vong linh khô lâu mau tới cứu ta hắn bạn phần hoảng sợ kêu cứu lấy những vong linh khô lâu này tất cả đều là sáu bảy cấp tồn tại cấp thấp nhất đều có cấp 65, đồng thời mỗi một đầu đều xuyên qua khải giáp phòng trang cầm trong tay đủ loại vũ khí mà hắn hiện tại mới cấp 61 trong đó tùy tiện một đầu vong linh khô lâu đều có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn càng chưa nói bao vây hắn vong linh khô lâu chọn bẹn có hai ba đầu chỗ không xa, địch ngữ hàm bốn người nội nhịp chạy tới. Từ nghe được quang minh dực hổ rơi xuống mặt đất phát ra nổ mạnh lúc, bọn hắn liền bởi vì lo lắng điển cú an nguy, cấp bách chạy về. kết quả vừa hay nhìn thấy Khương diên đột nhiên ôm lấy điển cú, dùng sức ném về những vong linh khô lâu kia quá trình. địch ngữ hàm nhìn thấy cái kia quen thuộc xích quỷ mặt nạ lúc, lập tức biết điển cú chết chắc. phía trước nàng liền khuyên điển cú không nên mạo hiểm đi qua mỏ thì, miệng đến đầu kia cấp bảy quang minh dực hổ cùng nhóm này sáu cấp vong linh khô lâu rết chở lại tới. kết quả nàng bạn bạn không nghĩ tới cấp bảy quang minh dực hổ. Rõ ràng nhanh như vậy liền bị cái mặt nạ này nam cho giết chết. Hơn nữa một tuần trước vẫn là cấp 58 mặt nạ nam, giờ phút này dĩ nhiên đột phá đến cấp 66. Hắn là tự gây nghiệt, không thể sống. Nhất định muốn cướp ta chiến lợi phẩm. Các ngươi nếu như không muốn chết liền mau trốn. Thương Diên cảnh cáo xong, Địch Ngữ Hàn lập tức quay người, trầm giọng nói, "Đi." Cái khác ba tiên đội khảo cổ thành viên nhìn xem nhóm này võ trang đầy đủ, khủng bố vong linh khô lâu cường đại, cũng biết Điền Cú hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể bất bỏ hắn, cấp bách bỏ chạy. Thương Diên còn không mò xong còn thừa hai cái lao ngoại thiên tiêu thi thể điền cú liền đã chết thảm tại nhóm này trong tay vong linh cô lâu nhìn xem nhanh chóng biểu sát điền cú, tiếp đó điên cuồng thẳng hướng chính mình chi vong linh này quân đội thương diên thừa dịp phong ma kỹ năng còn có 3 phút thời gian trực tiếp vào tới công kích vật lý vô pháp đánh giết vong linh cô lâu dù cho chém xuống đầu lâu của bọn nó bọn chúng cũng có thể thông qua ma lực dẫn dắt thân thể khung xương tự động quý vị khôi phục nguyên dạng mà ma pháp công kích trừ phi kỹ năng mạnh đến có thể triệt để hủy diệt thân thể của bọn nó đầu bằng không coi như toàn thân xương vỡ vụn bọn chúng như cũ cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Bởi vậy nhất kiểm chế vong linh khô lâu liền là tinh thần công kích loại hình kỹ năng. Thương Diên không có tinh thần công kích loại hình kỹ năng, nhưng hắn nắm giữ có khả năng hấp thu tinh thần lực hấp thu kỹ năng. Bởi vậy hắn trực tiếp xông đi qua ôm lấy đứng mũi triệu sào cấp 72 khô lâu vương, tiếp đó một bên bay hướng trên trời, một bên thi triển hấp thu kỹ năng hút đi đầu khô lâu vương này thể nội ma lực cùng tinh thần lực. Chỉ cần bay đến trên trời, hắn liền sẽ không bị những vong linh khô lâu này vây công, liền có thể từng cái đánh tan, hút khô bọn chúng. 3 phút đi qua, Thương Diên theo lệ xử trí, hút chết 3 đầu vượt qua cấp 70 khô lâu vương. Sửa trưa Phong ma kỹ năng đổi thành thiên ma. Phong ma kỹ năng thời gian biến thân sau khi kết thúc, Thương Diên không để ý tới thân thể tiêu hao mọi bệnh, trực tiếp đem trên mình phòng chắn thoát, tiếp đó không có khe hở đối tiếp, thi chuyển lên thiên ma kỹ năng. Chương 45, muốn chạy. Cửa đều không có. Chương 45, muốn chạy. Cửa đều không có. Kỹ năng: Thiên ma tiêu hao, 700 ma lực giới thiệu, thi chuyển kỹ năng, có thể hóa thân là thiên ma hình thái, từ đó thu được thiên ma thân thể mạnh mẽ thuộc tính cùng năng lực phi hành, thiên ma hình thái phía dưới, toàn thuộc tính gia tăng 60, biến thân hiệu quả kéo dài 6 phút 36 giây trong chốc lát, một đôi tràn ngập khí tức tà ác màu đỏ sẫm vây cánh từ phía sau khương diên dương bả vai bên trong chui ra, đây chính là hắn sớm thoát áo phòng trang nguyên nhân. chỉ thấy đỉnh đầu của hắn cũng theo đó chui ra hai cái màu đỏ sẫm ác ma tài hoa, bên trong tràn ngập cường đại ác ma lực lượng. không chung, khương diên một bên uống vào cao cấp ma lực dược thủy bổ sung ma lực, một bên hội tụ ma lực tại đỉnh đầu tượng trưng cho thiên ma chủng tộc tài hoa bên trong. chỉ thấy hai cái tài hoa ở giữa xuất hiện một đạo lôi điện màu tím đen, theo sau nhanh chóng ngưng kết thành một quả màu tím đen lôi cầu. lôi cầu theo lấy ma lực không ngừng hội tụ mà biến đến càng lúc càng lớn. Cương Diên ngay cả đổ 10 bình cao cấp ma lực dư thủy, tiêu hao cao tới 5 vạn điểm ma lực, ngưng kết thành một quả đường kính vượt qua 2 mét, so cả người hắn còn muốn to lớn từ điện lôi cầu. Đây là thiên ma chủng tộc bẩm sinh kỹ năng thiên phú, Cương Diên hạ xuống mặt đất, nhìn xem tuyệt đại đa số thần trí không rõ, không sợ chết vong linh khô lâu che giả mang ngọc vào tới, lập tức đối bọn chúng thả ra đỉnh đầu ngưng tụ từ điện lôi cầu. Ầm ầm, khung bố tiếng sấm âm hưởng đến, vô số khô lâu tàn cốt bị nổ đến bốn phía bay tán loạn. Trang ngập ác ma lực lượng lôi điện tím đen điện đến xung quanh cây cối thực vật từ từ rung động, cũng điện đến nhóm băng linh khô lâu này toàn thân run rẩy. Chỉ thấy ở vào trung tâm vụ nổ, võ trang đầy đủ cấp 60 mũ giáp cùng khải giáp tuy là bảo trụ những băng linh khô lâu này không có bị nổ đến vỡ nát, nhưng cũng bởi vậy bị nổ đến chia năm sẹo bảy. Ma lôi cầu bạo tạc chỗ bắn ra lôi điện tím đen trực tiếp xuyên tấu bọn chúng trên mình trang bị, biến mất trong đầu bọn chúng xuất lại tinh thần lực. Đánh giết cấp 68 tám linh khô lâu, kinh nghiệm 476 đánh giết cấp 67 băng linh khô lâu, kinh nghiệm 469. Đánh giết nhắc nhở không ngừng toát ra. Kương Diên sâu hơn 1 phút đồng hồ đại chiêu, trực tiếp giây 2/3 vong linh khô lâu. Cái này 2/3 vong linh khô lâu đều là tinh thần ý thức xuất lại không nhiều, như là người máy đồng dạng nghe theo chỉ huy khô lâu mình, bởi vậy bọn chúng đần độn hướng lấy Khương Diên trùng sát mà tới, trực tiếp liền bị dây. Còn lại 11 đầu vong linh khô lâu đều thuộc về khô lâu vương tồn tại, giờ phút này ý thức đến Khương Diên mạnh mẽ và khủng bố sau, mấy đầu cấp 70 trở lên khô lâu vương trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, cửa đều không có. Công thủ dịch hình, Khương Diên hiện tại không rảnh thu hết những vòng linh khô lâu này trên mình trang bị cấp bách truy sát còn lại 11 đầu vong linh cô lâu. một bên khác, đã trốn xa địch ngữ hàm bốn người nghe được cái này khủng bố bạo tiên sấm, nôn nhịp dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng. phát, phát sinh cái gì? thật là khủng khiếp ma lực khí tức. cách một hai km còn có thể cảm nhận được cô này bạo tạc sinh ra ma lực. cái này bạo tạc là cái kia mang mặt nạ ra hỏa đưa tới, vẫn là lại xuất hiện cấp 70 trở lên ma thú. còn không tới trung tâm thiên tiêu đảo vòng liền xuất hiện cao cấp như vậy cường đại ma thú cùng cô lâu quân đoàn. cái này nếu là vào trung tâm thiên tiêu đạo, chẳng phải là có khả năng gặp được đến gần cấp tám thậm chí khả năng đạt tới cấp 80 kinh khủng tồn tại. không phải nói thiên tiêu đạo bên trong ma thú hoặc là vong linh khô lâu nhiều nhất cũng liền cấp 70 trở lên ư. Nhưng bây giờ nhìn lên thế nào cảm giác tình báo căn bản không đúng. Địch lão sư, chúng ta còn muốn tiếp tục đi sâu vòng trung tâm, tìm kiếm cái gọi là tế đàn gì thế ư? Giờ phút này địch ngữ hàm cũng bắt đầu lúng cuống. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không hy vọng chết đến mơ hồ. Nhưng hôm nay điển cú bởi vì tham lam, lần nữa đắc tội cái mặt nạ kia nam, bị đối phương lừa giết, dẫn đến đội khảo cổ ngủ mất đi trợ săn nghề nghiệp, đối ma thú cảm giác nguy cơ biết vô cùng bén nhạy điển cú tiếp xuống tiếp tục đi sâu trong đó, coi như không có gặp phải ngoại quốc thiên kiêu mai phục, gặp được cấp 70 tả hữu ma thú cùng vòng linh khô lâu, các nàng cũng chỉ có con đường trốn, căn bản không có khả năng đánh giết đến đẳng cấp cao như vậy ma thú cùng vòng linh khô lâu. Địch nữ Hàm ngữ khí trầm trọng nói, hiện tại là thiên kiêu đảo thí luyện ngày thứ 8, đại đa số thiên kiêu tuyển thủ còn tại nhị tam hoàn khu vực, chúng ta không thể vội vã tiến vào vòng trung tâm, đến chờ người khác đi vào phân tán những ma thú này cùng vòng linh khô lâu chú ý mới được. Lúc này, Diêu Tuấn Phong đội ngũ cố gắng nhanh chạy tới, trùng hợp gặp được địch nữ Hàm đám người. Tình huống như thế nào? vừa mới bạo tạc động tĩnh là các ngươi đưa tới ư? Diêu Tuấn Phong cấp bách hỏi. gặp qua tới là người nhà, định ngữ hàm lập tức lắc đầu, lời ít mà ý nhiều giải thích một phen. Diêu Tuấn Phong đội văn hỏi, mặt nạ nam, có phải hay không màu đỏ, như ma quỷ đồng dạng mặt nạ? cứng. địch ngữ hàm gật đầu một cái, xem ra cái đại lực thương hội này thiếu chủ cũng đã gặp qua cái mặt nạ này nam. hắn cứu qua ta một mạng, ta đi qua nhìn phía dưới. các ngươi không cần cùng ta đi qua mạo hiểm, nếu là có nguy hiểm các ngươi liền tranh thủ thời gian chạy. giữ lời. Diêu Tuấn Phong lập tức hướng về cố kia cường đại tản ra ác ma khí tức ma lực vị trí tiến đến. Hắn thức tỉnh chính là huyết ma chiến tướng nghề nghiệp, cũng là ác ma hệ nghề nghiệp một loại, vì vậy đối với tràn ngập ác ma lực lượng ma lực khí tức tương đối mẫn cảm. Làm hắn chạy tới chiến trường lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Đầu tiên là một đầu cao tới cấp 73 ma thú thi thể, sau đó là năm cố lao ngoại tiền kiêu thi thể, cùng phân tán một chỗ, tất cả đều là 670 cấp khô lâu tàn cốt. Ngoa Đào, Diêu Tuấn Phong gọi thẳng Ngoa Đào. Đây đều là cái kia huynh đệ rất ưa. Hắn có phải hay không mạnh đến có chút không hợp thói thường? cấp 73 ma thú đều có thể giết chết. Hơn nữa đối mặt nhiều như vậy 6, 70 cấp vong linh cô lâu, rõ ràng còn có thể phản sát nhiều như vậy. Thời gian một tuần đi qua, Diêu Tuấn Phong thật bất ngờ từ cấp 56 đột phá đến cấp 60, chưa từng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt lúc đẳng cấp cùng chính mình không sai biệt lắm mặt nạ nam, giờ phút này dĩ nhiên mạnh đến liền cấp 73 ma thú đều có thể săn giết. Thật nhiều trang bị, những cô lâu này trên mình mặc rõ ràng đều là cấp 60 trang bị, hơn nữa thuộc tính còn không thấp. Diêu Tuấn Phong không có thừa cơ trộm cấp những chiến lợi phẩm này, mà là xuôi theo Khương Diên ma lực khí tức tiếp tục đuổi tới. Hắn cũng không biết, trên đầu hắn, một cái rơm dạ chim ngay tại nhìn chăm chú lên xung quanh. Đây chính là giữa người và người tố chất khoảng cách đa. Cương Diên còn tại truy sát còn thừa vài đầu khô lâu vương, gặp Diêu Tuấn Phong chạy tới, tựa hồ là muốn tới đây hỗ trợ ý tứ, trong lòng đối với hắn tán thưởng mấy phần. Chờ Diêu Tuấn Phong tới gần, Cương Diên trực tiếp hô, giúp ta ngăn lại cái kia hai đầu vòng linh khô lâu, ngăn cản một phút đồng hồ là được, đừng để bọn chúng chạy. Nhìn xem thiên ma hình thái, còn mang theo xích quỷ mặt nạ Cương Diên, trong lòng Diêu Tuấn Phong không hiểu cảm thấy một cô áp lực, đó là đồng loại ở giữa huyết mạch lực cất chế. Thiên ma so huyết ma còn cường đại hơn lại cao cấp. Diêu Tuấn Phong ma nhãn tìm đòi, một đầu cấp 71, một đầu cấp 72, mà hắn chỉ có cấp 60, rõ ràng ủy thác trách nhiệm, muốn một thân một mình ngăn lại cái này hai đầu vong linh cô lâu, còn đến kiên trì một phút đồng hồ. Mẹ làm. Diêu Tuấn Phong cắn răng không thèm đếm xỉa. Cái này huynh đệ cấp 60 6 đều có thể giết chết cấp 73 ma thú, đồng thời còn bằng sức một mình xử lý hai ba mươi hạng nhất cấp đều là 670 cấp vong linh cô lâu. Ta nếu là liền cái này hai đầu vong linh cô lâu đều ngăn không được, không ngăn cản được 1 phút lời nói. Vậy ta liền về nhà chăn heo được rồi. Chương 46, những bông linh cô lâu này đều là lai lịch ra sao? Chương 46, những bông linh cô lâu này đều là lai lịch ra sao? Khí huyết chi thuẫn. không khuất phục huyết ma. Diêu Tuấn Phong liên tục thi triển hai cái kỹ năng, lấy một bên hai, ngăn lại còn thừa hai đầu đẳng cấp cao hơn hắn cấp 10 cấp 11 khô lâu vương. Một bên khác, Thương Diên trọng thương ba đầu khô lâu vương, thừa dịp bọn chúng đoạn chi gây dựng lại khe hở, cấp bách thi triển hấp thu kỹ năng, một tay đẻ xuống một cái đầu lâu, chân phải còn đạp một cái, đồng thời hấp thu bọn chúng thể nội ma lực cùng tinh thần lực. Cái này ba đầu Khô Lâu Vương bên trong đẳng cấp tối cao chính là cấp 73, Thương Diên cần kéo dài hấp thu 3-40 giây mới có thể hút khô trong đầu bọn chúng tinh thần lực, để bọn chúng triệt để tử vong. Diêu Tuấn Phong cuối cùng vẫn là đẳng cấp quá thấp, cấp 61 hắn đơn đấu một cái cấp 71 Khô Lâu Vương đều cực kỳ khó có phần thắng, càng chưa nói lấy một địch hai, bên trong một cái vẫn là cấp 72. Lúc trước cấp 57 hắn gặp được cấp 70 Khô Lâu vương lúc, cơ hội là bị nghiền ép phần, lúc ấy nếu không phải Thương Diên nghe hỏi mà tới cứu hắn, vậy hắn liền thật đến song con B. Cuối cùng thiên Kiêu đạo cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, nếu như nhận được nguy hiểm tính mạng lúc vô pháp thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng cùng phụ thân hắn trao đổi vị trí lời nói, vậy hắn bây giờ nói không cho phép đều muốn biến thành vòng linh khô lâu. Bây giờ đạt tới cấp 61, đổi lên một bộ đầy đủ thuộc tính của cao, đồng thời đều dung hợp cao cấp ma tinh cấp 60 sau khi trang bị, hắn miễn cưỡng có khả năng kháng trụ cấp 72 khô lâu vương tiến công. Liều mạng bị thương đại giới, cũng là có thể đồng thời ngăn chặn bên kia cấp 71 cô lâu vương. Rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trên mình Diêu Tuấn Phong liền đã xuất hiện nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Khát máu cùng chiến. Diêu Tuấn Phong thi triển cái này bị thương càng nặng, công kích càng mạnh mẽ kỹ năng. Đáng tiếc hắn kỹ năng tất cả đều là công kích vật lý, căn bản giết không được khô lâu bương, chỉ có thể cắn răng kéo dài, tranh thủ kiên chỉ một phút đồng hồ thời gian, miễn đến mất mặt xấu hổ. Nhìn xem Diêu Tuấn Phong mình đầy thương tích, toàn thân đâm máu, nhưng không nói tiếng nào bộ dáng, thương diên trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần táng thương. Giả hỏa này cuối cùng có ta cố kia không sợ chết chủ kính. Bất quá ta không sợ chết, là bởi vì ta chết đi còn có thể thi triển kỹ năng phục sinh, mà nếu là hắn chết, liền thật đến chết, lại kiên chỉ mười mấy giây. Ta lập tức giải quyết cái này ba đầu Khô Lâu Vương. Thương diện lớn tiếng hô hào. Diêu Tuấn Phong cắn chặt hàm răng, ngăn lại cấp 72 Khô Lâu Vương vùng chém tới trong kiếm, toàn bộ người hướng về sau thụt lùi mấy bước. Cấp 71 Khô Lâu Vương thuận thế phối hợp, một kiếm bổ về phía cổ của hắn, nhưng mà bị hắn nâng tay phải lên cản lại. T. Lưới đao phá vỡ cấp 60 phòng trang tay áo dài, đi sâu xương tay, đao đến Diêu Tuấn Phong nhế răng trợn mắt. Hắn một đao chém đứt cấp 71 cổ tay của Khô Lâu Vương Sương Cốt, tịch thu đối phương cái này thiến cấp 70 trường kiếm bình thường, nhị đao đổi hướng đẩy lùi hắn xoay người bỏ chạy cấp 72 Khô Lâu Vương. Sau lưng, cấp 71 Khô Lâu Vương nhặt lên Khô Lâu đoạn trưởng nhận lại tới, dứt khoát lựa chọn chia binh hai đường, hướng về một bên khác bỏ chạy. Đầu này cấp 71 ta đuổi theo, người ngăn lại cấp 72 Khô Lâu Vương, lại chống một chút. Thương Diên hút Khô cái này ba đầu Khô Lâu Vương tinh thần lực, chiết để đánh giết bọn chúng sau, nhanh chóng kích động Tiên Ma hình thái ban cho cánh, bay về phía cấp 71 Khô Lâu Vương. Trên người hắn cũng đã mình đầy thương tích, toàn thân đấm máu, lúc này nếu là đem Tiên Ma kỹ năng cho đội thành huyết ma hoán đổi đến huyết ma hình thái lời nói, vậy hắn liền sẽ biến đến cùng Diêu Tuấn Phong huyết ma hình thái đồng dạng. Rất nhanh, Khương Diên đuổi kịp chạy trối chết cấp 71 Khô Lâu Vương, trực tiếp chém xuống một kiếm đầu lâu, tiếp đó lấy xuống mũ giáp, ôm lấy đầu lâu quay người lên chạy, đồng thời thi triển hấp thu kỹ năng hấp thu đầu lâu bên trong tinh thần lực. Tại phía sau hắn, mất đi đầu Khô Lâu thân thể đang liều mạng đuổi theo hắn, muốn đoạt lại đầu. Nhưng mà dần dần, Khô Lâu thân thể động tác phản ứng bắt đầu biến đến trì độn chậm chạp, cuối cùng khung xương tan ra thành từng mảnh, ngã xuống một chỗ. Đánh giết cấp 71 vong linh Khô Lâu, kinh nghiệm 568 Khương Diên tiện tay ném đi Khô Lâu trong tay đầu, đuổi kịp Diêu Tuấn Phong cùng cuối cùng một đầu may mắn còn sống sót cấp 72 Khô Lâu Vương. Lúc đó Diêu Tuấn Phong bởi vì bị thương nghiêm trọng, ra máu quá nhiều, lý trí đã nhanh bị khát máu trạng thái triệt để thôn vệ. Ánh mắt của hắn đỏ đến đỏ người, phảng phất sắp biến thành một đầu chân chính huyết ma. "Tuất, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tiếp xuống giao cho ta là được." Thương Diên từ bên cạnh hắn bay vút mà qua, một kiếm bạo kích chém đến cấp 72 Khô Lâu Vương hướng về sau thụt lùi mấy bước. Diêu Tuấn Phong nghe được thanh âm của hắn, vậy mới khôi phục mấy phần lý trí, dừng lại từ trong nhẫn chữa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu dược thủy tiến hành chữa thương. Thương Diên cửa thắng xông lên, rất nhanh liền nắm lấy cơ hội đoạt lại đầu này trong tay Khô Lâu Vương trọng kiếm tiếp đó trực tiếp đụng ngã khô lâu vương, đặt mông ngồi tại trên mình khô lâu vương, hai tay gắt gao đè xuống khô lâu vương hai tay, thi triển hấp thu kỹ năng. mắt thấy một màn này Diêu Tuấn Phong đều mộng, không phải minh đệ, ngươi tư thế này động tác thế nào như là đói khát đến liền băng lính khô lâu đều không buông tha ý tứ. muốn muốn ta hỗ trợ ư? Diêu Tuấn Phong đi tới yếu đốt hỏi lấy, Thương Diên tử chối nói, cái này một đội khô lâu quân đã bằng diện, ngươi không có chuyện làm lời nói đi giúp ta thu hết bọn chúng trên mình trang bị, trong đó có không ít khô lâu đều là đeo cao cấp nhận chữ vẩn. Diêu Tuấn Phong kinh ngạc nói, những vong linh khô lâu này đều là lai lịch ra sao? Chiếu ngươi nói như vậy bên trong còn có cái khác khô lâu quân đoàn. Ngươi trước đi cho ta thu hết xong bọn chúng trên mình trang bị, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết ta tại bên trong gặp phải sự tình. Gặp Hương Diên vừa nói như thế, Diêu Tuấn Phong không hỏi thêm nữa, tranh thủ thời gian đi đến thu hết những vong linh khô lâu này trên mình trang bị. Cấp 70 trở lên vong linh khô lâu, trên mình mặc vậy mà đều là một bộ đầy đủ cấp 70 trang bị, mặc dù không có dung hợp mạt tinh, nhưng mà thuộc tính vẫn là thật khủng đệ, tùy tiện một bộ lấy ra đi bán, đều có thể giá trị nản bạn. Cuối cùng cấp 70 trang bị cần cấp 70 tài liệu cùng không thua kém trang bị cấp 10 thợ thủ công mới có thể chế tạo ra tới. Mà đẳng cấp vượt qua cấp 60 thợ thủ công vẫn là rất ít, cho nên cấp 70 trang bị ở trên thị trường đều thuộc về tương đối hiếm thấy tồn tại. Rất nhiều cấp 70 thức tình giả, trên mình mặt vẫn là hơn 60 cấp trang bị. Bất quá Diêu Tuấn Phong đối với những cái này không có dung hợp cao cấp ma tình trang bị cũng không có hứng thú gì, dù cho giá trị ngàn bạn, 2 30 bộ gộp lại tối thiểu giá trị vài ức, đối với hắn loại này siêu cấp phú nhị đại tới nói cũng không có gì dụ hoặc tất nhiên từ trong đó thu hết đến một mai cấp 60 cao cấp nhẫn chứa vật lúc hắn lập tức tâm động bởi vì trên người hắn bao cao cấp nhất nhẫn chứa vật mới cấp 50 phía trước săn giết những cái tia láo ngoại thiền tiêu châu thu hết đến nhẫn chứa vật cao nhất cũng mới cấp 40 cho nên từ trên mình vòng linh khô lâu thu hết đến một mai cấp 60 nhẫn chứa vật lúc hắn chấn kinh phía sau cũng nãy mà muốn đem nó chiếm thành của mình dục vọng lúc này thương duyên cuối cùng hút chết đầu kia cấp 72 khô lâu vương đem trên người đối phương trang bị đều cho thu vào trong nhẫn chứa vật còn kém 4000 kinh nghiệm lại giết một cái cấp 60 láo ngoại hoặc là ma thú liền có thể đột phá đến cấp 67. Chờ ta đột phá cấp 70, đến lúc đó lại tiến vào tế đàn bên trong di tích tìm tòi hư thực. Chương 47, bọn gia hỏa này thật là chán sống chương 47, bọn gia hỏa này thật là chán sống đánh giết vong linh khô lâu chỉ có thể thu được dưới tình huống bình thường một phần 10 kinh nghiệm, bởi vậy cái này 33 đầu vong linh khô lâu kinh nghiệm cộng lại, tương đương với chỉ là giết 3 đầu cấp 70 ma thú hoặc là lao ngoại thiên tiêu. Cảm thụ được chi khô lâu này quân đội toàn quân bị diệt, mất đi tinh thần liên hệ, tế đàn trong di tích mấy đạo tinh thần lực lập tức biến cực kỳ trương lo lắng. Cấp 73 quang minh rực hộ. Tăng thêm 33 đầu 670 cấp vong linh cô lâu, rõ ràng không thể bắt lại cái này cấp 66 giang hỏa, hơn nữa còn bị đoạn diện. Người này không chết, chắc chắn trở thành trong lòng của chúng ta hoạn. Tiếp xuống nếu là hắn đột phá cấp 70 lại tới, chúng ta cũng đừng trông chờ đoạt xá hắn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện tại phía trước hắn tận khả năng đoạt xá mấy cái tư chất không tệ giang hỏa, đến lúc đó một chỗ liên thủ đem hắn giết chết. Lúc này, Thiên Ma kỹ năng thời gian biến thân kết thúc, thương tiên thân thể khôi phục như cũ rắn rắp, sau lưng cái nải song màu đỏ sẫm vây cánh từ từ nhỏ dần, chậm chậm thu về xương bả vai bên trong. Thương Diên toàn bộ người trạng thái lập tức biến có thể so suy yếu mọi bệnh. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 60 phòng trang mang vào, thuận tiện lấy ra ma lực dược thủy cùng trị liệu dược thủy tiến hành khôi phục. Diêu Tuấn Phong lúc này hỏi, "Huynh đệ, ta cho ngươi bà mài bà 40 cấp nhẫn chứa vật, mai này cấp 60 nhẫn chứa vật có thể hay không để cho cho ta?" Thương Diên xem ở Diêu Tuấn Phong bước lên nguy hiểm tính mạng tới hỗ trợ phân thượng, phòng phẳng nói, "Cấp 60 nhẫn chứa vật ta không thiếu, ngươi muốn liền tặng cho ngươi." Nhìn tới ra hỏa này kiếm lời đã tê dần a, cũng là hắn đều cấp 66 tối thiểu ít hơn mấy chục cái lao ngoại thiên tiêu, mà tiến vào thiên tiêu đảo tất cả thiên tiêu tuyệt thủ trên mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một mai nhận chữ vận. bởi vậy có thể còn sống rời khỏi thiên tiêu đảo tuyệt thủ, cơ bản đều có thể kiếm lời đến đầy bùn đầy bát. lúc này, địch ngữ hàm bốn người còn có cùng diêu tuấn phong tổ đội bốn người cũng chạy tới. trên đường bọn hắn nhìn thấy cấp 73 quang minh rực hồ thi thể, cũng nhìn thấy khắp nơi vong linh thi hải, cùng rán đoạn cuốt thi hải những cái này chết không nhắm mắt điển cú thi thể. ngoan tạo, những vong linh cô lâu này trên mình cũng chỉ mặc sáu cấp trang bị. ra lo. Đầu này trên tay của vong linh cô lâu rõ ràng còn đeo một mai cấp 60 nhận chữ bật. Địch ngữ Hàm bốn người ngấp lại điền cú hạ tràng, nhưng không dám động cái mặt nạ kia nam chiến lợi phẩm. Địch ngữ Hàm thậm chí mở miệng ngăn cản, "Các ngươi đừng đánh những trang bị này chủ yến. Đây đều là người kia chiến lợi phẩm, nếu là hắn trở về phát hiện các ngươi trộm chiến lợi phẩm của hắn, chắc chắn sẽ không thả các ngươi." Nhưng mà cùng Diêu Tuấn Phong tổ đội bốn người đều bị cái này đầy đất 670 cấp trang bị cho làm đầu, can bạn không nghe Địch Ngư Hàm khuyên can. Không nói đến hắn chết hay không, coi như không chết, hắn cũng không biết là chúng ta lấy đi. Nếu như hắn trở về hỏi chúng ta liền nói đầu này cấp 73 ma thú thi thể còn có những vong linh khô lâu này trang bị đều bị đi ngang qua một đội lao ngoại thiên tiêu đoạt đi chúng ta phát hiện thời điểm bọn hắn đã chạy mất tại khi nói chuyện gọi trần hào cấp 61 nam tử trực tiếp đem quang minh rực hổ thi thể cho cất vào trong nhận chữ vật chỉ là trong lòng hắn cảm thấy đáng tiếc đầu này cấp 73 ma thú trên mình rõ ràng không có rơi xuống ma tinh bằng không cấp 73 ma tinh nếu là kỹ năng không tệ lời nói cầm lấy đi đầu giá nhất định có thể huyết chám bài ước địch ngữ hàm nhìn xem nhóm này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa chân mày cau lại không nói thêm lời Bởi vì nàng ba tên đồng đội cũng đi theo đi qua thu hết lên những khô lâu này thi thể trên mình trang bị. Nhưng mà bọn hắn cũng có biết, liền tại bọn hắn trên đầu, một cái rơm dạ chim toàn chỉnh mắt thấy bọn hắn trộm cướp hành vi. Bọn gia hỏa này thật là chẳng sống. Thông qua rơm dạ chim tầm nhìn, Thương Diên phát hiện bọn gia hỏa này đem chính mình không thời gian thu hết chiến lợi phẩm đều cho chiếm đoạt, lập tức sụ mặt, bước xuống Diêu Tuấn Phong nhanh chóng chạy trở về. "Thế nào? Người đi nơi nào?" Diêu Tuấn Phong cấp bách hỏi. "Đi giết người." Thương Diên ngữ khí lạnh như băng nói lấy. Tuy là thiên ma hình thái sau khi kết thúc thân thể biến đến phi thường mọi mệnh không còn chút sức lực nào, nhưng mà đối phó mấy cái nhược kê, Thương Diên vẫn có niềm tin giết gà dọa khỉ. Diêu Tuấn Phong nghi ngờ đồng thời, bước nhanh đuổi hướng Thương Diên. Sau 2 phút, Thương Diên sắp đến ban đầu chiến trường, mà Trần Hào đám người đã đem hắn phía trên chiến trường này tất cả chiến lợi phẩm đều cho thu hết xong. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy hài lòng nụ cười, nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại ma lực ngay tại nhanh chóng tới gần, theo sau một cái mang theo xích quỷ mặt nạ nam tử tốc độ vô cùng nhanh hướng về bọn hắn bọn tới trong lòng địch ngữ hàm giật mình, nàng mặc dù không có trộm lấy đối phương chiến lợi phẩm, nhưng mà nàng đồng đội đều trộm lấy. phía trước điển cú liền là bởi vì lòng tham không đáy, bị đối phương ném tới khô lâu chồng bên trong thảm tao sát hại, bây giờ đối phương chạy về, không gánh nổi cũng sẽ nổi giận đùng đùng, đại khai sát giới. Cương duyên dừng ở trước mắt mọi người, ngựa khí rét lạnh nói, ta cho các ngươi 10 giây thời gian, đem ta những chiến lợi phẩm này toàn bộ giao ra. địch ngữ hàm cấp bách ra hiệu ba tên đồng đội theo đối phương nói đem vừa mới thu hết trang bị đều lấy ra tới trả lại đối phương. chân hao nhìn thấy cái này quen thuộc xích quỷ mặt nạ. Không nghĩ tới một tuần trước từ đầu kia cấp 70 trên tay của vòng linh cô lâu cứu hắn cùng Diêu Tuấn Phong giá hỏa rõ ràng đột phá đến cấp 66. Hắn nhớ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ này năm lúc, đối phương đẳng cấp giống như hắn cấp 58, nhưng một vòng đi qua, hắn cấp 61 đã đủ đột nhiên, kết quả đối phương càng mạnh, rõ ràng cao hơn hắn cấp 5. Bất quá ỷ vào người đông thế mạnh, Trần Hào đám người cũng không có muốn giao ra những chiến lợi phẩm này ý tứ. Hắn ngụy biện nói, "Ngươi hiểu lầm chúng ta, chúng ta tới thời điểm, hiện trường cũng chỉ còn mấy đầu cô lâu trên mình còn có trang bị, cái khác đều bị một đội lao ngoại cấp đi chạy trốn." Còn có 3 giây. Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Thiên Ma kiếm, ánh mắt tràn ngập sát khí. Diêu Tuấn Phong xa xa thấy thế, lập tức phản ứng lại, "Cấp bách bảo, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, đừng hạ sát thủ." Thời gian đến, Khương Diên lập tức thi triển thuần di kỹ năng, thuần gian di động đến Trần Hào trước mặt, trong tay Thiên Ma kiếm hướng về không có chút nào phòng bị Trần Hào cái cổ chém tới. Phục, không có phát động bạo kích lại thêm Khương Diên hiện tại ở vào thân thể tiêu hao suy yếu tình trạng, bởi vậy Thiên Ma kiếm chỉ là chém vào cổ Trần Hào chỗ sâu, không thể một kích chặt xuống đầu của hắn. Máu tươi tung toé Khương Diên một thân. Ngọn lửa nóng bỏng tại Trần hào cái cổ miệng vết thương tóe ra, nóng đến da thịt máu tươi từ tư từ tư rung động. Phệ hồn ma hạt thần kinh độc tố nhanh chóng lan tràn tới đại não, sợ hãi tử vong dưới đáy lòng điên cuồng sôi sôi. Trần Hào ngay tại chỗ đi tiểu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới một tuần trước rõ ràng còn cứu bọn hắn, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng ngăn lại đầu kia cấp 70 vong linh cô lâu, cho bọn hắn đoạn hậu ra hỏa, giờ phút này lại vì những chiến lợi phẩm này, trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ. Phá. Trong lòng Diêu Tuấn Phong thầm mắng cái này mấy cái heo đồng đội, cấp bách chạy tới, nói xin lỗi, huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Ta sẽ để bọn hắn đem ngươi những chiến lợi phẩm này toàn bộ giao ra. Thương diên rút ra thiên ma kiếm, lạnh lùng quét mắt loại trừ địch ngữ hàm lao sư bên ngoài mấy người. Vậy ta lại cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi hoặc vật quy nguyên chủ, hoặc đồng loạt ra tay giết ta, hoặc là bị ta giết chết.